truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một không trần tử đại tiên cùng con lửa tuyết lớn đầy trời chân trời hết thảy đều nhuộm thành tuyết trắng mẫu sơn trắng xóa dây núi phong lĩnh ở giữa theo bốn lượn đường nhỏ nấn ná lên núi một tòa đạo quan tọa lạc tại giữa sườn núi phía trên tên là vân thiên quan vân thiên quan nhìn qua nhiều năm rồi rồi nhưng là trong miếu đạo sĩ hẳn là có chút tình trạng quất bách đạo quan lâu năm thiếu tu sửa trong gió rét t á mặt hở đại điện trước viện dưới tán cây có một tòa lư hương hồi lâu cũng không có lại giấy lên qua hương hỏa càng hiện lộ rõ ràng xem bên trong đạo sĩ hồi lâu chưa từng cho trong điện đạo tôn trải qua hương hỏa lười n h ắ c đến cực điểm lệnh phòng trong tình thất dựng tạo trình độ chẳng ra sao cả đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên một con đường nhỏ sĩ bọc lấy chăn mềm ngồi xếp bằng một cái tay n ô ra tới bắt lấy một bản đạo kinh trong miệng mặc nghiệm có tử hàng phục tâm viên ý mã chặt đứt phàm trần tục nghiệm tĩnh tụng hoàng đình tích cốc cầu tiên cô một đạo kéo dài thanh â m từ trong chăn tản ra trong bụng trống trơn đói khát khó nhịn dù là trên miệng cậy mạnh thân thể vẫn là hết sức thành thật đấy cao tiễn móc nhóm i ệ n g tương đạo trải qua còn tại một bên chăm chú bọc lấy chăn m ề n hoa bang lúc này một trận gió lạnh thổi qua cỏ khô chắn cửa sổ lại hở rồi thổi đến cao tiễn gáy phát l ạ n h không khỏi đánh run một cái đạo sĩ tên là cao tiễn nhìn qua bất quá mười lăm mười sáu t h ầ n dị chính là nó giữa lông mày có một đạo ngấn thấy một lần cũng làm người ta cảm giác bất phàm cao tiễn cái này mi tâm đạo ngân nhưng cảm ứng giữa thiên địa đặc thù vật đem xác bịa một vị hộ pháp thần linh cái này thần linh được cao tiễn chỗ sắc phong liền đánh lên cao tiễn ơ n ký chạy không thoát cao tiễn điều khiển bất quá cao tiễn tìm khắp toàn bộ mẫu sơn cũng chỉ sắc phong hai tòa hộ pháp thần mùa đông giáng lâm cao tiễn sợ l ạ n h sợ l ạ n h liền trốn ở bên trong quan mà đối đ ạ i đầu xuân bại hoại từ trong chăn chui ra đi ra ngoài cao tiễn lập tức xoay người ôm tay c u ộ n thành một đoàn nện bước bước nhỏ đi vào nhà bếp nhà bếp bên trong trống rỗng rau khô tích chữ mặn thị sớm đã bị quét ngang không còn chỉ còn lại có từng dây treo dây thừng cùng trống rỗng b ì n h để lộ vạc đóng xem xét hồ lô dưa làm bầu nghiêng tại trong vạc không có gì cả cao tiễn sắc mặt lập tức thay đổi cái gì b ắ p mặt cũng đã ăn xong cao tiễn trống lên cửa sổ nhìn về phía sắt vách lều cỏ bên trong có thể nhìn thấy bên trong buộc lấy một đầu đen đến bóng loáng tỏa sáng c o lửa nghe thấy tiếng vang con lừa lập tức nhảy dựng lên hoảng sợ nhìn về phía cao tiễn vừa vặn đối đầu cái kia hai ánh mắt thèm khát lập tức đã nhìn thấy cái này con lừa giống người kiếm chân toàn bộ con lừa cũng bắt đầu run lầy bầy cao tiễn cái thứ nhất sắc phong chính là cái này lư hộ pháp cũng là linh trí cao nhất một vị hộ pháp thần thậm chí còn có thể mở miệng có thể nói trời sinh tính xào trá cùng một vị khác tử vật hóa thành hộ pháp thần không thể sánh bằng bất quá từ cao tiện ánh mắt nhìn đến nó đã không còn sống lâu nữa cao o n l ử t r n g giạc, cao tiễn tay phất trần thể thấp thỏm toát phát tiếng thế thường ta. Ta qua lửa ra lửa hai ra ra ngày mập, phương hâu, bạch khí, như bình không quái đều đều Đều con có cảm giác được con lửa thấp thỏm lo hâu, hai cái loáng lo ngào. bóng bóng lông, ngẹn ăn ý ta. Ta nói phương viên lô làm mũi dặm vài kỳ sắc a Cao o thảm tiễn không có cũng có. s mặt lập tức biến đổi một tiếng giận dữ mắng mỏ này ngươi yêu nghiệt này như thế phá hư thiên địa tuần hoàn bần đạo há có thể dung ngươi hôm nay bần đạo liền trừ ma vệ đạo thay lão thiên gia thu ngươi nhìn xem cái này mập chảy mỡ con lửa cao t i ễ n nghĩ thầm đem nó làm thịt làm thành thịt muối chịu một chịu nói không chừng có thể sống qua cái này trời đông giá rét con lửa móng trước lập tức q u ỳ xuống vậy mà mở miệng nói đến tiếng người không trần tử đại tiên thẳng có không có là bởi vì trời đông giá rét không phải tiểu lưu sai à. lao nhân ra ngài xin tha tiểu lưu một mạng đi không trần tử cái này đạo hiệu là vân thiên quan đời trước quán chủ vì hắn lấy l ã o đạo sĩ xuất thân danh môn thế gia cả đời khổ tâm tu đạo đặc b i ế n c ử u châu sơn xuyên đại hà mặc dù thấy một chút quái dị sự tình yêu dị chi sĩ nhưng là chỉ là chỉ thế thôi xem ra thế gian này đại khái không có cái nào chân chính tu tiên đắc đạo người cuối cùng lao đạo tọa hóa thời điểm cuối cùng lưu lại một câu tìm đạo hơn mười năm cuối cùng bất quá là hồng trần đến cùng công dã trảng ngươi về sau đạo hiệu liền gọi không trần đi cũng không cần lại học ta đi tìm kiếm cái kia hư vô m ở mị tiên duyên trên núi kham khổ tịch mịch nếu là thủ không được liền xuống núi hoàn tục lấy vợ sinh con đi a liền buông tay mà đi tiểu đạo sĩ khóc như mưa sau khi tỉnh lại bị đến một lần từ thiên ngoại linh hồn chiếm cứ thân thể mới có về sau cao tiễn cao tiễn thở dài ngồi ở có khô bên trên cùng con lửa giảng đạo lý con lửa a con lửa bần đạo cũng không muốn ăn người a đáng tiếc xem bên trong tuổi tận hết lương đói khổ lạnh lẽo n g ư ờ i ta sớm muộn đến cùng một chỗ chết đói cùng cùng một chỗ chết đói không bằng sẽ chết n g ư ờ i một cái ngươi cũng là công đức vô lượng à. con lừa ngay cả vội vàng nói đại tiên ngài coi như an ta cũng trèo trống không được bao lâu còn không bằng giữ lại ta tiểu lư có thể làm thay đi bộ t o a kỵ làm nổi bật lên đại tiên tiên phong đạo cốt dưới núi củng châu thành giàu có sao không xuống núi đi một chút không trần tử cao tiễn cảm thấy có lý mặc dù trời thực sự quá lạnh nhưng là trên núi s ắ c thực không kéo dài được nữa cao tiễn ổ đông n g kế hoạch nhìn được không quá thông cũng thế khổ tâm tu đạo một năm Là thời điểm xuống núi xuống cao h m m yêu chứ ma, giúp đỡ đ chính ạ rồi. Đại Nguyện Vì tiến ê n Xuống núi thúc đẩy. y u q t đ ị h nhưng thành hàng nhanh, rất rất vội vàng, nhưng là bất ở i hai Tiễn vì thật một trắng. nghèo sự là một nghèo hai trắng. Cao b quá thu thập mấy món phá áo choàng ba lượng vốn đạo kinh cuối cùng đem cung cấp tại tam thanh đạo tôn t r ư ớ c mấy khối lương khô quét sạch sành xanh liền có thể xuất phát nắm lên đặt ở cạnh đầu giường một thanh dao găm lưu quang chiếu mặt cao tiến rút kiếm ra khỏi vỏ mũi nhọn bóng loáng chiếu ra cao tiễn tâm kia còn có thiếu niên tăng thêm sạch sẽ khuôn mặt một sợi đạo ngân ẩn ẩn lộ ra một cỗ xuất trần chi ý thần kiếm tiêu khẽ tự hành m à động quay quanh tại cao tiễn bên cạnh giống như du long đây cũng là thanh long hộ pháp từ một đ e m thanh long kiếm điểm hóa mà thành chỉ là linh trí cùng lư hộ pháp không so được chỉ có thể truyền lại ra đơn giản một chút cảm xúc nhưng là theo hộ pháp bản thân tu hành linh trí cùng bản thân thần thông đều tại không ngừng tăng trưởng nghĩ đến một ngày kia có thể vượt qua cao tiễn tưởng tượng đêm qua trời hiện ra dị tượng bần đạo bấm ngón tay tính toán sẽ có yêu ma xuất thế lập tức núi cứu vớt l ề dân chúng sinh thanh long hộ pháp là nên ngươi danh dương thiên hạ thời điểm đã đến đương nhiên trừ ma vệ đạo thời điểm thu bên trên một bút tu sửa đạo quan thay đạo tôn tố kim thân tiền hương hỏa cũng là rất có cần thiết nha cao tiễn đem thanh long kiếm thu nhập trong tay háo từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong dấu dếm sắc cơ lư hộ pháp đại tướng quân ở đâu cao tiễn một tiếng hét to lơ tướng quân ở đây con l ử a như một làn khói từ phía sau chạy ra phủ phục tại cao tiên trước mặt thiên hạ lên tuyết cao tiễn cầm lên áo tơi khoác lên người khóa lại cửa quan cưới lên con lửa liền xuống núi mà đi tuyết lớn bên trong áo tơi đạo nhân cưới lửa hát vang như nhất thoa yên trần nhâm bình sinh đường l à c ũ n g vô tình cũng không phong giữa thiên địa trắng phèo phèo một mảnh tuyết rơi phiên bay phía dưới hình thành một bức không trần tử đại tiên cưới lửa xuống núi cầu chương hai tuyệt thế kiếm khách tuyết lớn tích sâu con đường khó đi băng thiên tuyết điệu bên trong lưu lại một sắp xếp dấu chân thật sâu từ phương xa một mực lan tràn mà đến cao tiễn cưới con lửa vượt qua đỉnh núi đi ngang qua một mảnh khô lâm đột nhiên ngừng bước chân bởi vì phía trước một đống đầu gấu ngăn chở đường đi nhìn qua hẳn là dùng để ngăn cản ngựa hoặc là xe ngựa xông qua nhưng là đã xuất hiện vật này liền đại biểu cho có người cố ý thiết lập ở nơi này chờ lấy cướp bóc qua đường thương đội hoặc là người đi đường quả nhiên từ rừng rậm hai bên ông ngao ngao chạy ra khỏi năm sáu người đem cao tiến bao bọc vây quanh dẫn đầu là một tráng hán cầm là một thanh đại đao những người khác trong tay có cầm đao kiếm có là bứa cải bứa điều này hiển nhiên là một đám q u a n phỉ cũng không phải là phổ thông lưu dân đao kiếm đối với người bình thường tới nói cũng là có giá trị không nhỏ t à i phú tại đây giúp cường đạo trong mắt cao tiến thật giống như sợ choáng váng bình thường đứng tại chỗ bất động đánh giá bọn hắn còn là một da mịn thịt mềm con lửa cái mũi đạo sĩ túi Bất quá nhìn dẫn ạ n nghèo sắc này, đoán chừng cũng không g gì chất béo. kiết cái sắc có d đầu tráng hán hất lên có chút dụng lông áo khoác đi vào nhìn một chút cao t i ệ n bộ dáng ghét bỏ lắc lắc đầu trường thanh dạng này da m i ệ n g thịt mềm đấy cũng rất đáng tiền đó a trong thành đám kia l á o r a tốt nhất cái này miệng bên cạnh một cái thấp khỉ cường nhân định nọt người thủ lĩnh của hắn ha ha ha ha không sai bộ dáng này cũng có thể bán chút bạc đi dẫn đầu tráng hán cười to nói con lửa không sai phiêu phì t h ị t tráng làm thịt lừa hỏa thiêu khẳng định ăn ngon người này đi lên liền bắt hướng cao tiễn con lửa muốn đem hắn lật đổ trên mặt đất nhưng không có nhìn thấy cái kia con lửa một mặt quái dị nhìn xem hắn cao tiễn cũng ở đây đánh giá đám này cường nhân nhìn xem bọn g i a hỏa này trong túi có tiền hay không là dê béo vẫn là quỷ nghèo động thủ kết quả là vẹn vẹn trừ ma vệ đạo vẫn là bổ sung cấp phú tế bẩn nhưng mà không đợi cao tiễn động thủ lúc này từ phía sau trên sơn đạo lần nữa đi ra một người thứ nhất xuất hiện liền phá vỡ cục diện để nhóm này cường nhân ánh mắt cấp tốc từ cao tiễn trên thân chuyển rời đến hắn trên thân bởi vì cao tiễn chỉ là một cái nghèo kết hủ lậu tiểu đạo sĩ ngoại trừ một thất con lửa bên ngoài thân vô trường vật mà đối phương nhân cao mã đại còn đeo một thanh kiếm đó là một thanh hoa lệ bảo kiếm từ c h u i kiếm nhìn qua liền biết có giá trị không nhỏ kiếm khách mặc áo xanh mang theo mũ rộng rành không nhìn thấy hình dạng hắn đi rất nhanh lại có vẻ rất ổn không có vội vàng cảm giác lại đối diện cho người ta một loại áp lực cường đại một cỗ nồng đậm túc sát chi khí từ đứng dậy bên trên phát ra bao phủ tại ngăn cản tại hắn phía trước trên người mọi người dừng lại ta bảo ngươi dừng lại ngươi có nghe thấy không bọn cường đạo nhao nhao gầm thét muốn thông qua nhiều người cùng khí thế ngăn chặn đối phương nhưng là đối phương hành tẩu bộ pháp không có bất kỳ cái gì cải biến những người này lập tức kết thành trận thức trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi người mặt nhìn qua có chút ngưng trọng dù là đối phương chỉ có một người sáu người này quán phỉ cường nhân đã cảm thấy mãnh liệt nguy cơ kiếm khách nhích tới gần đầu tiên không chịu nổi chính là những n à y cản đường cướp đường cường nhân bọn hắn cảm thấy không nhìn cùng n ụ c nhã cũng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu a cường nhân đoàn đội dẫn đầu tráng hán mang người xông tới sau lưng đồng bọn từng cái ngao ngao kêu to đi theo phảng phất chỉ cần kêu lớn tiếng một chút sức chiến đấu liền có thể tùy theo mạnh lên khánh kiếm ra khỏi vỏ rồi thậm chí đại đa số người đều không có nhìn thấy thanh kiếm kia là như thế nào ra khỏi vỏ đấy chỉ nghe được ra khỏi vỏ t h a nhâm sau đó xông lên phía trước nhất ba người bị một kiếm bôi hầu quỳ dạp xuống đất dâm chân vung kiếm đâm một kiếm xuyên tim xóa một kiếm đứt c ổ cái cuối cùng quay người hồi mã lưới dao trực tiếp từ phía sau lưng đem cái kia cường nhân đầu lĩnh lồng ngực xuyên qua tuyết trắng núi kiếm từ ngực toát ra thu kiếm ngã xuống đất trắng hắn có quắp mấy lần liền không có khí tức hắn giết người rất tiêu sái rất đẹp hoàn toàn cảm giác không ngờ là ở giết người càng giống là ở trong tuyết dạ bước cuốn lên m a bút giết sáu người chỉ dùng năm kiếm đều là dùng trực tiếp nhất nhất giản dị lại tràn ngập sức tưởng tượng kiếm chiêu lấy đi đối phương tính mệnh chiêu chiêu trí mạng mà chảy ra máu lại không nhiều tràn đầy nghệ thuật cảm giác càng quan trọng hơn là hắn giết người xong về sau không nói một lời lao kiếm thu vỏ sau đó c h ỉ n g a y ngắn mũ rộng lành từ cao tiễn bên cạnh đi qua tiêu sái đi xa không nói một lời mà đến không nói một lời giết người không nói một lời rời đi giống như là tại đường đi phía trên gõ gõ mũ rộng vành phía trên cho bụi giết người cũng bất quá là hô hấp bình thường chuyện dễ dàng thật sự là quá trang b ư ớ c một cái tuyệt thế kiếm khách cao lớn hình tượng lập tức liền dựng đứng lên cao tiễn rất thơ cao vân thiên quan đời trước quán chủ bản thân luyện võ công qua lưu lại một cửa phương pháp hô hấp thổ nạp cùng rèn thể thuật không có nội lực loại vật này nhưng rèn luyện đến cực hạn cũng có vượt qua thường nhân trí năng đỉnh cấp võ giả có trăm người địch năng lực cũng là trên đời này võ đạo tông môn hương thịnh nguyên nhân nhưng là đời trước quán chủ nhưng không có kiếm khách như vậy đem thân thể cùng kiếm thuật rèn luyện đến cực hạn cảm giác thậm chí khiến người ta cảm thấy người này kiếm đạo đã có mấy phần cùng ý chí khí thế tương dung hương vị đã thoát ra đơn thuần rèn luyện thân thể cùng luyện kiếm cảnh giới bất quá cao tiễn không nghĩ tới chính là cái kia thanh ý kiếm khách đi được rất gấp trở về đến lại gấp hơn mặt trời chiều ngã về tây cao tiễn đưa lưng về phía xuống núi mặt trời nắng gắt cất bước tiến lên nhìn phía xa cái kia trước đó vội vàng rời đi thanh y kiếm khách đột nhiên chạy vội mà quay về chân đạp lưu tinh tại tuyết lớn bên trong đạp tuyết mà bay với lại nó nhìn qua hốt hoảng không thôi vết thương chẳng chịt một đầu cánh tay trái hướng phía dưới bung t h ó n g nhìn qua bị thứ gì cắn không nhẹ không có nửa phần trước đó cao nhân hình tượng giống như có đồ vật gì ở phía sau đuổi đến hắn thở hồng hộc bỏ mạng chạy trốn đối phương trông thấy cao tiễn về sau lập tức hô lớn nói c h ạ y mau đằng sau có sói yêu ô một đàn sói từ đằng xa trong rừng v ọ t ra băng thiên tuyết đ ị a bên trong đ ô n g tuyết l a n lộn có loại thiên quân vạn mã thế thái mặc dù thanh y kiếm khách chạy rất nhanh nhưng là cái kia xông vào trước nhất đầu đầu sói chạy càng nhanh trong chớp mắt cũng đã giống như là một tia chớp đuổi kịp thanh y kiếm khách thanh y kiếm khách không có cách nào chỉ có thể quay đầu giết một kiếm ra khỏi vỏ một cố cô lạnh tuyệt vọng sát ý từ nó trên thân kiếm thẩm thấu ra người bình thường đụng tới một kiếm này chỉ sợ ngay cả động đậy cũng không thể động đậy chỉ có thể nểnh cổ chịu chết nhưng này đầu thân sói dài gần trượng xảo trá như cáo quả thật có chút quá mức tại tầm thường người xem ra hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là yêu dị rồi bất quá theo cao tiễn không thể mở miệng nói chuyện không thể hóa hình têu cái gì yêu quái giờ phút này đối mặt kiếm khách cái này hung lang vậy mà hung ác giảo hoạt đến cực điểm đối cứng lấy một kiếm này lấy thương đổi thương mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía thanh y kiếm khách nhưng là không đợi kiếm khách đâm chúng nó yếu hại đầu sói hai mắt t á c h ra lục quang nhiếp chủ kiếm khách tâm thần kiếm khách con ngươi trong nháy mắt ngốc trệ chờ về qua thần đến cái kia mõm sói đã dán tại trên cổ trong lòng trong nháy mắt quay đi quay lại trăm ngàn lần tự nhận hẳn phải chết hắn cảm giác có chút đáng tiếc chính mình ngàn dặm xa xôi phó ước mà đến nhưng không có nghĩ đến tại đây chết tại cùng châu thành bên ngoài rừng núi hoang vắng bên trong không có h oanh oanh liệt liệt không có nổi tiếng thiên hạ chứng kiến chỉ có một tiểu đạo sĩ với lại rất nhanh cũng sẽ hộ tống chính mình cùng nhau táng thân trong bụng sói một trận cuồng phong nhưng từ thanh ý kiếm khách bên người sắt qua vung lên từng mảnh bông tuyết dài hơn hai mét sói thân thể từ giữa không t r u n g trong nháy mắt dừng lại giữa không t r u n g bên trong một cỗ như là đã yêu khí thế từ một đầu con lửa trên thân phát ra g ắ t gao nhìn xem cái kia đàn sói đàn sói cùng kiếm khách rõ ràng mở to mắt lại động một cái cũng không thể động đạp đạp đạp đạp con lửa bước qua đất tuyết tiếng chân vang lên sau đó nâng lên con lửa móng một c ư ớ c xuống dưới mang theo vạn quân lực lượng đem hung tàn sói đói giống như khối vải rách đạp ra ngoài s i n h s i n h đạp chết đầu sói tán đi k h í thế kiếm khách và đàn sói mới cảm giác ý thức một chút xíu quý vị thanh y kiếm khách ngây người trong tuyết nhìn xem trước mặt sắc sói đàn sói cũng đồng thời vì đó d ư n g bước từng cái nước nở lui về sau sau đó chạy như điên mà chạy trong núi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại mà đạo sĩ cơi tại trên lưng lửa từ thanh y kiếm khách bên cạnh đi qua đón trời chiều đi đến núi thanh y kiếm khách nhìn xem cao tiễn á khẩu không trả lời được trong mắt tràn ngập rung động cùng kinh ngạc thậm chí gặp thoáng qua một khắc này cao tiễn có thể từ thanh y kiếm khách t r ê n thân cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ thật sâu xấu hổ đạo nhân sừng sững tại đàn sói trong thi thể tắm trời chiều sau lưng vang lên một mực cùng kính tiếng hỏi tại hạ lữ thương hải tiên trưởng có thể cáo chi tính danh mẫu sơn vân thiên quan không trần tử chương ba núi hoang luận kiếm màn đêm buông xuống một khối vách đá phía dưới vừa vặn không có bị tuyết động bao trùm bên cạnh tả hữu đều là c h u ỗ i l ù i m ộ t lâm hai người ở nơi này hoang dã trong rừng nhóm lửa đem cái này sói yêu chi thịt nướng chín chia ăn d ư ờ n g tuyết bên trong đống lửa phía trên thịt sói bị thiêu đốt đến chảy ra dầu trơn x a sút phát ra tư tư thanh âm lữ thương hải tùy thân đã mang rượu uống rượu mấy chén gàm ăn vừa mới hung t h ầ n ác sát thịt sói cuối cùng là bầu không khí không có như vậy cứng ngắt lại tiên trưởng mới thật sự là không lộ ra trước mắt người đời cao nhân bất động giống như đá thái sơn động như thiên ngoại phi tiên trước đó tại các hạ trước mặt khoe khoang công phu thật sự là múa dịu qua mắt thợ chê cười kiếm khách tháo xuống mũ rộng vành nó tuổi tác đã không nhỏ nhìn qua đã qua tuổi bốn mươi hai tóc mai đều có chút hoa d â m càng quan trọng hơn là thứ nhất ánh mắt lại là mù đây là cao tiễn tuyệt đối không ngờ rằng đấy tại hạ lữ thương hải người giang hồ xương ta là tâm kiếm thiên cơ bảng phía trên sử dụng kiếm đấy tại hạ chỉ có thể bài danh thứ ba lữ thương hải báo ra danh hảo của mình trong ngôn ngữ rất có thất lạc chi ý phảng phất thiên hạ này thứ ba hư danh không đáng giá nhắc tới nhưng là cao tiễn lại cảm giác hắn gặp người liền sách đây là một cái trang bức phạm b â n đạo không trần tử chỉ là trần thế ở giữa một người tìm đạo bàn về trang bức cao tiễn chưa từng nhận thua qua tiên trưởng coi là thật có cao nhân phong phạm lữ thương hải nâng hồ lô rượu không dám không dám hôm nay nhìn thấy thiên hạ hôm nay tuyệt thế kiếm khách phong thái nên uống cặn một chén lớn cao tiễn bầu diệu đáp lễ đến m ờ i song phương lần nữa tiến hành một vòng lễ nghi tính lẫn nhau thổi lữ thương hải hai mắt mù trên đời này lại không có tu hành thuật nhưng là nó đi tại gập ghềnh trong núi tuyết đường bên trong vậy mà không có chút nào sai lầm đi so với thường nhân còn muốn ổn hành vi động tác so sánh với thường nhân thậm chí cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt cao tiễn hiếu kỳ hỏi hắn vì sao kiếm khách chỉ cần hữu tâm liền có thể không có hai mắt ngược lại nhìn thấu c h ệ t hơn hoa phi hoa vụ phi vụ thế nhân có mắt vô tâm mới bị cái kia hồng trần phồn hoa mê mắt lữ thương hải lần nữa nói đến để cho người ta cái hiểu cái không nhưng là cảm giác có chút cao thâm lời nói cao tiến hay là nghe không hiểu nhiều mời lữ thương hải chỉ rõ lữ thương hải v ố t râu nguyên bản bởi vì lúc trước quấn bách một màn đối mặt cao tiến không tính thẳng sống lưng trong khoảnh khắc rất có nhô lên tới ý tứ quả nhiên gừng càng già càng c a y à thiếu niên này không biết xuất từ phương nào tuổi còn trẻ cái này cảnh giới ngay cả mình đều nhìn không thấu tọa hạ cái kia con lửa càng là thần dị đến cực điểm cảm giác mình tại đây đầu con lửa trước mặt x u ấ t liên tục kiếm cơ hội đều không có nhưng là dù sao tuổi nhỏ non nớt kiến thức nông cạn liền đợi hành tẩu giang hồ nhiều năm giang hồ kiếm thứ ba khách cho hắn hảo hảo học một khóa lữ thương hải gỡ xuống gánh vác bảo kiếm dù l à kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ nhưng là chỉ cần nắm chặt kiếm một cô cường đại uy thế liền áp đảo trong đêm tối liền như là mánh hổ hành tẩu ở ban đêm dù là không thấy thân hình loại kia m á n h liệt nguy cơ cũng đã làm người ta kinh ngạc sợ hãi đây là một loại từ ý chí bên trên bắn ra tới lực lượng kiếm khách c h i tâm cũng có thể xưng là kiếm thế kiếm ý cũng là kiếm khách tu hành đến chỗ cao thâm theo đuổi lực lượng mạnh nhất cho nên ta mặc dù mắt không thể thấy nhưng chỉ cần trong lòng c ó kiếm kiếm thế bao phủ bên trong nhất cử nhất động lá dụng tuyết bay gió thổi cỏ lay đều là tại trong không chế gió lạnh thổi qua lữ thương hải sau lưng trên cây sau cùng mấy cái lá khô rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi rơi xuống lữ thương hải nằm ngang ở kiếm trong tay lại ra khỏi vỏ rồi rất chậm rất chậm nhưng là chính là loại này chậm nhưng thật giống như kéo theo lấy toàn bộ thiên địa cũng cùng nhau chậm lại bất luận là gió lạnh gào thét tâm thanh ánh lửa vui mừng động hình bóng lá rụng trượt xuống tốc độ đều bị nó nắm trong tay thân kiếm ra khỏi vỏ quay lại chậm rãi ung dung tiếp nhận bay xuống xuống lá khô lá khô tại trên mui kiếm xoay tròn phảng phất tại nhảy múa kiếm khách vô tâm dù là tay cầm thần binh lợi khí cũng không chịu nổi một kích kiếm khách lưu tâm phiến lá tơ bông đều có thể đả thương người thu kiếm lá khô d ụ n g tại lữ thương hải trong tay hai ngón kẹp lấy lá khô cái kêu bóp tức nát yếu ớt lá khô cùng lữ thương hải hòa làm một thể theo nó phất tay tay háo lớn phiêu đãng ở giữa giống như đem lưới dao tản mát ra hàn quang vạch phá bầu trời đêm lạch cạch cao tiễn sau lưng trên cây một đoạn nhánh cây rơi xuống xuống tới đâm vào hắn thẩm phán trong đống tuyết nhánh cây vết cắt c h ớ n nhẵn vô luận như thế nào không dám tưởng tượng cái này lại là một mảnh khô diệp lăng không chặt đứt đấy có thể thấy được lữ thương hải kiếm đạo thật sự đã đạt đến siêu phàm thoát tục hoàn cảnh coi là lao đạo sĩ nói tới thế gian yêu dị chi sĩ mặc dù nói khoác chi ý nhưng là phần này thực lực lại là không có chút nào giả mạo cuối cùng lữ thương hải ngồi xuống bưng chén rượu lên phảng phất nhớ lại ngày xưa thấy một màn ngày xưa kiếm thánh t i mã hàn tu thành linh tâm một kiếm tại bờ sông đối kháng ngàn quân cầm trong tay một đoạn cây khô nó kiếm thế liền lệnh đại quân người ngã ngựa đổ kiếm ra thời điểm vạn kiếm tề minh hơn nghìn người túi đầu n ề n cổ đợi g i ế t cái này chính là kiếm ý lữ thương hải một câu cuối cùng từng c h ư a nói ra sau đó uống một hơi cạn sạch hồ lô bên trong rượu phảng phất uống không phải rượu mà là kiếm kia thánh lấy một người địch thiên quân vạn mã p h o n g khoáng cao tiễn có chút hiểu được nguyên bản nửa dựa vào núi đá dựa vào d ư ơ n g sách thân thể đứng thẳng lên t h u ậ n tay từ tuyết động bên trong rút ra vừa mới l ữ thương hải một lá cắt đứt xuống nhanh cây học lữ thương hải thức mở đầu phảng phất đã đem trở thành một thanh bảo kiếm các hạ nhìn ta một kiếm này như thế nào lữ thương hải nhìn ra cao tiễn đây là muốn làm cái gì không khỏi cười to nói ha ha ha thiên hạ luyện kiếm kiếm khách không hết kỳ sổ nhưng là muốn tu thành kiếm ý này như là phượng m a u lân giác không người nào là tại tuyệt cảnh ở giữa ma luyện ý chí đột phá không phải nhất thời nửa khác nhưng lời còn chưa dứt đã nhìn thấy thư sinh động một kiếm lên ở trong mắt lữ thương hải thiên địa đ ổ i biến toàn bộ thế gian đều biến thành trắng lóa dưới chín tầng trời một tiên nhân hóa quang mà đến cái kia một đoạn nhánh cây biến thành chân chính tiên kiếm tiên nhân một kiếm từ phía chân trời mà đến trong khoảnh khắc mà tới mà lữ thương hải như là phàm trần sâu kiến ngưỡng vọng bầu trời một toa không thể động trong khoảnh khắc bị quang mang kia nuốt hết cao tiễn giờ phút này ý thức cùng cái kia thanh long hộ pháp hòa làm một thể học lữ thương hải một kiếm kia nó bản thân là kiếm học được một chiêu này càng là không cần tốn nhiều s ứ c một kiếm tan mất đợi đến lữ thương hải lại bình tĩnh lại đến đạo sĩ đã ngồi xuống đem trong tay c ả n h khô thêm nhập t u ổ i lửa bên trong mà phương viên mấy chục mét đông tuyết tan giã không thấy một mảnh hoa dâm thậm chí có một tia mùa xuân ấm áp ý vị nhất là hai người bên cạnh mấy gốc cây mục vậy mà tại trong chốc lát quất phát ra mầm non vừa mới sau lưng cao tiễn bị gọt đi một đoạn nhánh cây rút lần nữa mầm sinh trường phát ra một đ o á màu trắng tiểu hoa tại băng thiên tuyết địa bên trong đứng ngạo n g h ẽ lữ thương hải thân thể cứng ngắc tiếng cười sớm đạo im bặt mà dừng cái này đã là gần như là đạo kiếm pháp thần h ồ ký kỹ không phải phàm nhân có thể dùng đến đi ra đấy thật lâu hắn mới thất thần mà hỏi các hạ cũng học qua kiếm chưa từng chỉ là nhìn ngươi nói liên tưởng đến trước ngươi một kiếm kia hơi có cảm ngộ mà thôi lữ thương hải đã không có cái gì tốt nói rồi chỉ cảm thấy chính mình học được cả đời kiếm tự xưng là thiên hạ đỉnh cấp cao thủ nhưng thủy t r u n g như là hết ngồi đ á y giếng không thấy thiên địa to lớn cuối cùng lữ thương hải vẫn là không nhịn được hỏi tới một kiếm này danh tự kiếm này tên gì vừa mới lữ huynh nói tại hạ bất động giống như đá thái sơn động t h ì như thiên ngoại phi tiên không bằng liền kêu thiên ngoại phi tiên đi thiên ngoại phi tiên lữ thương hải nói ra mấy chữ này thời điểm nội tâm có chút phức tạp trước đó lữ thương hải câu nói này mặc dù là tán dương nhưng là kỳ thật cũng có không bình chi ý lao ý nói ngươi người trẻ tuổi kia đều lợi hại như vậy làm gì không sớm một chút hiển lộ ra nhất định phải che giấu chờ lấy nhìn lao phu trò cười thật sự là quá không hiền hầu tại hạ có chút mệt mỏi trước hết nghỉ tạm phảng phất bị cao tiễn đánh không nhẹ lữ thương hải không tiếp tục trò chuyện đi xuống y tứ thêm nữa bóng đêm càng thâm hắn nằm xuống đắp lên một kiện quần áo trên mặt đắp mũ rộng vành liền nghỉ tạm mà tại mũ rộng vành phía dưới lữ thương hải nhưng không có ngủ hắn tại hồi ức cùng cảm lộ vừa mới cao tiễn một kiếm kia nếu là thật sự có thể ngộ ra hắn có lẽ cũng không phải là thiên hạ thứ ba kiếm khách rồi mà là thiên hạ đệ nhất về phần cao tiễn hắn tính kiếm khách sao lữ thương hải triệt để không có cùng hắn so lòng d ạ lữ thương hải cũng đã nhìn ra thư sinh này chỉ sợ không phải phạm nhân càng không phải là võ giả chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên nhân a lần này đi ra ngoài xem như gặp phải quỷ đầu tiên là đụng tới soi yêu lại đụng bên trên người tu tiên thường nhân này cả một đời đều không đụng được sự tình để cho ta một ngày ở giữa toàn đụng phải cao tiễn dựa vào cái kia mùa đông nở hoa dưới cây ngửi ngửi hoa mùi thơm ngát gối lên d ư ơ n g sách tiến nhập mộng đẹp bên người con lửa đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi chăm chú che chở cao tiễn lỗ thai thỉnh thoảng đong đưa cảnh giác t r u n g quanh chương bốn củng châu thành củng châu thành là phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành trì cũng là cao tiễn xuống núi c h ạ m thứ nhất dù cho trong ngày mùa đông cũng lộ ra náo nhiệt không thôi dọc theo đường trụ cột trên đại đạo thương đội nhân mã núi liền không dứt cao tiễn cùng lữ thương hải hai người hướng phía củng châu thành cửa nam mà đi tiên h sinh lần này đi củng châu có chuyện gì vẫn là cao tiễn cái thứ nhất mở miệng bằng không lữ thương hải liền như là một cái muộn hồ lô đồng dạng toàn bộ hành trình không nói một lời giết người đáng chết bình chuyện bất bình lữ thương hải có ngũ rộng vành cùng kiếm cưới tại một thất ngựa tồi bên trên phảng phất vẫn như cũ đắm chìm trong hôn qua một kiếm kia bên trong tiên t r ư ờ n g đâu trâm mặc một hồi lữ thương hải hỏi lại trừ ma vệ đạo cứu vớt thương sinh cao tiễn ngược lại tựa ở con lừa bên trên đảo một bản đạo kinh trả lời sau đó lại là hồi lâu trầm mặc lang thủy từ c ù n g châu bên cạnh bờ chạy sôi mà ra dọc theo sông hai bên bờ đê đập t r ồ n g lấy dương l i ễ u nếu là xuân hạ cái này dọc theo sông hai bờ khẳng định có không ít đạp thanh tìm bạn sĩ tử cùng tiểu thư khuê c á t thuyền hoa lâu thuyền đi thuyền tại rơi xuống nước phía trên tràn đầy tình thơ ý họa bất quá giờ phút này chỉ có băng thiên tuyết địa đầy dãy người đi đường đông dun lầy bảy còn lưng thân thể. xuyên qua cửa thành đầu đường cửa hàng đầy ngập khách dòng người nối liền không dứt tôi tớ bán hàng rong như là nước chạy từ hai người bên cạnh xuyên qua hai người chắp tay cáo biệt cáo biệt thời điểm lữ thương hải lại đem một bộ t r ư ờ n g q u y ể n đưa cho cao tiễn cuốn này là ngày xưa đoạt được một bộ đạo tôn thần đồ xuất từ đạo môn tổ đ ỉ n h côn luân nghe nói cất giấu một chút bí ẩn phía tây thuộc quốc thiên tử đã từng bốn phía tìm kiếm vật này nhưng là ta cảm thấy chỉ có các hạ bực này đạo môn thần tiên nhân vật mới xứng với này cầu Nhìn ra đ ư ợ cao Lữ là Thương một Hải người cái c ngạo, cũng không nguyện ý nợ người nhân ý tiễn ì n luận h Bất t là Cao、Tiến、hôm qua cũng ứ u đều tính tại này, tấm ngay cả thủ quốc hoàng đế đều muốn được đối đế được đạo tôn như cả có Cao c hắn hắn tính thủ hoàng dắt, mạng, vẫn dẫn này ngay tôn toàn bên trong. Tiễn một một kiếm tấm tại với là kia không có giả mồm thu lữ thương hải lễ vật lữ thương hải mang lên mũ rộng rành chỉnh lý trường sam ta tự luyện kiếm bắt đầu liền cảnh cáo bản thân khuyên bảo thiên địa to lớn cường giả xuất hiện lớp lớp nhưng là bất chi bất giác Ta t sớm mê đã hai người cũng không có nói cái gì ngày sau gặp lại càng không có lẫn nhau lưu địa chỉ chắp tay cách biệt liền cũng không quay đầu lại hướng phía đại đạo hai bên rời đi trong biển người mênh mông gặp nhau là duyên có thể hay không gặp lại cũng đều xem duyên phận chớ có hỏi con đường phía trước cao tiễn rất ưa thích loại cảm giác này giống như trong lòng hắn giang hồ liền hẳn là dạng này vào thành n h ẫ n nhịn một đường con lửa rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng không kịp chờ đợi muốn địa phương uống ngừng ngực có một bữa cơm no đủ cao tiễn ngồi ở con lửa bên trên lung la lung lay cơ bản không nhìn đường dù sao con lửa là tự nhiên động h ư ớ n g dẫn cũng không sợ đi nhầm đến lúc đó còn sẽ có tiếng chung nhắc nhở không trần tử đại tiên khách sạn tìm được con lửa gọi tiếng chung lúc này vang lên trước mặt ngừng lại một tòa tên làng n ê n đón khách sạn ba tầng lầu gỗ bất quá cách đó không xa cửa tây đường cái trước vây quanh một vòng lớn giáp đất bình đinh hấp dẫn cao dây ánh mắt đi qua liền phát hiện trên tường thành rán một t r ư ơ n g nam tử truy bắt bố cáo vẽ lên là một cái tuấn tú tiêu sái nam tử mang theo một cỗ nụ cười tà dị cầm trong tay một cái quạt xếp tướng mạo thường thường không có gì lạ giang hồ đao khách đọc lên bố cáo bên trên nội dung ngân hoa công tử phát hiện tung tích dấu vết cáo t r i quan phủ xác minh sau thưởng năm mươi lượng mặt d ò n giết chết bắt nhưng phải một ngàn lượng chịu trách nhiệm gánh bán hàng rong sinh lòng tham nghiệm một ngàn lượng bạc tính là gì cái này ngân hoa công tử cũng không phải bình thường người bác ngụy ngân hoa cung đời thứ bảy cung chủ phú khả đ ị c h quốc chỉ là trên tay hăn g cái kia thanh cây quạt tên là sơn hà cẩm tu phiến ta đại chu tiền triều võ thánh vật giá trị liên thành một người thư sinh kiến thức rộng rãi đối cái này đi buôn bán khịt mũi coi thường ma đầu kia cũng không phải dễ c h ơ i gian t r á đến cực điểm không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ đưa tại trong tay hắn mỗi một lần xuất hiện đều là r ế t đến máu chạy thành sông người giang hồ sưng thả gây kiếm thần giận chớ bị chê cười nếu là thật sự đụng phải đừng nghĩ lấy cái gì bạc mau trốn đi cao t i ế n ngồi ở con lửa bên trên nghiêng qua thần con mắt chăm chú vào này một ngàn lượm bạc bên trên từ cái kia chùm thổ phỉ trên thân vơ vét mấy lượm bạc trên đường ăn uống mấy trận liền bỏ ra hơn phân nửa con lửa đối với không trần đại tiên tâm tư có thể nói là hiểu rõ đến cực điểm nhỏ giọng mở miệng hỏi đại tiên có tiếp hay không làm cái này một thanh chúng ta sẽ không lo ăn uống rồi có thể trở về núi không trần đại tiên đối với con l ừ a bực này ngôn ngữ không đến đủ cực vỗ một cái cái này con l ừ a đầu ta đường đường không trần tử đi ngang qua nơi đây chạm yêu trừ ma vì sao đã đến trong miệng ngươi liền thành t r ụ c thối vì tiền bẻ lũ s u nịnh h ạ n g người giao hấn một trận lư u hộ pháp đại tướng quân chống lên thân thể cao tiễn lại phát hiện cái gì chỉ vào truy bắt trên bức họa cái kia thanh quạt xếp Ta thích cái kia cây quạt. Rất đẹp trai. Quay người trên đường phố, tại kia Quay cửa phố, khách cái cây quán người sạn đẹp đường mấy ì mì tình. gì tình xuống xuống kêu quán luận chung quanh luận huống. phân Tiễn ngồi xuống liền nghe quán mì phía trên cũng đang ngân Căn người thanh Tiễn cũng tới mặt, thảo thảo biết là cái kia cái phía hoa ma đám âm, m Cao cứ Cao láo là sự ngày trước đây giang hồ nhận được tin tức biết phía bắc ngụy quốc ngân hoa công tử muốn khắp nơi cùng châu thành hiện thân vệ quốc công lý thị tỷ mọi tướng mạo tuyệt mỹ truyền khắp thiên hạ lớn lý g ả vào đại chu vương triều trong cung vị phi tử ngân hoa công tử đương nhiên không dám xông vào nhập cái này đại chu hoàng cung đi mục tiêu chính là cái này lý thị hai nữ thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ nhao nhao tụ tập cùng châu thành còn có triều đỉnh võ dụng cụ ti nhân mã vì cái gì liền đem cái này chu quốc truy nã mấy năm còn không có chóc nã quy án yêu nhân trọng phạm triệt để lưu tại nơi này ngân hoa công tử là ma đạo tiếng t â m lừng l ấ y ngân hoa cung c u n g chủ thích nhất chính là mỹ nữ mỗi một lần xuất hiện cũng là vì vơ vét thiên hạ mỹ nhân tại ngân hoa cung bên trong với lại nó coi trọng đều là thiên hạ tiếng tăm lừng l â y mỹ nhân không chỉ có muốn đẹp còn muốn có danh tiếng tỷ như đã từng tây thuộc nước đệ nhất mỹ nữ nguyệt thần cung thánh nữ rơi vào ngân hoa công tử trong tay vì đó dùng độc không chế sinh tử không thể biến thành nó đồ chơi phía đông ngu quốc danh truyền giang hồ thiên sơn hiệp lữ vợ chồng hai người trượng phu bị ngân hoa công tử hành hạ đến chết nữ hiệp bị nó dạy dỗi trở thành ngân hoa cung tám đẹp thứ nhất bản t r i ề u đại chu quốc thanh y môn thầy áo xanh bị ngân hoa công tử nhìn chúng ngân hoa công tử đem thanh y môn cả nhà giết sạch đem mang về ngân hoa cung tùy ý dâm đủ, thậm chí tại ngân hoa cung t r u n g tướng nó coi như tỷ nữ đãi khách người trong ma đạo hắn không phải trộm hương cắp ngọc hái hoa dâm tặc ngân hoa công tử chỉ cần nhìn chúng nữ tử xưa nay không trộm không trộm đều là trần t r ù i ăn cướp trắng trợn hắn phảng phất tại hưởng t h ụ lấy loại này chỉ cần bị hắn nhìn ở bên trong người khác làm sao tuyệt vọng dãy g i a cũng trốn không thoát đâu cảm giác lần này xuất hiện ở đại chu vương triều đã thai hỏa thiên hương các vui hương nhi huyền cơ xem phạm tuệ nữ nghi giang nam c ử cổ lý gia gia chủ thiết thất văn tây quận quận trường c h i nữ toàn bộ giang hồ bị nó quay đến phong vân nổi lên buôn phía các lộ cao thủ đều tại đuổi giết hắn triều đình truy nã đều không thể bắt được hắn nó khinh công tuyệt thế trong giang hồ có thể đánh thắng được hắn đuổi không kịp hắn đuổi được hắn đánh không thắng hắn còn giỏi về dùng độc cùng ám khí làm người càng là quỷ kế đa đoan nhất là những ngày hành thương bán hàng rong nói lên những chuyện này thời điểm còn biết mang lên một chút phán đoán diễm tình tiết mục ngắn nói hoạt sắc sinh hương làm cho lòng người sinh tàn niệm đ ố i cái kia ngân hoa lão ma ước ao ghen t ị đương nhiên không trần đại tiên một lòng trừ ma vệ đạo những này dâm nói lời xấu xa như gió qua thai bờ căn bản không lưu tại trong lòng chính là quần có chút gấp trong góc buộc tại cao tiễn bên người lưu hộ pháp đại tướng quân tựa như cao tiễn con run trong bụng lấy một cô dâm đáng con lửa cười nói hoa cái này ngân hoa công tử cực kỳ để cho người ta ước ao a đại tiên bằng không chúng ta đừng làm cái gì chính diện nhân vật đổi làm ma đầu a l ư tướng quân ha to miệng đầu lươi theo c h ờ i gian mặt vung qua vung lại còn kém trôi nước miếng người xem nhìn cái này khi làm ma đầu có tiền có mỹ nữ muốn làm gì thì làm muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng so sánh trên núi khi làm cái gì kham khổ đạo sĩ muốn tiêu diêu tự tại nhiều yêu nghiệt im ngay chương năm ma khí tăng vọt cùng châu thành cảnh khang phường vệ quốc công phủ các lộ giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ còn có vội vàng chạy tới võ dụng cụ ti c h ă m vệ tụ tập ở đây vệ quốc công lý nước nguyên ngồi ở chính sảnh chủ vị phía trên dù sao ngồi ở vị trí cao nhìn qua khí độ coi như ổn định nó xúc lấy dâu dài đứng dậy hướng chư vị mời rượu mấy ngày nay phải nhiều hơn dựa vào chư vị rồi chỉ cần có thể giữ được tiểu nữ bình an nhất định có hậu báo người mặc áo đen mặt chữ quốc đao khách ngân hoa công tử ma đầu kia tái xuất giang hồ chính đạo người người người có thể chu d i ệ t ta đao thánh há lại vì cái kia chỉ là vàng bạc chi vật mà đến giúp đỡ chính nghĩa chẳng yêu trừ ma vốn là vai vế của ta bên trong sự tình một người khác mặc quan võ bảo phục trang phục người trung niên nhìn qua liền muốn rất hứng thú nhiều cố ý định bợ vị này trước mắt đại chu vương triều quyền quý nhân vật quốc công thân là hoàng thân quốc thích lần này chúng ta bảo vệ càng là lý thuộc phi em gái trung hành đốc h á có không tận tâm tận lực đạo lý cao tiễn biết lữ thương hải cũng ở đây trong đó bản thân không nặng thương thế nhìn khá hơn một chút nó ngồi ở trên ghế ôm kiếm dưỡng thần chỉ nói một câu hôm nay ngân hoa công tử không chết ta chết đám người canh giữ ở chính sảnh không nói một lời chung quanh các nơi võ dụng cụ ti c h ạ m gác ngầm cẩn thận cảnh giác vừa có gió thổi cỏ lay ngay lập tức sẽ phát ra tín hiệu đột nhiên lữ thương hải mở hai mắt ra lỗ thai giật giật đến rồi vừa dứt lời nơi xa trong hậu viện một tòa hậu viện trong khuê các bạo phát ra chiến đấu kịch liệt nhưng là trong khoảnh khắc lắng lại ở đây tất cả mọi người đồng thời hướng phía tòa kia hậu viện khép lại tới số lớn quân tốt cũng xông ra đem viện kia bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời hậu viện khuê các bên ngoài xuất hiện mấy chục gần trăm người nơi xa là một cái cầm trong tay quạt xếp công tử văn nhã xuất hiện ở trên đầu tường từng cái nhìn về phía hôm nay vây g i ế t mình người đao thánh hứa bá nguyên ánh mắt đảo qua áo đen đao khách đao khách trợn mắt tương đối trung hành đốc ngươi t r ư ờ n g nào thì làm đại chu ứ n g quyền trung hành đốc nghe xong ngân hoa công tử lời nói lập tức nộ khí dâng lên sắc mặt đỏ bừng còn có một vô tri hạng người gọi là tâm kiếm lữ thương hải đúng không coi là lên lần thiên cơ bảng kiếm bảng đó là có thể tung hoành thiên hạ rồi lữ thương hải cầm chui kiếm bảng công tử trước khi đến còn có chút mong đợi một phen không nghĩ tới tới đúng là một đám gà đất chó sảnh nói xong ngân hoa công tử nhảy lên một cái phảng phất cùng không trùng trăng sáng hòa làm một thể k i n h công tuyệt thế đạp trăng ca hành mà đến ánh mắt thấy ngân hoa công tử lướt qua vô hình ngân hoa như là huyên ảnh rơi xuống cẩn thận ma đầu kia dùng độc tâm kiếm lữ thương h ả i đối thủ đoạn này hết sức quen thuộc giống như nếm qua đau khổ nhưng là dù là sớm đã coi chuẩn bị trong sân người bên ngoài vẫn như cũ liên miên ngã xuống đám người vải ướt bịt lại miệng m ú i cũng vô dụng trong khoảnh khắc trên mặt đất lít nha lít nhít đều là nằm người ngoại trừ mấy người cao thủ bên ngoài những người còn lại ngay cả ngân hoa công tử phương viên mấy mét bên trong đều dựa vào gần không được mấy tên giang hồ cao thủ quyết tử một trận chiến tiến lên ngân hoa lao ma chịu chết đi kiếm ra khỏi vỏ đao quang lấp lõe một trận giang hồ khách tuyệt đỉnh cuộc chiến trong n g á y mắt bộc phát mấy cái giang hồ đỉnh cao nhất cao thủ đánh cho lòng trời lở đất vệ quốc công trong phủ bất quá một lát đã là khắp nơi trên đất thi thể vây công ngân hoa công tử một đám cao thủ trên thân cơ hồ người người mang thương đao thánh hứa bá nguyên một đao ra mang theo đao ý phách tuyệt thiên địa nhưng là ngân hoa công tử trong tay quả xếp mảnh vàng vụ đón thép không biết là lấy chất liệu gì chế tạo mà thành xinh xinh ngăn trở đám người vây công sau đó một trưởng đánh vào đao thánh ngực đem đánh vào một tòa trong phòng trong nháy m ắ t hoa thành một phiến bừa bộn trở lại một cái trực tiếp đem lữ thương hải một kiếm c h ố n g trọi sau đó một cước đem đá ra ngoài tính cả sau người vách tường cũng cùng nhau va chạm sụp đổ mấy người vây công ngân hoa công tử tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng ở đây cực nhanh thời gian bên trong phân ra thắng bại mấy người hoặc chết hoặc bị thương mà lúc này đây nơi xa sát vách một tòa trong nhà cũng bạo phát ra động tĩnh lữ thương hải cùng đao thánh hứa bá nguyên lập tức sắc mặt thay đổi không được tiếng nói v ừ a vặn bốn cái cách gan mặc như là vai hệ bình thường nam tử khiên g một tòa kiệu hoa bay vượt qua đến từ đằng xa lướt lên hướng phía thành tây phương hướng mà đi ngân hoa công tử thấy tay cũng không có mang xuống ý tứ đánh lui đám người theo sát lấy rời đi đóng chặt phường cửa không ngăn cản được giang hồ khách trong bóng tối lần lượt từng bóng người lướt qua không trúng nhảy lên mấy mét mà qua phiêu nhiên thoải mái như là tơ liếu theo gió phía trước nhất là ngân hoa cung tứ quỷ khiêng q ố t i ệ u trong t i ệ u ngồi một nữ tử như là đợi gà thiếu nữ chính là vệ quốc công tứ h nữ lý dung ngân hoa công tử tại t i ệ u hoa đằng sau cách đó không xa đoạn hậu phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn ngoài thành còn có bố trí dù là sớm đã đánh t r á o d ầ u dếm còn bố trí trọng binh nhưng là cái này ngân hoa công tử giống như sớm đã xem thấu hết thảy dễ như t r ở bàn tay đánh xuyên bọn họ bố trí ngân hoa công tử lấy bản thân làm mồi nhử dương đông kích tây để tứ quỷ chính xác bắt được cái này vệ quốc công thứ nữ lý dung mạ như là trong truyền thuyết đồng dạng búi tóc nga nga cắm một chi màu vàng trâu trầm màu trắng tay h à o lớn váy ngắn không che nổi nạo nhân chập trùng núi non bên ngoài phủ lấy cọng lông cầu một cỗ quý khí tự nhiên sinh ra tướng mạo đoan chính thanh nhã cái cổ trắng ngọc trắng non thanh tu kỳ xương quai xanh rõ ràng r á n g người thức tha để cho người ta không tự chủ được ánh mắt từ khuôn mặt của nàng trợt hướng cái cổ trắng ngọc sau đó dọc theo xinh đẹp s ư ơ n g quay xanh một đường trượt xuống đến đâu phảng phất một cái tay có thể nắm chặt e o nhỏ nhắn ngoại hình ngược lại là tiếp theo mấu chốt là khí chất là người hiện đại thông qua chỉnh dùng trang điểm được bảo dưỡng lại xinh đẹp cũng không có cái chủng loại kia cổ đ i ể n cảm giác diễm mà không tủ bất quá giờ phút này lý dung mà sợ xanh mặt lại nhưng là toàn thân bị chế trụ tận gốc ngón tay đều không thể động đậy suy nghĩ một chút qua lại nghe nói đối với cái này nghe đồn nội tâm đối ngân hoa công tử sợ hãi càng thêm hơn c h u y ê n thuyết ma đầu kia mỗi bắt đi một nữ liền sẽ lấy tây vực kỳ độc k h ô n g chế lại bọn hắn nghe nói loại độc này một khi nhiễm lên độc phát thời điểm thống khổ khó nhịn hút thời điểm lại giống như phi thăng tiên l i n giới cho dù là thần nữ thánh cô cuối cùng cũng chỉ có thể tự cam đoạ lạc cam tâm tình nguyện tùy ý ngân hoa lão ma đổ bỡn loại thủ đoạn này không biết để thiên hạ nhiều thiếu nữ tử vì đó sợ hãi mà sau lưng thì là bị thương đao thánh lữ thương hải trung hành đốc ba người cùng không ít giang hồ hào hiệp theo đuổi không bỏ b ngân phất liều hết hướng h Từ tới liều lưu lại. Từ hướng này tới nói, ba người này là cái già kia nói, người muốn đầu cả cũng c mạng đem ma này này ba c hoa í chính n h đ ạ hào hiệp, đánh bạc mệnh h o đi vậy muốn giết nguyện muốn Ngân y bạc vậy công tử cũng á i hại giang này Ngân Công làm ma hồ Hoa đầu. c Tử chịu c h ú t thương ba vị tuyệt đỉnh cao thủ lấy mạng tương bác hắn bắt được nhân chi sau không dám ở cùng châu thành bên trong ở lâu trực tiếp hướng phía tường thành mà đi đã thấy ở xa xa bản cung chủ khinh công thiên hạ đệ nhất há lại mấy người các ngươi tạp ngư có thể lưu lại hay sao Ngân hoa chương ô n g tử quay đầu c ế rêu sau l n g cái kia liều m sáu dưới ánh trăng hoa nở ngân hoa công tử gặp qua không ít phong lưu tiêu sái người bản thân càng tự nhận là là phiên phiên giai công tử nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy cho người ta một loại xuất thế tiên nên trưởng thành cái dạng này cảm giác hắn liền đứng sừng sững ở chỗ đó nhìn mình thật giống như một tòa núi cao lấp kín kéo dài không dứt tưởng để cho mình một thân tuyệt thế khinh công không chỗ chạy trốn chỉ có thể dừng bước mà nguyên bản chạy trước tiên khiêng kiệu hoa ngân hoa cung tứ quỷ giờ phút này đã triệt để biến thành má quỷ thậm chí theo sát mà đến ngân hoa công tử cũng không phát hiện bốn người là thế nào chết bọn hắn chết lạng yên không một tiếng động vẫn như cũ duy trì khiêng cỗ kiệu tư thế cứ như vậy khiêng cỗ kiệu quỳ giảm xuống cửa tây trên đường cái mặt hướng cửa thành như là triều bái thân phật làm sao có thể ngân hoa công tử nhưng biết chính mình bốn cái nô bộp lợi hại đây là ngân hoa cung lịch đại truyền thừa xuống cao thủ cũng là ngân hoa cung cung chủ hầu cận thủ vệ đừng nói là tại bắc ngụy đ ặ t ở chư quốc cũng là vũ lực vượt qua giang hồ nhất lưu cao thủ cứ như vậy bất chi bất giác chết rồi không biết vì sao ngân hoa công tử tinh thần hoáng hốt tựa hồ từ nơi sâu xa tự có cảm ứng hôm nay có khả năng chính là mình tự k ỳ ngân hoa công tử sắc mặt có chút khó coi gắt gao nhìn xem cái kia không n ú p ních khí thế như là thái sơn áp đỉnh bình thường mà đến thân ảnh các hạ là người nào cùng bản cung chủ có gì thù hận cũng hoặc là cũng là vì mỹ nhân này mà đến ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tiệu người lấy hắn duyệt khắp thiên hạ mỹ nhân kinh nghiệm cũng có thể sắp xếp tiến lên mấy vưu vật như thế có thể dẫn động cao thủ như vậy hơn nữa cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngân hoa công tử đứng ngoài cửa thành trên đường cái vừa nói chuyện một bên kín đáo chuẩn bị nguyên bản bảo phiến đừng ở sau lưng giờ phút này cầm ngân hoa cung độc môn ám khí ngân hoa phi trơm sắt cơ dâu dếm chỉ là ngân hoa công tử nhưng không có nghĩ đến đạo nhân kia căn bản không đem l ự c chú ý đặt ở mỹ nhân kia trên thân mà là nhìn một chút ngân hoa công tử trong tay quạt xếp bên hông bội ngọc trên đầu bạc trơm còn có lóng lánh một ngàn lượng chính nghĩa lâm nhiên lập tức hiện ở trên mặt b ậ n đạo không trần tử đi ngang qua nơi đây cho mượn ngươi đầu lâu dùng một lát ngân hoa công tử đầu tiên là s ử n sốt một chút p h ả n phất không thể tin được đây là tự nhủ ra ngân hoa cung sừng sững bắc ngụy trăm năm chính mình tung hoành thiên hạ chết ở trên tay mình người đầy đủ tính gộp lại ra núi thây biển máu còn chưa hề có người dám khinh thị mình như vậy lời này p h ả n phất giết chính mình liền tựa như đi ngang qua bên đường tiện tay đá chết một đầu chó hoang đồng dạng ngay sau đó lánh sắc phun lên khuôn mặt trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên tới cực điểm côn g vọng đến cực điểm trên giang hồ vẫn chưa có người nào dám đối với ta ngân hoa cung nói chuyện như vậy mạng của ta ngay ở chỗ này liền nhìn ngươi có bản lánh này hay không ngân hoa công tử nói ra lời này đã đã có mấy phần cắn răng nghiến lợi hương vị xuất thủ chính là thế lôi đình vạn quân đây là một cái dùng thủ pháp đặc biệt kích phát ra tới vũ khí ám khí như là thiên nữ tán hoa bình thường hướng phía cao tiến đánh tới đầy trời ngân hoa đánh phía trên tường thành muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh ngân hoa cung danh xưng đệ nhất thiên hạ ám khí không ra thì đã xuất thủ hẳn phải chết đến nay không người nào có thể đ ó lấy cẩn thận đây là ngân hoa phi trâm đao thánh hứa bá nguyên giờ phút này cũng đến cửa tây đường cái vừa vặn nhìn thấy ngân hoa công tử giấu dếm cái này ngân hoa cung độc bộ thiên hạ am khí hô to nhắc nhở trên tường thành cản trở ngân hoa công tử đạo nhân trên tường thành bóng người cũng động thanh quang kiếm ảnh lướt qua không trùng lôi ra từng đạo kiếm ảnh sau đó thiên địa biến sắc dưới ánh trăng một tiên nhân bay vọt mà xuống kiếm ảnh mang bọc lấy đầy trời ánh trăng trùng trùng điệp điệp mà đến thiên ngoại phi tiên âm thanh trong trẻo truyền lại từ phương tuy ý nó ngàn vạn ngân hoa bốn phương tám hướng khép lại tới kiếm chỉ hướng một chỗ mà đi rất có một kiếm phá vạn pháp khí thế nơi xa theo s á t mà đến đại chu võ dụng cụ ti trung hành đốc tầm kiếm lư thương hải cũng vừa tốt cũng đã đến một kiếm kia đánh xuyên đầy trời ngân hoa hóa thành trăng sáng chi huy quét sạch từ phương một kiếm rơi xuống thắng bại đã định ngân hoa công tử trên cổ đầu lâu bay lên trời đầy ngập nhiệt huyết giống như đoá hoa lớn bình thường vẩy xuống phố dài trực tiếp ngã trên mặt đất đầu lâu bên trên còn mang theo trước khi chết mê mang không biết là không thể tin được trên đời có dạng này kiếm pháp hay là bởi vì kinh ngạc lại có người có thể phá giải cái này ngân hoa cung độc bộ thiên hạ ám khí mà trên tường thành kiếm tiên lại phảng phất động cũng không có động vẫn như cũ duy trì chưa từng xuất kiếm tư thế phảng phất vừa mới kinh thiên động địa một kiếm chỉ là một trận ảo ngộng kiếm tiên thu kiếm vào vỏ kéo kẹt thanh em rất nhỏ từ trên đường dài truyền đến đao thánh hứa bá nguyên hướng phía thanh em phát ra địa phương nhìn lại lập tức trông thấy trước khi cửa thành tây nhai phía trên đông đi xuân tới khắp cây hoa nở phảng phất trong vòng một đêm nên thay mùa đầy đường hoa quế cây nở rộ hương tung bay mười dặm thấm lòng người mũi đao thánh hứa bá nguyên nhìn xa xa cả người đều đã sợ ngây người cái này cái này cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu trên đời lại có bực này kiếm pháp trung hành đốc thổi lên đồng cái còi triệu tập t r u n g quanh tất cả võ dụng cụ ti nhân thủ hướng phía nơi này tụ tập đôi cái này vừa ra tay liền giết ngân hoa công tử người còn có một kiếm kia k i ê n kỵ đến cực điểm chỉ có tâm kiếm lữ thương hải mặc dù mắt không thể thấy nhưng là chỉ bằng kiếm ý đã nhận ra là ai nguyên lai là hắn hồi tưởng lại một đêm kia một kiếm bất quá hôm nay một kiếm này đã vượt xa khỏi lúc trước có thể chân chính xưng là tiên nhân c h i kiếm nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên ngân hoa công tử chết không a n đao thánh hứa bá nguyên vẫn tại thưởng thức một kiếm kia dư vị nghe xong mới thắn nhưng nói nói nguyên lai chiêu này kêu là thiên ngoại phi tiên trung hành đốc lập tức nhìn về phía lữ thương hải kinh ngạc nói lữ huynh vậy mà nhận biết vị cao nhân này lữ thương hải phất dâu lắc đầu không thể nói không thể nói nhưng thật ra là hắn đối cao tiễn cũng không hiểu rõ ngoại trừ danh tự bên ngoài cũng không biết cái gì nói nhiều rồi sẽ lộ t ẩ y cũng chỉ có thể dùng tới giả trang b ư ớ c mà ngồi ở trong tiệu động một cái cũng không thể động lý dung mới là toàn trường nhìn rõ ràng nhất một cái kia cái kia sừng sững tại trên thành một kiếm tung hoành giữa thiên địa cái bóng hoàn toàn phá vỡ lý dung mà đối toàn bộ thế giới nhận biết nguyên lai、like、trên đời này thật sự có thần tiên cái kia thần tiên lóe lên liền từ tường thành đứng ở tây môn trên đường cái lại lóe lên liền đứng ở c ố kiệu trước c ố kiệu rèm rộng mở lý dung mà một thân hoa váy ngơ ngác nhìn cao tiễn đây là một cái mi tâm có đạo ngân thiếu niên nói người sinh mà không hễ là tựa như từ phía trên cung đi ra tiên đồng một thân không linh khí chất như là cựu thiên minh nguyệt Cao cúi chút, con người chỗ Tiễn một ngươi nhìn Dung đầu Lý mà sau đó càng xa xôi truyền đến tiếng vang sau lưng trên đường phố số lớn sai dịch nhân ma đến vừa vặn gặp phải nhặt xác chương bảy đại tiên dương danh Cùng châu thành cửa ù n thành g châu c thành phía tây phía tây trên, đâm máu đầu lâu treo ở trên cột tóc đen trong gió tung đâm đen đầu máu lâu ở cờ, sốc xếp gió bên a nữa kia y thấy Cũng cái không t i u sái tả dị g â n hoa cạnh ô hôi n người tản thối. Cửa thành bên g tử, chết một thối. Cửa chỉ có c mai, đầu ra bố cáo trước bu đ ầ y người còn có người lớn tiếng niệm tụng bố cáo phía trên nội dung đại chu triều đỉnh phảng phất là muốn nhờ vào đó c h ấ n nhiếp giang hồ nhân sĩ cường điệu nói tới võ nghi tư cùng kỳ hạ giáo húy trung hành đốc công tích mặc dù nói tới kiếm tiên cùng mấy vị giang hồ hào hiệp nhưng là cũng là lấy xuân thu bút pháp mang qua bất quá ngân hoa công tử cái chết oanh động xa vượt quá tưởng tượng toàn bộ cùng châu thành cùng giang hồ đều biết đêm hôm đó cảnh tượng ngân hoa công tử như thế nào bắt đi lý thị nhị nữ kiếm tiên trên thành một kiếm g ọ t bài đầy đường hoa nợ cố sự rất sống động chuyển khắp chợ búa hẻm nhỏ thậm chí bao gồm trong đó mỗi một chi tiết nhỏ lý thị nhị nữ trong lòng hoạt động cùng mấy vị giang hồ hào khách nghĩa bạc vân thiên chính nghĩa vươn lên tận mây trời c ù ngân n g hoa công tử cùng ngân hoa công tứ quỷ trước khi chết biểu lộ đều bị não người bổ ra đủ loại phiên bản tại đầu đường cuối ngõ lan truyền thật đã chết rồi một vội vàng chạy đến lại khoan thai tới c h ầ m miệng đầy râu mép giang hồ khách mở to hai mắt nhìn xem trên tường thành đầu người ma đầu kia gieo họa bao nhiêu người không biết tạo bao nhiêu nghiệt rốt cục chết rồi t ố t t ố t t ố t cầm y hoa phục l á o giả vỗ tay khen hay cái này quả nhiên là ngân hoa cung cung chủ đầu một cái mang theo thương đội tại ừ bác cái Quốc được cung cảm giác chân chỉ sắc tóc phương thương nhân, nghe được ngân Hoa hai thành tường người Nguyễn đến Ngân tên này đều cảm giác hai chân run lên, chỉ trên đều đầu người sắc màu mà t bắc ngụy ngân hoa cung hung danh càng hơn đại chu lão giả phóng khoáng cười to nói đó là đương nhiên ta đại chu là địa phương nào địa linh nhân kiệt từ xưa đến nay chính là lưu truyền đủ loại truyền thuyết thần thoại không biết bao nhiêu cao nhân dấu ở danh sơn đại xuyên cái này ngân hoa ma đầu dám đến ta đại chu gây sóng gió trả lại ta cùng châu thành làm sàng làm b ậ y nhất định chính là muốn chết cái này không phải mới vừa đến ta c ủ n g châu khu vực thì có tiên nhân xuống núi vừa vặn đi ngang qua c ủ n g châu thành đem ma đầu kia cho trừ bỏ lão giả phảng phất hoàn toàn đem kiếm tiên trở thành người một nhà giữ h ư u vinh yên cảm thấy vinh hạnh bắt trước cái kia kiếm tiên thoải mái hai tràn ngập tiên khí tư thái kiêu ngạo đến cực điểm nói chỉ dùng một kiếm liền để ngân hoa ma đầu chặt đầu huyết sái trường không phơi thây đầu đường bác ngụy thương nhân lập tức truy vấn là nhân vật bậc nào vậy mà một kiếm ngân hoa công tử dạng này ma đầu giết chết lập tức chung quanh không ít người tiến lên giảng thuật lên đủ loại phiên bản cố sự còn có người chỉ hướng tây môn đường cái hai bên nở rộ quế hoa thụ xem như cái kia đỉnh cao nhất chi chiến một đêm cái kia dưới ánh trăng tây đến một kiếm bằng chứng phong ba trong nháy mắt truyền khắp đại chu vương triệu bắc cảnh phu cận các đại môn phái cao thủ vội vàng đổi tới cùng châu thành chính là vì nhìn một chút cái kia ngân hoa công tử đầu người xác nhận hắn phải chăng là thật chết rồi sau đó đem cái này tin vui mang về đầu tiên chạy tới là đã từng bị ngân hoa công tử diệt môn thanh ý môn đệ tử từ sáng tới đêm tử ở ngoài ngàn dặm chạy đến mặc áo xanh gánh vác hộp đàn đầu tiên là gắt gao nhìn cái này cái kia treo ở đầu tường trên cột cờ đầu người sau đó cả người dở khóc dở cười giống như điên ánh mắt lộ ra hận không thể ăn thịt hắn thấu xương hận ý sau đó theo ý thức được ngân hoa công tử chết đi một chút chút biến thành mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt cuối cùng đi ngang qua tây môn đường phố người đi đường xe ngựa xuyên qua nở rộ lấy quế hoa thụ đường cái hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại quỳ dạp xuống chính giữa đường lớn thanh y môn hồ đồng tạ ơn kiếm tiên thay thanh ý môn chu sát này tặc thanh y môn hồ đồng tạ ơn kiếm tiên thay thanh ý môn chu sát này tặc nam tử tại tây môn trên đường cái bên đường ba quỳ chín lạy tiếng chấn động phố dài mỗi lễ bái một lần đều cao giọng hô một lần thẳng đập đến đầu đầy vết máu mới quay người rời đi rời đi thời điểm thoải mái cười to phảng phất thiên khai đất rộng tiếp lấy chính là thiên hương cát huyền cơ quan trờ giang hồ đệ tử của các phái từng cái đổi tới cái này nhiều năm qua ngân hoa lão ma phạm án luy luy toàn bộ đại chu giang hồ chính đạo các phái cơ hồ đều trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng ngân hoa c ù n g có đầy trời đại hận sinh tử mối thủ đây cũng là vì sao cái này ngân hoa công tử chết có thể tạo thành như vậy hành động nguyên nhân thiên hạ có lẽ còn có mặt khác giống như ngân hoa công tử đồng dạng cao thủ lại không có đồng dạng cùng ngân hoa công tử như vậy ác danh khắp thiên hạ người qua đường đều biết ma đầu trong thành quán trà bên trong còn nói lên liên quan tới đêm hôm đó bình thư một cái trung niên nghèo túng thư sinh vỗ bàn một cái giọng lập tức tăng lên chúng ta ngày hôm nay nói cho đúng là một kiếm tây đến thiên ngoại phi tiên kiếm t i ê n dưới ánh trang trảng ngân hoa cung ma đầu cố sự cố sự vừa mở rảng quán trà lập tức ngồi đầy người thậm chí ngay cả trên đường đều vây đầy vài vòng đây cũng là cùng châu thành bên trong hiện trạng trước đó ngân hoa ma đầu xuất hiện ở cùng châu thành người người cảm thấy bất an gần nhất chỉ cần giải thích kiếm tiên dưới ánh trăng trả ma đầu cố sự liền có thể dẫn tới số lớn khác h nhân dẫn tới trong thành các nơi q u á n trả tử quán sách tứ n h a u n h a u bắt trước sau đó cửa đối diện trà lâu cũng bắt đầu trà lâu càng thêm chuyên nghiệp còn có mời người thu thập tin tức chuyên môn sáng tác kỹ lưỡng hơn cùng càng chân thật bình thư còn mời tới một vị bề ngoài rất có tiên phong đạo cốt lao thư sinh bắt đầu bài giảng lại nói mộ sơn có t ò a vân thiên quan trong quan có một kiếm tiên tên không trần tử đến cửa đông tự quán là nói đến một cái không giống nhau phiên bản một cái xúc lấy d â u d ị a nhìn qua có mấy phần lấm la lấm lét cùng t h u bị bình sách người mở miệng liền dẫn thêm vài phần t r ợ búa khí tước nghĩ đến tất cả mọi người đã đã nghe qua kiếm tiên dưới ánh trăng c h ả m ma đầu cố sự vậy ta liền tới giảng một chút cái này phía sau đoạn kia sầu c h i ế n miên rung động lòng người cố sự kiếm tiên vì sao muốn xuống núi trừ ma kiếm tiên cùng cái kia ngân hoa cung ma đầu lý thị nhị nữ tầm đó có có quan hệ ra sao tất cả những thứ này đến tột cùng là cái này lao bất hưu ra mà không biết xấu hổ há mồm liền l ê n ra nói đến mọi người khí huyết bành trướng thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại đ ư ờ n g một vỗ bàn một cái mọi người có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái nhân tràng một bên sách tứ còn có chưa cắt giảm bản đầy đủ kiếm tiền tình chuyện bán hắn ra hạn bán một trăm vốn tới trước được trước nên lai、like、khách sạn xuyên qua sau đại môn phương còn có cái này mấy gian đơn cửa độc viện phòng trên nội viện có hoa có thảo trong phòng không chỉ có lò sưởi mỗi ngày còn cung cấp nước nóng trọng yếu hơn chính là thanh tịnh vừa ra núi liền danh tiếng nổi khắp đại chu giang hồ kiếm tiền không trần tử cao tiện mấy ngày gần đây liền ở lại đây chỉ cần có tiền dưới núi s á c thực so trên núi thoải mái nhiều mỗi ngày có ăn có uống không cần động thủ liền có thể cơm no áo ấm trong ngày mùa đông cũng có thể như mùa xuân ấm áp đồng dạng chính là lập tức sẽ lần nữa không có tiền bất quá may mắn là rất nhanh liền có người cho cao tiện đưa tiền đến tạ tử c h ì là c ù n g châu loạn thứ sử phụ tá một thân nho sinh trang phục mang theo một đám sai dịch đi vào tiểu viện đi cùng còn có dương lớn tiểu dương đây là ngân hoa ma đầu treo giải thưởng còn có thứ sử lễ vật chỉ là cái này tạ tử c h ì đối với cái gọi là kiếm tiên cũng không lớn coi trọng một bộ cao ngạo bộ dáng từ vào sân nhỏ liền bưng t ư thái mặc dù kiếm kia tiên uy danh tại giang hồ cùng củng châu thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục nhưng là tại tạ tử c h ì xem ra v õ công lại cao hơn cũng bất quá chỉ là cái giang hồ khách mà thôi chỗ nào có thể cùng hắn loại này người đọc sách so sánh hắn còn không có động căng thẳng đứng ở cửa sân bên người một cái sai dịch liền đối với người ở bên trong hô không trần tử ở đâu tạ lao ra đến tới thăm n g ư ờ i chương tám tiền đúng chỗ là được không trần tử ở đâu kiếm tiền không trần tử có ở đó hay không cái kia sai dịch tiến lên vào viện cao r ộ n g hô to nửa ngày lại không có trả lời tạ tử chỉ có chút không kiên nhẫn vung tay lên sai dịch liền tiến lên muốn đẩy cửa vào mà lúc này một đạo thanh âm quái dị từ không trung truyền lại mà đến khuyết tán hướng tư phương không trần tử đại tiên đang ở tu hành phàm nhân phàm nhân người cái kia phàm nhân hai chữ còn không ngừng kéo lấy âm cuối trong không khí sinh ra tiếng vang quanh quẩn ai là người nào nói chuyện thanh âm vừa ra lập tức liền đem chung quanh tất cả mọi người lập tức cảnh giác còn có thể là ai vốn lưu hộ pháp đại tướng quân đại tướng quân thương quân quân thanh âm này phiêu hốt bất định căn bản nhìn không thấu là từ đâu truyền đến đứng ở cửa sai dịch cảm thấy là từ đằng sau truyền đến đứng ở chính giữa cảm thấy là từ trên trời truyền đến đứng ở trước viện tạ tử trì lại cảm thấy giống như là từ dưới đất truyền đến một dạng khi tức quỷ dị ngưng kết ma âm quá nhĩ âm thanh ma quái luyện thành để vào đông sáng sớm chạy tới một đoàn người không khỏi giật mình một cái lữ đại tướng quân tạ tử trì đương nhiên muốn không đến lư cái chữ này bên trên phản ứng đầu tiên chính là lữ đại tướng quân sau đó hoàn toàn chú ý tại đại tướng quân cái chữ này bên trên nói vậy bản triều từ đâu tới lữ đại tướng quân rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ tạ tử chi xoay tròn lấy nhìn bốn phía muốn cầm ra cái này giả thần giả quỷ hạng người mau chạy ra đây chỉ là cái này thanh â m cũng quá quỷ dị để tạ tử chi không khỏi lòng bàn tay lau vệt mồ hôi không phải lữ đại tướng quân mà là l ữ đại tướng quân đại tướng quân tướng quân quân lúc này tạ tử chỉ bên người một cái sai dịch tựa như phát hiện chân tướng hắn đột nhiên toàn thân lập tức kéo căng cả người lập tức m ũ i chân đều kiếm đến chỉ viện tử bị buộc lấy con lửa kia hô to là cái này con lửa con lửa tại nói chuyện là nó tại nói chuyện cái này sai dịch nhìn xem con lửa nháy mắt trên trán liền toát mồ hôi lạnh sống nhiều năm như vậy dù là thoại bản bên trong còn chưa từng nghe qua lư tử biết nói chuyện nhìn thấy đám người phát hiện mình lư hộ pháp đại tướng quân triệt để đứng lên phì mũi ra một hơi cao ngạo tiến lên một cố độc trúc tại thần hộ pháp cùng dị loại khí thế cường đại phát ra áp chế những người này liên tiếp lui về phía sau giờ khắc này lư hộ pháp đại tướng quân thân ảnh vô hạn cất cao mà tạ tử chỉ tại khí thế áp chế dưới không ngừng q u y n h đảo pham nhân pham nhân pham nhân bản tọa chính là không trần tử đại tiên giới trướng lư hộ pháp đại tướng quân đường đường thần hộ pháp yêu yêu yêu ma tạ tử trì một lần này cũng triệt để nhìn rõ ràng nói chuyện thật là chỉ con lừa đó là cái yêu quái a là cái yêu quái a cái này thô bị con lừa mở miệng trực tiếp đem cái này tạ tử trì tam hồn thất phách tất cả đều dọa rơi trực tiếp ngã xuống đất n g ấ t đi một bên một đám sai dịch cũng dọa không nhẹ nguyên một đám hô to quái khiếu xoay người chạy bọn họ ngày bình thường cũng nhiều lắm chính là bắt một chút tiểu tặc duy trì một lần trong thành trị an giờ phút này đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái bọn gia hỏa này thấy gió liền ngã chỗ nào chịu đi cùng trong truyền thuyết yêu ma liều mạng liền k h e xuống đất tạ tử trì đều mặc kệ còn tốt phía sau cùng còn có người thiếu niên sai dịch biết rõ đem tạ tử trì kéo ra ngoài bằng không cái này tạ tử trì liền muốn rơi vào yêu ma tay mặt trời lên cao giữa trời cao tiện mới từ làm ấm giường bên trong tỉnh ngủ chui ra ngoài thời điểm bò ra đến thời điểm không chỉ có một đầu ổ gà sau đó còn hễ p à i bàn ngồi ở trên giường ngần người lư hộ pháp đại tướng quân hiểu rõ nhất cao tiện vị này không trần đại tiên không chỉ có thích ngủ ngủ về sau bền lòng vững dạ n g hơn nữa còn có đặc biệt lớn rời dường khí ai nếu là dám chọc hắn rời dường khí hắn nhìn thấy cũng không phải là không trần đại tiên hắn sẽ may mắn nhìn thấy không trần lão ma là dạng gì bởi vậy lư hộ pháp đại tướng quân rất sớm liền r ú t lại đằng sau đợi đến cao tiện triệt để tỉnh dậy đến mới liếm lắp trên mặt phía trước báo cáo chuyện lúc trước đương nhiên cái này báo cáo khả năng cùng sự thật có chút ít xuất nhập ngủ một giấc đến ba xào về sau cao tiện chỉ nhìn thấy đầy đất bừa bộn còn có một dương bạc đây là có chuyện gì lư đại tướng quân không có chút nào tự giác trực tiếp xuân thu b ú t pháp vừa mới có người tới cửa đưa ngân hoa ma đầu treo giải thưởng bạc đến nghe nói là châu thứ xử người cao tiện lập tức làm ra một bộ tiên phong đạo cốt phái đoàn dư quang lại đang quan sát tả hữu là có người hay không trong bóng tối nhìn trộm mình xuất khí bất quá chờ nửa ngày cũng không có động tĩnh cao tiện liền hỏi lư hộ pháp đại tướng quân ngươi không phải nói có người tới rồi sao người đâu ta nói đại tiên đang tu hành những người kia không dám quấy nhiễu liền lưu lại bật đi cao tiện bị cái thời đại này người có đức độ kinh động hiện tại người đều hào phóng như vậy sao lời nói đều không nói một câu lưu lại tiền liền đi cao tiện có chút tiếng lối mình đã sớm biết triều đình sẽ đưa tiền đến tuyển chỗ này sân nhỏ chờ đợi càng là sớm chuẩn bị bản về tiên nhân bản thân tu dưỡng ba thước đều không có sử dụng được một thân tiên phong đạo cốt cao nhân phong phạm đều còn không có thể hiện ra đưa tới cửa vai phụ liền chạy cảm giác này liền tựa như chỉ có đồ long thuật lại không thi triển địa phương bất quá nhìn xem cái này dương lớn tiểu dương còn có trăng bóng bạc được rồi được rồi tiền đúng chỗ liền tốt cùng châu thành thành đông một tòa biệt thự bên trong hồ thứ sử nhìn xem bị mang lấy trở về tạ tử trì vừa hỏi đứng thành một hàng run lẩy bẩy sai dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem dọa ngất đi tại đại phu đâm mấy châm mới hồi phục tinh thần lại tạ tử trì hồ thứ sử không khỏi thở dài lắc đầu tạ huynh tạ huynh hồ thứ sử đối với vị này đồng hương vẫn có chút coi trọng mặc dù có chút d ở khóc d ở cười nhưng là vẫn như cũ đối với hắn kính trọng tạ tử trì lấy lại tinh thần tỉnh lại hồ thứ sử mới thở phào nhẹ nhõm sau đó để cho người ta bên trên nước nóng cho tạ tử trì một bên ngồi trên ghế lắc đầu người là gan này cũng không tránh khỏi quá nhỏ ta để cho ngươi lấy lễ để tiếp đón nhưng ngươi vô cớ l á n h đ ạ m người ta càng bị đối phương một cái con lừa cho sợ đến như vậy tạ tử c h ì mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh nhưng là vì quẫn thái của mình xấu hổ khốn liền vội vàng giải thích nói cái kia nhưng không phải thông thường lư tử đây chính là cái là cái yêu q u á i a hồ thứ sử đã sớm rõ ràng cặn kẽ quá trình thoạt nhìn cái này không trần tử đúng là một kỳ nhân vốn là muốn tự mình đi gặp một lần bất quá vệ quốc công đối vị cao nhân này cảm thấy rất hứng thú ta ngược lại không tốt đi gặp cũng được nếu đem mấy thứ đưa đến liền tốt nghĩ đến bậc này cao nhân cũng sẽ không để ý ngươi một chút lãnh đạo chỉ là ngươi cái này tính tình s ắ c thực phải hảo hảo sửa đổi một chút tạ tử c h ì mặc dù dọa không nhẹ hiện tại sắc mặt còn có chút tái nhợt bất quá trà trộn q u a n trường lập tức mẫn cảm chú ý tới vệ quốc công lời nói vị này hoàng thân quốc thích thế nhưng là lập tức phải vào kinh nội thành không biết bao nhiêu người muốn leo lên với hắn tạ tử c h ì gắng gượng ngồi dậy vệ quốc công chẳng lẽ là bởi vì kiếm tiên này cứu lý thị nhị nữ muốn gặp một lần vị cao nhân này hồ thứ sử buông xuống chén t r à đậy lại đóng là nhưng là cũng không chỉ là người ta đều biết đương kim thiên tử sùng đạo mộ phật cái này vệ quốc công chỉ sợ là ở đánh phương diện này chủ ý sau đó hắn lại gõ đánh một cái tạ tử trì bất quá ta cùng đều là là thần tử loại chuyện này khó mà nói càng không tốt dính vào trong đó vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt hô thứ sử ngữ trọng tâm trường nói đến t ử không nói quái lực loạn thần cái này vệ quốc công còn có đạo nhân này chúng ta người đọc sách vẫn là kính sợ tránh xa tương đối tốt chương chín trường sinh bất lão trung hành đốc vác lấy yêu đao a n mặc quan phục vội vàng bước vào vệ quốc công phủ trên đầu quan mạo mang đến công bằng vô tư thân này trang phục hiển lộ ra võ nghi tư đến uy phong một đường không người ngăn cản trực tiếp vào chính sảnh bái kiến vệ quốc công lý quốc nguyên lý quốc nguyên đầu ngồi ở chủ vị uống trà toàn bộ vệ quốc công phủ đệ phía trên đều tại thu dọn đồ đạc tựa như muốn cử ra rời đi cùng châu thành kinh thành đã tới người tuyên chỉ, lý thục phi ân sùng không ngừng cha nhờ cậy nữ quý vệ quốc công lý quốc nguyên ngay sau đó phong tức về sau lại quan bái thái phủ khanh lần này đi chính là đi kinh thành tiên nhiệm thay hoàng đế quản lý túi tiền của hắn coi là cực thụ trọng dụng lý ra triệt triệt để để phát đạt từ nay về sau không chỉ là hoàng thân quốc thích vẫn là nhất đẳng h ơ n quý ngày gần đây cùng châu trên dưới quan viên nối liền không dứt đến đây b á i phòng tặng lễ mà ôm vào đầu này bắp đ u ổ i trung hành đốc càng là đi theo làm tùy tùng hắn bị hoàng đế điều động tới bảo hộ lý gia chạy trước chạy về sau chính là muốn muốn mượn vệ quốc công thế leo đi lên vệ quốc công để cho hắn xử lý sự tình chính là ngày gần đây ở toàn bộ cùng châu thành làm đến sôi sùng sục lên kiếm tiên trung hành đốc thông qua v õ nghi tư hệ thống tình báo thu thập được liên quan tới kiếm tiên này bộ phận tư liệu mặc dù cũng không tỉ mỉ nhưng là ẩn ẩn suy đoán ra được hắn thân phận chân thật lý quốc nguyên đối với sự kiện này tình cũng phi thường chú ý nhà mình là ngoại thích như thế nào lấy hoàng đế tốt chính là trọng yếu nhất từ biết được kiếm tiên này sự tình lý quốc nguyên liền nhạy cảm cảm thấy đây là một cơ hội đã điều tra rõ thân phận trung hành đốc một đường long đong vất vả mệt mỏi thoạt nhìn là mới từ ngoài thành trở về theo lữ thương hải nơi đó thăm dò tin tức người này xuất từ mộ sơn vân thiên quan tên là không trần tử chỉ là mộ sơn tung hoành mấy ngàn dặm xưa nay có nhiều người ẩn cư cái này vân thiên quan khả năng chỉ là mây sâu sương mù chỗ một ẩn cư c h i địa ngoại nhân chưa từng nghe nói qua lữ thương hải nói chuyện hành động bảo thủ ta căn cứ quá khứ giao tình nhiều phiên nghe được biết cũng không nhiều chỉ là cái này đạo nhân ngôn hành cử chỉ cũng không giống thiếu niên lão thành bên trong có có chút một chút hí hồng trần thoải mái l ờ i nói cử chỉ kiến thức rộng lớn tuyệt không phải người bình thường tất cả không thể dựa theo tướng mạo đến đối đãi ngày hôm trước thứ sử phái tạ tử chỉ mang theo tiền bạc lễ vật tiến đến tiếp kiếm tiên này muốn gặp kiếm tiên này một mặt người này thái độ kiêu căng kết quả người đều không có gặp còn bị một cái con lừa dọa hồn phi phách tán trở về bệnh nặng ba ngày vệ quốc công l ý quốc nguyên cũng gật đầu ta cũng từng nghe nói nghe nói cái kia lư tử mở miệng có thể nói tiếng người một đôi quái đồng có thể mê hoặc lòng người là cái chân chính yêu quái đạo sĩ kia quả nhiên là cái kỳ nhân nói đến đây trung hành đốc lấy ra một phần sáng nay đưa tới một phong sách sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần mà căn cứ v õ nghi tư vừa mới thu thập tình báo tiền triều nghe nói có dùng một lát kiếm vô danh đạo nhân tung hoành thiên hạ tại thiên cơ bảng kiếm bảng xếp hạng đệ nhất sau cưới lừa bước vào đạo môn tổ đỉnh côn lôn đến tiên thuật quy ẩn mô sơn không biết sinh tử thính ra cách gần đã có một giáp ta chuyên môn t r a trăm năm trước giang hồ thiên cơ bảng phát hiện cái này vô danh đạo nhân bộ d á n g cùng kiếm tiên này không khác nhau chút nào dùng cũng là một trôi thanh long đoàn kiếm nói xong trung hành đốc còn triển khai một bộ ấu vàng cũ kỹ tập tranh lật đến trong đó một tờ đưa cho vệ quốc công lý quốc nguyên trước mặt vẽ lên chính là một cưới lửa đạo nhân đồng dạng đạo bảo giống qua tướng mạo còn có một thứ tiện lư u tử khác biệt duy nhất chỗ chính là mi tâm đạo văn bất quá người bình thường xem xét tuyệt không hắn nghĩ cảm giác đầu tiên liền cảm thấy cái này là cùng một người cho dù là cao tiện nhìn thấy đoán chừng đều sẽ cảm giác một trận kinh ngạc tiến tới hoài nghi từ bản thân bộ thân thể này cùng lão quan chủ quan hệ lý quốc nguyên xem xong sau lập tức lập tức đứng lên nói ra làm sao có thể ngươi là nói vị này kiếm tiên không trần tử là tiền triều người sống lý quốc nguyên lắc đầu liên tục cái này tính toán ra đến gần trăm tuổi làm sao có thể có người sống một trăm năm còn chưa già trung hành đốc nếu là thường nhân đương nhiên không có khả năng nhưng là nếu là tiến vào đạo môn tổ đình người mặc dù ngoài miệng nói ra không tin nhưng là lý quốc nguyên ở sâu trong nội tâm lại dần dần tin tưởng lần này suy đoán cuối cùng chỉ có thể nói đến thật chẳng lẽ là thần tiên trung hành đốc vội vàng khẳng định đây chính là công lao của mình a nếu là có thể thành công lên như diều gặp gió ở trong tầm tay không sai nghĩ đến là đạo nhân này tu thành rời núi cũng phù hợp lưu thương hải nói tới nôn hành cử chỉ cũng phù hợp suy đoán tướng mạo cùng trăm năm trước thiên n g cơ bản cũng đối mặt còn có cái này dùng kiếm khí cùng cưỡi quái lửa càng đầy đủ giải thích vấn đề thiên hạ người luyện võ đếm không hết nhưng tại phía dưới chưa từng nghe nói qua có người một kiếm có thể cải thiên hoán đ ị a đông một gặp xuân đây cũng không phải là kiếm thuật mà là tiên thuật lý quốc nguyên cũng cảm thán nói đến một kiếm như tiên khắp cây hoa nở người này coi như không phải tiên cũng không xác vậy lý quốc nguyên cùng t r u n g hành đốc đây là đem cao tiện trở thành phía trước lao đạo sĩ cũng chỉ có dạng này mới phù hợp tiên thiết lập bằng không một cái hài t ử mười mấy tuổi liền có được như vậy kiếm thuật còn tu luyện thành tiên hoàn toàn liền không phù hợp đám người đối tiên nhân tưởng tượng lý quốc nguyên hưng phấn không thôi tại bên trong đại sảnh tả hữu dạ bước cuối cùng đem cái kia ố vàng sách đặt ở trên bàn dài mới ngồi xuống b ệ hạ sùng đạo n g ư ờ i ta là biết đến những năm gần đây một mực đều ở tìm kiếm thiên hạ các phương đạo kinh đan phương kinh thành bên trong chỉ là đạo sĩ thì có gần ngàn người kinh ngoại ô khởi công xây dựng đạo quan không đến được thậm chí còn phái người tiến về côn lôn tìm kiếm ngày trước đạo môn tổ đình di tích nếu như ánh mắt hai người đối chiến lời còn cũng không nói ra miệng lập tức liền biết được sòng phương tâm tư lý quốc nguyên cảm thấy có thể bắt đầu cái này cùng châu thứ sử phái người tiến đến cũng không thấy đến n g ư ờ i đi được không bất quá hắn trong lòng còn có một tia lo nghĩ người này đột nhiên xuất hiện nhờ cậy hắn một kiếm giết ngân hoa công tử tây môn đường cái đầy đường hoa nở còn có một cái biết nói chuyện lư u tử xác thực nhìn ra được người này là cái kỳ nhân bất quá chỉ bằng cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm vẫn là không cách nào xác nhận người này là thật không nữa sẽ tiên thuật không quá ổn thỏa đến lúc đó ở trước mặt bệ hạ nếu là xảy ra chút sai lầm hậu quả này không phải ngươi ta có thể đảm đ ư ơ n g nổi lý quốc nguyên ánh mắt thâm trầm trung hành đốc lại lòng tràn đầy vui vẻ điều này đại biểu hắn đã vào vị này p h á p nhãn thứ sử chỉ là thứ sử quốc công cùng lý thục phi đại biểu là thánh thượng há có thể so sánh còn có ta đại biểu triều đình võ nghi tư tiến đến báo cho hắn từ quốc công tiến cử phân lượng không giống nhau về phần kiếm tiên này phải trăng danh phù kỳ thực mấy ngày nay trung hành đốc dò xét một phen liền biết được lý quốc nguyên như thế nào thăm dò bậc này kỳ nhân tính nết người phi thường dù là không thể giao hảo cũng phải tránh tuyệt đối không nên đắc tội quốc công xin yên tâm trung hành sớm có kế hoạch trung hành đốc con ngươi sáng lên p h ả n phất trí tuệ vững ư vàng ngoài thành mộ hoang bên trong tụ tập hai mươi ba mươi tên người mặc màu đậm quần áo đầu đội khăn đen nam nữ một chiếc xe ngựa từ đằng xa mà đến đứng tại đám người trước người đây đều là ngân hoa cung đệ tử nguyên bản được gan bài tại củng châu thành bên ngoài tiếp ứng ngân hoa cung cung chủ hiện tại ngân hoa cung cung chủ chết rồi tự nhiên lâm vào rắn mất đầu tình trạng người trong xe cũng không đi ra trực tiếp ra lệnh cung chủ đã chết trưởng lao đã lên tiếng ai có thể thay cung chủ báo thủ giết kiếm kia tiên ai chính là đời tiếp theo ngân hoa cung cung chủ tiếng nói nhất c h u y ề n trọng yếu nhất nhất định phải đoạt lại ngân hoa cung chuyển thừa dâm hoa tiên kinh phía trước còn phảng phất cùng kiếm kia tiên thâm cựu tựa như biển trong nháy mắt người trong xe liền bại lộ mục đích thật sự hoặc có lẽ là cũng không có mấy người cảm thấy có thể giết chết kiếm kia tiên phối bất ngân hoa tán giải dược tất cả chúng ta giờ khắc này trong t i ệ u người ngữ khí biến phải gấp gấp rút hết sức đều phải chết truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f u l l com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười trung thành tuyệt đối lư hộ pháp cứu khổ cứu nạn chứ ma vệ đạo không trần đại tiên để trên đời này ít một chút ngân hoa ma đầu cái loại người này a vu sơn phái tiền không đa tạ kiếm tiên diệt trừ ngân hoa ma đầu thiên nhân phù hộ phù hộ con ta bao hai lần này thượng kinh đi thi không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối đừng đụng tới sông yêu không trần đại tiên đại tiên phảng phất hàng trăm hàng ngàn người la lên tại bên thai vang vọng sau đó hội tụ thành núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm đem cao tiện từ trong giấc g ộ n g bừng tỉnh ai vậy cao tiện một cái xốp lên ổ chăn xem xét ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng cao tiện giận không kèm được xoay người rời giường quyết định muốn tìm tới cái này đánh thức mình mộng đẹp ra hỏa sau đó n ệ n chết hắn để cho hắn biết cái gì gọi là công đức tâm hơn nửa đêm không ngủ được rêu r a o bậy bạ cái gì còn gọi đến lớn tiếng như vậy tìm nhiều người như vậy cùng một chỗ hô ba trước đó cảm nhận được cao tiện trong giấc mộng nỗi lòng chấn động bất an thanh long hộ pháp cùng lư hộ pháp trước sau xuất hiện khánh thanh long hộ pháp từ trên vách tường phát ra một tiếng kiếm minh gào thét mà lên cứu k e n lư u hộ pháp xông cửa mà vào lập biểu trung tâm lư u đại tướng quân đến đây hộ giá bất quá tuần tra một lần về sau phát hiện trong trong ngoài ngoài người nào đều không có d ạ n g sáng bên trong thanh long kiếm phóng lên tận trời dạo qua một vòng trở về lư u tử đi dạo tiểu viện không hiểu ra sao trở về bên ngoài vô cùng an tĩnh nửa cái bóng người đều không nhìn thấy cuối cùng chỉ còn trong phòng một người một lửa một kiếm mắt lớn chừng mắt nhỏ đại tiên n g ư ơ i thực nghe được thanh âm cao tiện cũng n h ư mày bất quá thanh âm kia xác thực quá kỳ quái đến nay còn quanh quẩn tại cao tiện trong thai như ẩn như hiện cao tiện cả phòng tìm kiếm cuối cùng phát hiện thanh âm này vậy mà đến từ treo ở trên vách tường một bức tranh chính là lữ thương hải trước khi chia tay đưa cho cao tiện bộ kia đạo tôn thần đồ cao tiện tạm thời mùa đông ngủ ở cái này nên lai、like、khách sạn về sau liền đem bức này đạo tôn thần đồ treo ở trong phòng phía dưới còn bày một tiểu hương lô tốt xấu mình cũng là người đạo sĩ treo cái đạo tôn tự thần đốt hương ngồi xuống mới có bầu không khí phù hợp thân phận thân chỉ ủ a m ì n c h là hiện tại tranh này bên trên đạo tôn xuất hiện một chút biến hóa cái này đạo tôn thần đồ lúc nào trở thành chân dung của ta cao tiện kinh ngạc hết sức cái này tượng thần trên bức họa đạo tôn không biết từ lúc nào vậy mà biến thành mình mình thân mang đạo bảo cưới l ư a n g h i ê n g người bước trên mây mà qua có một cái tiên kiếm lộ ra vô cùng thần bí tràn ngập đạo vận cùng trước đó cái kia đạo tôn có một so làm nắm chặt bức họa này thời điểm cao tiện bên thai thanh âm mới dừng lại cao tiện đem họa gỡ xuống quan sát tỉ mỉ lấy bên trong mình lại lần nữa nghe được vô số giống như là cầu nguyện thanh âm thanh âm kia từ trong tranh dưới tầng mây mặt mà đến phảng phất là không thấy được chúng sinh đang hướng trên tầng mây tiên thần khẩn cầu phù hộ mỗi một tiếng khẩn cầu cùng thần danh la lên đều hóa thành một tia hơi khói thăng lên tầng mây khói xanh vờn quanh tại đạo tôn bên người đạo tôn tượng thần trong hô hấp cái này vô số tơ hơi khói cuối cùng ngưng kết thành một sợi khói xanh trôi lơ lửng ở mây mù bên trong để tiên trong họa người càng có thần tiên vận nhiều hơn một sợi hương khói ý vị tựa như thần đàn đàn tế bên trên trải qua cùng phụng tượng bùn cao tiện hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kêu một sợi thanh khí trực tiếp từ trong tranh bay xuống rơi vào cao tiện trong tay thứ này lại còn có thể lấy ra thứ này thơm quá a giống như có thể ăn lư u tử ngửi được vị này con mắt lập tức đều đỏ lập tức b u lại liếm lắp mặt không kềm chế được muốn một n g ộ m nuốt vào kết quả bị cao tiện một bàn tay đập vào lư trên đầu đánh trở về thứ gì đều ăn bậy bất quá cao tiện không nghĩ tới chính là thanh long kiếm cũng vây quanh mình quay vòng lên ý niệm bên trong lộ ra một cỗ cực độ muốn thứ này cảm xúc thanh long hộ pháp cùng lưu tướng quân tranh đoạt lên nhìn đến cái này đổ vật hẳn là đối với hai bọn hắn hữu dụng cao tiện trước mắt trong lòng nghĩ đến t r ư ớ c cho thanh long hộ pháp bất quá nghĩ lại lại sợ thứ này có vấn đề bảo bối của mình thanh long kiếm cũng không thể tùy tiện thử nhìn một chút cái này cùng thanh long hộ pháp vó kiếm tướng đụng đánh đến không thể tách rời ra xảo trá lư tử cao tiện lập tức trở về nhớ tới hôm trước có người đưa bạc đến gần nhất cái này lư tử càng ngày càng không nghe lời vậy mà cùng b u ồ n đại tiên đoạt bức trang lại nhớ tới hôm qua còn bắt được cái này sắc lư đang trộm nhìn b u ồ n đại tiên vợ một quyển gọi là kiếm tiên tình chuyện bịa đặt thoại bản bên trong đều là một chút sai lầm dẫn hướng hoàn toàn phán đoán không khỏe mạnh nội dung rút nó một trận bất qua cái này còn lửa ngốc nhớ ăn không nhớ đánh lưu manh một cái quay đầu khẳng định quên hơn nữa ngay vừa mới rồi bùn đại tiên hô to một tiếng cái thứ nhất đến đây hộ pháp chính là thanh long hộ pháp loại này độ trung thành không có qua khảo nghiệm nội tâm bẩn thỉu tư tưởng còn không kiện toàn lưu tử sớm muộn là muốn ngộ nhập l ạ c lối rơi vào ma đạo chính là ngươi trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng lại không thể nói như vậy không trần đại tiên lập tức làm ra một bộ sâu nặng suy nghĩ quyết định trao tặng trách nhiệm biểu lộ thẳng tắp thân thể một tiếng hét to lư hộ pháp đại tướng quân tiến lên lư hộ pháp đại tướng quân ở đây lư hộ pháp lập tức tiến lên đầu lưỡi đều cao hưng quan ra trứng mắt một đôi lư mắt thấy cao tiện trong tay khói đen cao tiện c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng ngươi gần đây mặc dù làm sai không ý chuyện nhưng là trung thành tuyệt đối đáng giá tản g dương không cần nói bổn đại tiên không bảo vệ ngươi có đồ tốt thời điểm bổn đại tiên vẫn là nghĩ lấy ngươi lư hộ pháp đại tướng quân lập tức tiến lên biểu trung tâm đại tiên yên tâm lư tướng quân nhất định trùng trinh bất nhị vì đại tiên môn phía dưới thúc đẩy trong gió đến trong mưa đi núi đ a u biển lửa không chối từ xảo trá lư tử giống như ngày thường lời hay nói một gốc dạ tiếp một gốc dạ l ắ c l ắ c lư đầu còn kém vểnh đến bầu trời thanh long hộ pháp giống như một con cá đồng dạng tại cao tiện một bên xoay tròn cao tiện bắt lấy thanh long kiếm khẽ vớt mấy lần mới thở bình thường kiếm minh thu kiếm vào vỏ cao tiện tay đ ẩ y cái kia khói đen lập tức rơi vào lư hộ pháp trước mặt lư hộ pháp một ngụm nuốt xuống sau đó sâu hít một hơi cả người đây đều có loại sung sướng đê mê cảm giác trái lệch ra phải ngược lại sau đó nó cũng cảm giác toàn thân nóng lên toàn thân trên dưới rất muốn có h ỏ a đang đốt một dạng cái mùi ngứa không ngừng nhăn lại bung ra ngao ngao a thiết một cái hắt xì liền nhìn thấy một đám lửa từ con lửa lỗ mũi lập tức phun ra chuyện gì xảy ra lỗ mũi của ta làm sao bốc lửa lư tử dọa không nhẹ hướng ngoài cửa chạy kết quả vừa hô miệng hơi mở một đầu hỏa long trực tiếp từ lư tử trong miệng phun ra đốt không khí nổ tung hô hô rung động lư tướng quân biết p h u n lửa ta sẽ p h u n lửa đầu tiên là sợ hãi sau đó lư tử liền cao hứng không nó phát hiện mình vậy mà có thể p h u n lửa hơn nữa còn có thể điều khiển cái này hòa diễm đại tiên ngài có trông thấy được không lư tướng quân sẽ p h u n lửa cao tiện ánh mắt bình tĩnh tự nhiên phảng phất đã sớm nhìn thấu tất cả không tệ không tệ b n đại tiên đã sớm biết ngươi tiềm lực bất phàm bằng không cũng sẽ không coi trọng như thế ngươi đem bậc này trọng bảo bàn cho ngươi lư u tử cũng không có hoài nghi cảm động đến rơi nước mắt nghĩ thầm cái này lòng dạ hiểm độc không trần đại tiên cuối cùng là biết mình tốt rồi không giống thường ngày ba ngày hai đầu muốn đem mình làm thịt cắt thịt ăn nghĩ tới đây lư u đại tướng quân trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm động lần nữa chiếu lệ cũ tiến lên lần nữa biểu trung tâm chỉ là lần này nhiều hơn mấy phần thành khẩn t ạ không trần đại tiên lư u tướng quân có lợi hại như vậy thần thông về sau liền không chỉ có có thể an tiền mã hậu đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài còn có thể cho ngài ứng đối cường địch về sau đụng tới cái gì đó ngân hoa công tử căn bản không cần đến thanh long xuất mã tiểu lưu một ngụm liền có thể phun lửa thiêu chết h ắ n đại tiên thì càng có mặt bài cao tiện trong lòng cũng không bình tĩnh nghĩ càng nhiều mặc dù trước đó thần hộ pháp đều có chút thần dị tỉ như lư hộ pháp lực lớn vô cùng có thể phóng xuất ra khí thế cường đại nhiếp nhân tâm phách thanh long hộ pháp có thể giống như phi kiếm một kiếm ngự kiếm mà bay h o ặ c được kiếm ý về sau thậm chí có thể thông qua thần hồn đem ý thế phóng thích đến phương viên trong vòng trăm thước có cải thiên hoán địa công hiệu bất quá đây đều là bởi vì thần hộ pháp bản thân thần hồn đặc dị mang tới mà hiện tại cái này lư tử liền hoàn toàn khác nhau hoàn toàn có thể gọi là thần thông nay họa quyển tụ tập mà đến đến cùng là cái gì lại có thể để thần hộ pháp càng tiến một bước một sợi khói đen liền có thể để lư tử diễn sinh ra thần thông cao tiện hai m ắ trước đó một mực suy nghĩ nên như thế nào để cái này lư hộ pháp cùng thanh long hộ pháp càng tiến một bước đã từng nghĩ tới hương hỏa một đạo bất quá thử qua không ít lần cái này lư hộ pháp cùng thanh long hộ pháp căn bản liền không cảm giác được hương hỏa thì càng sách những thứ khác cho nên mấu chốt là bức họa này cao tiện ánh mắt lần nữa rơi về phía trong tay cái này thần đồ cái này thần đồ lại có thể tụ tập hư ơ n g hỏa cao tiện lần nữa nhớ tới lữ thương hải đưa mình bức tranh này thời điểm lời nói cuốn này là ngày xưa được một bộ đạo tôn t h ầ n đồ xuất từ đạo môn tổ đ ỉ n h côn lôn nghe nói cất giấu một chút bí ẩn phía tây thuộc quốc thiên tử đã từng bốn phía tìm kiếm vật này nhưng là ta cảm thấy chỉ có các hạ bậc này đạo môn thần tiên người giống vậy vật xứng với bức đồ này một bên đáp lại con lừa biểu trung tâm cao tiện một bên có dự định đạo môn tổ đình côn lôn có lẽ có cơ hội hẳn là đi cái này đạo môn tổ đình đi đến vừa đi chương mười một thích khách cao tiện nằm ở trên ghế dựa một cái tay s ô n g lấy lò sưởi một cái tay khắc cầm một quyển sách chỉ là cao tiện nhìn quyển sách này thời điểm lông mày là nhữ bắt chéo hai chân d à y nhọn gõ chân b à n tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng một cái đứng lên đem sách ngã ở trên b à n xem hết bản này kiếm tiên tình c h u y ệ n cao tiện tức giận sôi lên bịa đặt đám này điêu dân lại dám tạo bổn đại tiên tin đ ồ n nhảm còn bản sao đại tiên tiểu hoàng thư bổn đại tiên một thân tiên khí hai tay háo thần phong toàn bộ hủy ở đám này điêu dân trên thân hiện tại bên ngoài n h ắ c lên kiếm tiên không trần tử không chỉ là vang danh thiên hạ thiên ngoại phi tiên cái kia nhất kiếm còn mang theo đủ loại phong vận sự tình giải thích kiếm tiên cùng lý thị nhị nữ tầm đó sầu triền miên câu chuyện tình yêu trong đó còn xen kẽ ngân hoa công tử cùng mấy vị giang hồ hào khách giảng có m ũ i có mắt giống như cùng chuyện thật một dạng mà tất cả những thứ này chính là nguồn gốc từ tên gọi hồng nguyên tác giả nhất bản kiếm tiên tình truyện vệ quốc công phủ mặc dù đã vẫn là cấm chỉ loại sách này lưu truyền nhưng là bí mật lại bán được càng ngày càng hỏa liền lưu tướng quân đại hộ pháp cũng không biết là từ con đường nào lấy được một quyển liền biết cái này bán sách hồng nguyên bí mật rốt cuộc bán đến có rốt cuộc có nhiều sao khoa t r ư ơ n g cao tiện trên tay bản này bắt đầu từ lư u tử nơi đó có được thuận tiện rút nó ngao ngao sinh song khí một hồi cao tiện dính lên trong mâm trái cây chuẩn bị lại tinh tế đọc mấy lần tìm tới chỗ sơ hở trong đó hảo hảo phê phán phê phán tên gọi hồng nguyên bất lương tác giả biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm t h ắ n g hành văn quá kém một chút văn học tính cùng tính tư tưởng đều không có bẻ con g sự thật vằn vẹo chân tướng l i ê n biết nịnh nọt độc giả viết một chút diễm tình nội dung không có chút nào văn nhân mặc khách khí khái cùng kiên trì theo văn bút văn phong đến văn học tính tư tưởng lại đến xã hội ý thức trách nhiệm thậm chí là văn nhân khí khái cao tiện từ từng cái góc độ tiến hành khiến trách đem quyển sách này phê phán đến không còn gì khác chính là nhìn một chút thanh âm liền không thấy hoàn toàn đắm chìm vào trong đó đây là từ trên đầu môi phê phán thăng hoa đến tinh thần phê phán lần nữa nắm lên một mai quả làm thời điểm cao tiện đột nhiên cảm thấy không thích hợp ân hắn tiến đến trên mặt bàn liền phát hiện một căn trong s u ố t sợi tơ treo trên không trúng vừa vặn nhắm ngay mình mầm đựng trái cây lại theo sợi tơ này nhìn qua liền phát hiện hắn nối thẳng nóc nhà một người mặc y phục dạ hành tặc nhân chính ghé vào trên nóc nhà cầm nhất vô sắc vô vị độc thủy hướng xuống chạy đến vừa vặn bị cao tiện t ó n gọn gạch ngói phía trên đôi mắt nhỏ vừa vặn đối chiến cao tiện mắt to chỉ bất quá cao tiện trong mắt tràn đầy đùa giỡn mà trong mắt của đối phương tràn đầy kinh hoàng người này lập tức liền muốn chạy nhưng là đã không kịp cao tiện nhìn thấy hắn trong nháy mắt đã độc thủ cao tiện trong nháy mắt cái kia độc thủy lập tức theo sợi tơ xuôi dòng mà lên trong khoảnh khắc hóa thành một đạo thủy tiễn xuyên thấu người kia con mắt phát ra một tiếng hét thảm sau đó từ trên nóc nhà lan xuống ngã xuống đất không rõ sống chết đây cũng không phải là lần đầu tiên gần nhất có đến tại trong thức ăn hạ độc kết quả cao tiện nếm thử một miếng liền thử ra sau đó nằm ở trên giường g i ả chết sau đó tiến vào nhặt xác mấy người liền nếm nếm chính bọn hắn đích lợi về sau nằm ngang đi ra hôm trước buổi sáng ngụy trang thành tiểu nhị nào đó dịch dung cao thủ lại còn không tới mặt trời lên cao ba xào liền tiến đến quét dọn muốn trong bóng tối ăn trộm bị rời giường khí cực lớn cao tiện trò đập chết hôm qua còn có hoạt động bí mật đào đất đạo không đợi đào đến phòng phía dưới lư tử dậm chân một cái liền đem người t r ô n liên tiếp chết năm sáu cái giang hồ nhất lưu cao thủ viện này quả thực liền thành gió thanh mưa máu địa phương sự tình huyên náo lợi hại toàn bộ n g ê n lai khách sạn đều hoàn toàn phong bế bị cao tiện bao xuống ba ngoại trừ đúng hạn tiến đến đưa cơm tiểu nhị không còn có người dám tới gần nơi này một bên tất cả giang hồ khách đều biết kiếm tiền cùng cái kia ngân hoa cung người lần nữa đánh nhau kiếm tiền giết ngân hoa cung công chủ còn cầm đi ngân hoa cung vật truyền thừa ngân hoa cung bất kể như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua không có vật truyền thừa toàn bộ ngân hoa cung đều nói suy tàn không có ngân hoa tán giải dược không biết bao nhiêu người muốn chết cao tiện cũng không nóng nảy hắn liền muốn nhìn xem cái này ngân hoa cung rốt cuộc có thể có bao nhiêu người có thể tới chịu chết dễ giết nhất đối phương trái tim băng giá giết sạch đối phương mới là tốt nóc nhà cái kia tặc nhân chết đi trong nháy mắt thật giống như một cái tín hiệu đồng dạng lập tức nhìn thấy khách sạn t r ù n g quanh trong nháy mắt xuất hiện hai mươi ba mươi người liên tục nhiều như vậy này g mỗi một lần đều xuất hiện một người hơn nữa ám sát xong sau liền cách hồi lâu mới xuất hiện đợt tiếp theo phảng phất liền chỉ là vì để cao tiện buông lỏng lòng cảnh giác những người này giống như chính là vì kiến tạo giờ k h ắ c này động thủ giờ phút này chính vào đêm khuya trừ bỏ con cu phần lớn đều ngủ chỗ góc c u a một chiếc xe ngựa bên trên một cái dáng lùn đồng tử đi xuống trên mặt tràn đầy tính toán nụ cười như ý ra lệnh một tiếng những người này đồng thời mà động vanh long hỏa hoạn n g ấ t trời đem vài tòa sân nhỏ cùng toàn bộ khách sạn lầu gô đều cùng nhau đốt tiếng vang kịch liệt giống như địa chấn đồng dạng truyền ra đến toàn bộ c ù n g châu thành đều đã bị kinh động nội thành mặt khác phường cư dân nguyên một đám mở cửa hướng về thành tây đường cái bên này nhìn lại liền nhìn thấy ánh lửa chiếu thiên ngọn lửa ngất trời toát ra cao mười mấy mét thanh đông một tòa công sở bên trong trung hành đốc phảng phất đã sớm biết những cái này ngân hoa cung người muốn động thủ vừa nghe thấy động tĩnh liền sông đi ra thậm chí còn có cái này không ít nhân thủ cùng nhau tụ tập trở lệnh chỉ là trung hành đốc hoàn toàn không có nghĩ tới những người này vậy mà như thế lớn mật vậy mà ở trong c ủ n g châu thành sử dụng ngu hòa lôi giờ phút này nhìn phía xa cái kia hỏa hoạn ngất trời cả người đều dọa n g â y dại đây là dùng tại chiến trường cùng triều đình cấm vận ngu hòa lôi là nhất đẳng khó làm cấm vật bắt được liền muốn mất đầu cái này ngân hoa cung vì đối phó cao tiện đem vật như vậy lập tức lấy ra mấy chục cái chỉ là giá trị đã vượt qua thiên kim hơn nữa bình thường cho dù có thiên kim còn m u a không được đáng sợ hơn là loại này ngu hỏa lôi nội tàn g dị thú dầu trơn chỉ cần đốt rất khó dập tắt chỉ cần khuyết tán ra có thể đốt bên trên mấy ngày mấy đêm không dừng lại cầu n ư ơ n g dưỡng những cái này ngân hoa cung dư nghiệt làm sao đem loại vật này vận chuyển tiến vào người tới ngốc đứng đấy làm gì cứu hỏa cứu hỏa A. trung hành đốc vội vàng phóng tới bên ngoài hô to lo lắng không thôi hướng về thành tây đường cái chạy tới vệ quốc công phủ đệ cũng là một đoàn loạn vệ quốc công lý quốc nguyên cũng đánh thức triệu tập nhân thủ phòng bị ngoài ý m u ố n hậu viện trong tiểu lâu lý dong nhi hất lên một kiện y phục đứng dậy tại trên tiểu lâu nhìn xem phương xa bên cạnh nha hoàn lên lầu vội vàng nói t i ể u thư tựa như là thành tây nên lai khách sạn một bên kia đã xảy ra chuyện lao ra để cho chúng ta đi chính sảnh lý do nhi g n mày đẹp phía trên xuất hiện một tia lo lắng một toa v i ệ n tử nhất thái dương mối tiêu kiếm khách đang ở mua kiếm nghe thấy động tĩnh về sau lập tức dừng lại không tốt lữ thương hải mặc dù không có con mắt nhưng là nhờ cậy cảm giác liền biết là thành tây đường cái phương hướng xảy ra sự tình lập tức nắm lấy kiếm liền hướng bên này chạy tới chương mười hai quang hàn thập tứ châu kiếm tây môn đường cái đầy đường mùi hoa quế theo tại nhưng là một kiếm dẫn động đầy đường hoa n ở tiên nhân dĩ nhiên đã rơi vào ngập trời lửa cháy mạnh nên lai、like、đưa tới đợi bắt phương khách khứa nên lai、like、khách sạn đã hóa thành quá khứ từng vị ngân hoa cung đệ tử hoặc rơi vào kiến trúc chung quanh phía trên hoặc đứng lại dài đường phố dưới cây ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này đại hỏa bên trong tùy ý nơi xa quan binh hướng về nơi này tụ tập tử thủ ở bên ngoài ngân hoa cung hơn phân nửa cao thủ những ngày này vội vàng chạy đến phần lớn đều đã tụ tập ở đây đoạt lại vật chuyển thừa tình thế bắt buộc chỗ góc cua trên xe ngựa nhất ăn mặc màu đậm quần áo nữ tử nhìn xem đại hỏa lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng phó cung chủ lớn như vậy hỏa đến lúc đó dâm hoa tiên kinh có thể hay không bọn họ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này hao tốn lớn như vậy đại giới chẳng phải là bởi vì vì bọn họ mệnh đều bị cái kia dâm hoa tiên kinh cho nắm lấy sao nếu là thứ này bị h ỏ a t tiêu bọn họ chẳng phải chỉ có đường chết một đầu vật này thế nhưng là chỉ có qua nhiều thế hệ cung chủ mới có thể tu hành nắm vững duy nhất cái này một phần trong xe ngân hoa cung phó cung chủ độc đồng từ một trận c ư ờ i gian dâm hoa tiên kinh liền ở cái kia sơn hà c ả n khôn phiến bên trong cái này bảo phiến nhưng chém sắt như chém bùn thủy hỏa bất s â m cái gì đó kiếm tiên hóa thành cho sơn hà c ả n khôn phiến lá không có khả năng ra nửa điểm sự tình hắn một lần này chạy đến đại chu mặc dù là vì dâm hoa tiên kinh còn đồng thời có một bộ phận rất lớn vì cái này cung chủ vị nếu là kiếm tiên chết tại nơi này hắn chính là ngân hoa cung đời tiếp theo c u n g chủ tại bắc ngụy cũng là có được hết sức quyền thế ngân hoa cung tại bắc ngụy không chỉ có riêng chỉ là một cái môn phái giang hồ mau đậm quần áo giang hồ nữ tử con ngươi phản chiếu lấy hỏa hoạn ngất trời liền xem như tượng đồng tại lớn như vậy trong lửa cũng phải hóa cái này độc đồng tử thoạt nhìn chính là đời tiếp theo ngân hoa cung c u n g chủ lập tức nữ tử mang theo vài phần mị tiếu lấy lòng nói ra kiếm tiên này chết chắc cung chủ đến lúc đó cũng không nên quên nô ra trong lời nói liền chữ phó cũng đi rơi chứ bỏ k i ế một tiên, trong thành thể ta. ai này còn có ai có thể ngăn được chúng có có được đ c đồng ử lòng trận à ngày là làm n phản phất ngân hoa cung cung chủ vị trí đã ở trong tấm mắt, trong thường nhìn ngân hoa công tử làm mưa làm gió, hiện đến phiên hán. đầy đắc đã mắt, chủ cục Các các các các các ý, phất hoa hoa trí tấm tử tại rốt c -c -c -c -c -c -c. Một t gió, mưa vị r ở tiếng quái khiếu từ lửa cháy bên trong đến lập tức cắt đứt hai người ngôn ngữ càng kích thích chung quanh tất cả ngân hoa cung đệ tử kinh hãi mục quang dạng này thế lửa cùng bạo tạc bên trong làm sao có thể còn có người còn sống liền xem như thiết nhân cũng phải nổ xuyên độc đồng tử lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống tới đôi mắt nhỏ mở đều nhanh đã nứt ra kiếm tiên này còn chưa có chết đây chính là trọn vẹn mấy chục miếng thục hỏa lôi độc đồng tử kích động ngụm nước đều phun tới trọng trọng liệt diễm bị mở ra một người cưới lửa từ trong đó mà qua ngọn lửa kia phóng lên tận trời nhưng ngay cả người này một góc quần áo đều không thể đốt phản phất hắn chính là ngọn lửa này chúa tể thiên điệu thần thánh thần lư vác đạo nhân đạc hỏa mà ra trong ánh mắt lộ da đỏ tươi giống như cái thế tà ma mà ra cao tiện sắc mặt băng lãnh ngày bình thường múa mép khua môi vui cười nổi giận mắng bộ dáng tất cả cũng không có cái này ngân hoa cung người muốn lôi đình nhất kích cao tiện cũng đồng dạng đang chờ cái này chút yêu ma quỷ quái tụ tập một đường chỉ là không có nghĩ tới những người này vì giết chết mình vẫn còn có cái này hỏa thiêu cùng châu thành dự định mà ngồi phía dưới lư u đại tướng quân thì là càn d ỡ cười to phảng phất thích nhất chính là loại tràng diện này ha ha ha ha ha ha lư tử thế nhưng là biết rõ cao tiện cái kia cả lơ phất phơ bên ngoài phía dưới rốt cuộc c ầ n giấu đi một tấm dạng gì gương mặt đây cũng là lư tử vì sao một mực gọi không trần tử đại tiên nguyên nhân từ đầu tới đôi nó liền không có cho rằng qua gia hỏa này sẽ là một người ai biết người kia ra phía dưới đến cùng cất giấu chính là cái gì đáng sợ đến cực điểm tồn tại ngày thường không trần tử cùng nổi giận về sau hắn hoàn toàn là hai người mình đường đường lư đại hộ pháp cũng không dám chọc giận gia hỏa này những cái này phàm nhân quả nhiên là không biết sống chết lư tử cái kia giống như yêu ma một dạng con mắt quét về phía tây môn trên đường cái tất cả người ở chỗ này tất cả mọi người cảm giác một loại như rơi dụng địa ngục t ử vong khí tức bao phủ tại trên đỉnh đầu mà cái này yêu ma trong mắt chỉ có đùa giỡn các ngươi thật là thật to gan các ngươi gặp qua vô gian luyện ngục sao lư tử chân đạp ngọn lửa đứng ở tây môn trên đường cái khí thế kinh khủng ép chung quanh tất cả mọi người không ngừng lùi lại nhưng mà kinh khủng hơn đến cái này lư tử ngay trước ngàn vạn người trước mặt hít sâu một hơi vậy theo trắng đêm không đại hỏa không ngừng lan tràn liệt diễm biến thành một đầu hỏa lòng xoay quanh mà lên sau đó cái kia lư tử một ngụm trực tiếp đem cái kia xoay quanh chân trời hỏa lòng một ngụm nuốt tận tất cả đến đây tham dự đánh giết kiếm tiên ngân hoa cung đệ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cái này rốt cuộc là yêu cái gì nội thành phụ cận nguyên bản gõ đồng la âm thanh tiếng ồn nào tiếng ồn nào đột nhiên ngừng lại số lớn múc nước chạy đến cứu hỏa sai dịch không đợi phường cửa mở ra liền nhìn thấy ánh lửa xa xa lập tức dập tắt những cái này sai dịch lập tức trận tròn mắt căn bản không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì h ỏ a đây hỏa làm sao không thấy không phải nói đi lấy nước sao mà tây môn trên đường cái nguyên bản còn có vài tia đối kháng ý ngân hoa cung đệ tử một lần này triệt để dọa hồn cung phi chạy chạy a độc đồng tử lão già này vậy mà muốn giết dạng này quái vật lão tử không đùa mấy chục tên uy thế hiển hách không đem cùng châu thành để ở trong mắt bác ngụy cao thủ giờ phút này giống như con chuột một dạng hốt hoảng chạy trốn nhưng là đã muộn kiếm đến không trần tử đại tiên thanh âm liền so mùa đông lạnh lẽo còn lạnh hơn đấy đông kết toàn bộ tây môn phố g i ả i thanh long từ lửa cháy mạnh gào thét mà lên rồng ngâm tiếng xuyên thấu phố g i ả i trong khoảnh khắc đầy đường sát chết khắp nơi có người thậm chí ngay cả kiếm ảnh đều không nhìn thấy liền đã mất mạng rồi kiếm có người chỉ thấy kiếm quang sáng lên liền phát hiện mình đầu người tách rời phi kiếm nàng đây mẹ thật là phi kiếm a một vị đứng ở trên nóc nhà đao khách thấy rõ ràng phía dưới khủng bố thảm trạng nhảy lên một cái hướng về phương xa lướt tới kết quả tại trên nửa đường liền bị kiếm quang xuyên thân mà qua thân thể rơi xuống đầu đường đầu giống như một khối đá nhập vào cái nào đó mái hiên kiếm tiên cái này vậy mà thật sự là một tiên nhân một người bị chặn ngang chém thành hai đoạn trên mặt đất b ò mười mấy mét mới ngừng khí có thể chết ở tiên nhân dưới kiếm ta cũng tính chết không a n phố dài cuối cùng một người quỳ dạp xuống đất nhìn xem ngực tiền xuyên qua to lớn khe trên mặt phủ đầy cười thảm đi đi đi đi nhanh lên tráng hán không chế tuấn mã cái kia đạo nhân không biết không biết đuổi theo a nữ tử dọa đã liền lời nói không rõ ràng độc đồng tử xe ngựa dọc theo phố dài cực chạy nhưng là độc đồng tử phát hiện càng chạy lại khoảng cách tây môn đường cái càng gần một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cùng từ đầu đường kéo đến ngọn lửa kia thiêu đốt qua hải cốt phế tích trước đạo nhân tay cầm thanh long kiếm cưới lửa từng bước một gần phía trước đắt đắt đắt đắt l ư tiếng chân thật giống như giẫm ở tiếng lòng của bọn họ phía trên đem sợ hãi của bọn hắn phóng tới to lớn nhất kiếm quang sáng lên khống chế xe ngựa tráng hắn đầu lâu bay lên đến chết liền một cái lời không có nói ra thâm y nữ tử diễm lệ khắp khuôn mặt là cầu khẩn một kiếm xuyên qua trái tim con ngươi trong nháy mắt mất đi q u a n g trạch đạo nhân kia đứng tại trước xe ngựa con ngươi không có bất kỳ tình cảm nhìn về phía độc đồng tử độc đồng tử đã dọa răng đều đang run lên trưởng lão trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi ngân hoa cung là sẽ không bỏ qua ngươi hắn gào t h é t thanh âm thật giống như cũ kỹ ống bể phá âm bên trong mang theo tử vong vật luật lư tử đỏ thám ánh mắt t u ô n ra vẻ hương phấn mở miệng chính là đỏ ngầu hỏa diễm hóa thành hỏa long mà ra nóng bỏng hỏa diễm đem cái này ác độc người lùn cùng cả cỗ xe ngựa nuốt hết độc đồng tử cuồng hô kêu thảm nhưng là thân thể lại động một cái cũng không thể động chỉ có thể mạnh mẽ cảm thụ được cái kia liệt diễm thôn vệ nổi thống khổ của mình tra tấn trong nhân thế địa ngục chẳng qua chính là như thế a còn có cái trường lão cao tiện ánh mắt nhìn về phía ngoài thành phảng phất thiên địa ý chí cùng nhau vượt qua chân trời rơi vào ngoài thành một tòa mộ hoang địa phương một kiếm hoành không xuyên qua xé rách trường không toàn bộ củng châu thành phía trên đều có thể nhìn thấy một đầu hàn quang tung hoành vài dặm kéo ra khỏi một đầu trói lọi đến mức tận cùng vân hà ở phía xa ngoài thành lạng yên đến bày bố chờ đợi trong thành tin tức một vị nào đó lao giả vừa mới n g n g đầu liền bị một đạo kiếm quang dựng thẳng chém thành hai khúc trước khi chết chỉ để lại một câu làm làm sao có thể cùng cái này ngân hoa cung trưởng lao đồng dạng thấy một màn như vậy toàn bộ củng châu thành bên trong tất cả giang hồ khách cùng cao thủ đồng thời cũng vì đó ngạt thở trung hành đốc mang đám người vừa đổi u tới cửa bắc một kiếm kia từ hắn trên đỉnh đầu bầu trời xuyên qua triệt để đem hắn cuối cùng vẻ kiêu ngạo ma diệt trung hành đốc đứng ở trên đường cả người đều giống như sụt xuống thật lâu mới phát ra cùng cái kia ngân hoa cùng trưởng lão đồng dạng kinh thanh điều này sao có thể đi theo lữ thương hải cùng một chỗ đổi u tới tây môn phố lớn hứa bá nguyên đối mặt cái này sẽ rách t r ư ở n g không một kiếm đột nhiên vì chính mình luyện đao mà cảm thấy thở dài phi kiếm chi thuật sao ở ngoài ngàn dặm lấy người trên cổ đầu người chân tiên người vậy nghe một bên đao thánh hứa bá nguyên cảm thán cùng giải thích lữ thương hải hai mắt mặc dù không có nhìn thấy nhưng là kiếm tâm trải nghiệm phía dưới lại càng thêm rõ trong đó vô tận huyền diệu lữ thương hải tại thời khắc này phảng phất đã nhìn trộm đến kiếm thuật cực hạn cùng kiếm cảnh giới tối cao cả sảnh đường hoa túy ba nghìn khách một kiếm quang hàn thập tứ châu say ba nghìn khách rượu ta không n ê m đến cái này quang hàn thập tứ châu kiếm ta lữ thương hải hôm nay gặp được chương mười ba dâm hoa tiên kinh t k i ê n nhân giận dữ máu chạy thành sông thi thể hoành tràn đầy phố dài huyết tinh chi khí quanh quẩn mấy ngày không tiêu tan sau đó dù là đi qua mấy năm vẫn như cũ có người nửa đêm đi ngang qua c ủ n g châu thành tây môn phố lớn đầu đường cuối ngõ nghe được có người ở trong lòng đất kêu rên thút thít đám người nói đó là bị tiên nhân giáng chức vào địa ngục cá c q u ỷ hoan hồn đang gào khóc cái kia đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi cùng địa phủ địa ngục liệt hỏa thiêu đốt trời sáng sau này vệ quốc công phủ người trong củng châu thành có lẽ rất nhiều người đã thấy được đêm hôm đó sẽ rách trường không kiếm quang dáng h n g mây nhưng lại không có mấy người biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì mà vệ quốc công phủ đệ bên trong cũng đã truyền ra trung hành đốc mang tới những quan binh kia sai dịch giờ khác này ở cửa ra vào giảng thuật đêm qua tây môn phố dài cố sự dẫn tới toàn bộ phủ đệ người đều làm thành một vòng cửa ra vào vác lấy yêu đao chính là võ nghi tư người trung hành đốc thân vệ từ kinh thành chạy tới người bất luận là thân thủ vẫn là xuất thân đều không phải là cùng châu thành người có thể ganh đua so sánh trong ngày thường cao ngạo băng lãnh diều võ dương oai cho dù là ra vào vệ quốc công phủ trừ bỏ số ít người mặt khác nô buộc ngay cả con mắt cũng không biết nhìn một chút giờ phút này hắn dĩ nhiên giống như là một cái chợ búa đi buôn bán một dạng nói nhảm đến liễu lo không ngừng hưng ơ phấn không thôi hoàn toàn đắm chìm trong h ô m qua cũng nhìn thấy chẳng cảnh trải qua đêm qua về sau lại cũng không có bất luận cái gì cao ngạo trong ánh mắt chỉ còn lại có đối kiếm kia tiên ước mơ thật giống như một trận cuồng phong bạo vũ t ẩ y sạch hắn sở hữu ngạo khí bởi vì cao hơn nữa võ công xuất thân hiền hách ở nơi này tiên nhân trước mặt đều lộ ra như thế không đáng giá nhắc tới hắn cùng những người khác đều như thế chỉ là thiên vân phía dưới trung sinh chạy không thoát sinh lão bệnh tử luân hồi đau khổ p h à m nhân đây chính là đông ngu quốc mới có ngu hỏa lôi tinh luyện đông hải dị thú dầu chân mà l u y ệ n chế dùng kim n ố t thiết trong ngày thường công thành vùi lớp nâng lên thứ này tất cả an binh lương cái nào không sợ người này nói mặt mày hớn hở khoa tay mua chân giờ phút này tiên nhân cưỡi lửa từ cái kia ngập trời đại hỏa bên trong đi ra các ngươi h ô m qua thấy được cái kia hỏa lớn bao nhiêu toàn bộ thành tây đều cho chiếu sáng nhưng là động thân đưa tay phái đoàn mười phần tiên nhân nhưng ngay cả một mảnh góc áo đều không có bị điểm lấy vì sao người này túi đầu dùng một bộ đặt câu hỏi ánh mắt hỏi tham q u a tất cả mọi người đem những người khác khẩu vị đều ngậm một đ á m thị nữ nô b u ộ c n h a u n h a u truy vấn vì sao nhanh nói a người này sâu đủ khẩu vị mới hừ hừ nói ra bởi vì tiên nhân mặc quần áo là áo trời đó là phàm nhân có thể so với sao tiên nhân dùng đồ vật đều là trên trời mang xuống đến phàm hỏa sao có thể đ i ệ m phải không mấy phút nữa t ì n h tiết đứt quãng giảng hơn nửa canh giờ từ thích khách tiến vào nghênh lai khách sạn đến tây môn phố dài đại hỏa t r ù n g thiên lại đến một kiếm quang rượu chín ngày che đậy trăng sáng tất cả mọi người đi theo cái kia động người mà tràn ngập phán đoán cố sự tiếng lòng chấn động chập trùng cuối cùng hoàn toàn khuynh đảo ở cái kia tiên nhân phong thái những cái này ngân hoa cung dương nhiệt quả nhiên là không biết sống chết dám t r e o chọc tiên nhân cố sự kể xong chung quanh mặt khác gác cổng hộ vệ cùng sai dịch cũng đi theo chen vào một câu những quan b i n h này sai dịch cùng giang hồ nhân sĩ trước đó nhấc lên kiếm tiên thời điểm mặc dù xưng là tiên nhưng là thực tế có mấy phần là tiên còn chưa thể biết được mà giờ khác này đã hoàn toàn đem hắn trở thành chân chính tiên nhân rồi không phải tiên nhân có thể nào sử dụng cái kia trưởng hồng quán nguyệt lạnh rượu mười bốn châu tiên kiếm không phải tiên nhân lại có thể nào đặt chân liệt hỏa mà tay háo không nhiễm mà ở vệ quốc công phủ chính sảnh bên trong quốc công lý quốc nguyên tại trung hành đốc trong miệng biết được đêm qua tình hình cụ thể cả người cũng cùng những người khác đồng dạng kích động đến nhiệt huyết sôi trào vô bàn gọi tốt mấy chục miếng ngu hòa lôi có thể xưng ơ thần hỏa cũng không thể tổn thương hắn mảy may một kiếm tung hoành vài dặm lấy người trên cổ đầu người chân tiên nhân đây là chân tiên nhân a lý quốc nguyên đầu hận không thể tự mình đi mời gặp mặt cái này tiên nhân bất quá lại lập tức ngừng bước hán thế nhưng là đường triều quốc công vẫn là ngoại thích sớm cùng cái này người tu tiên tiếp xúc quá nhiều ngược lại không tốt đồ gây hoàng đế nghi kỵ trung hành đốc là võ nghi tư người trực tiếp lệ thuộc hoàng cung đại nội đại biểu là hoàng đế hắn đi ngược lại thích hợp hơn lý quốc nguyên kiềm chế lại tâm tình kích động ngồi xuống trung hành đốc còn không mau mau đem vị này tiên nhân mời đến cùng nhau vào kinh thành trung hành đốc cũng cho là mình tất nhiên có thể dựa vào việc này lên như diều gặp gió cả người đều có chút phiêu hốt đỏ bừng cả khuôn mặt tiên nhân bị lưu thương hải cùng hứa bá nguyên hai người mời được thành bắc đại trạch trung hành đốc hiện tại liền đi lý quốc nguyên là ổn thỏa rất nhiều chậm đã đêm qua vừa mới bị tập kích nhiễu vẫn là chờ buổi trưa sau này lại đi còn có đ ê m ta chuẩn bị hậu lễ dẫn đi phải tránh tuyệt đối không thể lãnh đạo trung hành đốc tránh khỏi thành bắc một tòa đại trạch bên trong cao tiện ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đầu tường không ít xanh miết nha hoàn còn trẻ nô b u ộ c len lén đánh giá hắn không thể không nói cao tiện bức này tối ra chỉ có một chữ x o á i hơn nữa mi tâm một sợi đạo ngân không thể không nói thật sự có tám chín phần tiên dáng trần phong thái cao tiện trên mặt dĩ nhiên không có đêm qua sát khí sôi trào phảng phất trước đó phát sinh tất cả đã như bóng câu qua khe cửa theo gió tan biến hắn một tay cầm một cái quạt xếp tay kia thì là một chồng tơ lụa phía trên có tinh tế dày đặc văn tự dâm hoa tiên kinh đây cũng là ngân hoa cung truyền thừa bảo ngân hoa cung chỗ rửa gốc dễ để thống trị cũng là này ma đạo cự phách môn phái khống chế môn hạ đệ tử ý vào cao tiện tinh tế xem hết bản này công pháp phát hiện quyển công pháp này cùng bình thường công pháp không giống nhau dĩ nhiên là một môn ngày xưa giang hồ cao nhân dâm hoa láo ma đi tới đỉnh cao nhất về sau mà sáng tạo ra mưu toàn thành tiên pháp môn trên đời này không có tu tiên phương pháp nhưng là người này tự mở ra một con đường sáng chế ra một môn pháp môn t h i ê người địa đều hoa vạn vật đều có linh tính, n có có cây cối, cả l ẫ này vật thú chim đều l như người lẫn trên hồn thế. Tại cả người lẫn vật chim thú phía trên vì các loại khác biệt hồn phách, tại hoa Tại vật biệt tại loại cả các có c vì â cối xuống linh phía trên xuống làm võ ậ Người này v đạo tu hành đạo đỉnh phong về sau thân thể viên mãn ý thức hòa hợp liền có thể cảm nhận được chúng sinh linh tính hắn ý tưởng đột phát muốn chiếm lấy vạn vật linh tính dung nhập bản thân tu hành cuối cùng nịch bình thường thành tiên cả người lẫn vật chim thú hồn phách phức tạp dung bất tử tức điên chỉ có thảo mộc chi linh có Chỉ thể thử nghiệm. người là đây cũng là vì sao cái này ngân hoa công tử tuổi gần trung niên vẫn như cũ một bộ bộ dáng thiếu niên cũng khó trách ngân hoa cung lịch đại công chủ đều cường hãn như thế đánh giang hồ các lộ cao thủ không có sức đánh trả luyện đan cao tiện nhìn đến đây liền lên tâm tư mình trừ bỏ bị động sắc phong thần linh bên ngoài kỳ thật không có cái gì phương pháp tu hành cái gọi là ngồi xuống tu hành quan tưởng kỳ thật cũng chỉ là ngủ ngon tìm từ mà thôi dù sao hắn đánh một năm ngồi tụng một năm trải qua cũng bất quá là làm ra vẻ một chút mà thôi mà cái này dâm hoa tiên kinh để cao tiện thấy được một con đường khác có thể hay không lấy phương pháp kia tinh luyện thiên địa vạn vật linh vận tiến hành khai thác luyện thành đủ loại linh đan rượu dược lúc này bên ngoài truyền đến lữ thương hải thanh âm tiên trưởng cần dược liệu đã đều mang đến niên đại đều là đủ chương mười bốn đất rộng trời cao vân thâm x ứ p h ò n g đường bên trong trên bàn dài đủ loại hộp gỗ xếp thành một nhóm bên trong có nhân tham hoàng tinh lộc lung xà tử thảo vân vân đủ loại dược vật cao tiện đã gặp qua là không q u ê n được từng cái đối ứng tìm đúng sau đó dựa theo dâm hoa tiên kinh phía trên nhớ lại tiên phương phương pháp luận chế lư hộ pháp chuẩn bị xong về sau cao tiện một tiếng hô tiểu lư tại l ừ a chân lập tức liền vị cao tiện vũ một bên sớm có chuẩn bị một cái đầu lâu lớn nhỏ tiểu lư đồng liền trực tiếp rơi vào trung ương xây dựng gốm chiến kệ lại vung tay lên hoàng tinh phiêu nhiên rơi xuống lư đồng bên trong lư đại tướng quân thần hỏa phun ra nuốt vào quét sạch tầm đó cùng cao tiện tâm ý tương liên khống chế tinh chuẩn tốt hỏa hầu cùng nhiệt độ hoàng tinh trong nháy mắt biến thành một đoàn linh tụy rơi vào lưu đồng dưới đáy một loại tiếp lấy một loại thảo dược không ngừng nhắc đến luyện cuối cùng biến thành hoàn toàn linh tụy rơi vào lưu đồng bên trong bị cao tiện đắp lên cái nắp cái này ở ngân hoa cung xem ra tụ bắc ngụy lực lượng đều không luyện thành trí cao linh đan tiên phương tại cao tiện trên tay thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hoặc có lẽ là, là cái này con lửa thần thông chi hỏa cường hãn cao tiện phát hiện cái này con lửa thần thông dùng để ngự hỏa tấn công địch nhất định chính là lãng phí luyện đan mới là cái này thần hỏa chân chính công dụng khen lưu đồng mở nắp thanh âm vẫn có tỷ vết đệ nhất lô mở ra đi ra linh đan nhìn qua không thuần túy linh tính không đủ viên mãn vẫn như cũ có lưu bình thường tính cao tiện nhữ mày cũng không hài lòng khen mở nắp lại đến một lò không trần tử đại tiên vẫn như cũ không hài lòng khen lần nữa khai lò lại đến một lò xếp bằng ở đan lô phía trước không trần đại tiên cao mày nhìn một chút còn dư lại dược liệu vẫn là quyết định một lần nữa mà lưu hộ pháp đại tướng quân lúc này cầu xin tha thứ mặc dù là lửa nhỏ tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu nhưng là cũng không nhịn được dạng này nó phun lửa nhà đầu l ư ớ i đều dạng thẳng chân toàn bộ lửa cùng một đầu lão cầu một dạng không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất đại tiên đại tiên không thể trở lại cao tiện rất muốn căn bản không thấy được lừa tướng quân giả vờ đáng thương lao thần tự tại hỏi à vì sao ngươi không phải nói muốn cho b u ồ n đại tiên đi theo làm tùy tùng làm trâu làm ngựa sao không phải nói dai nắng dầm mưa núi lao biển lửa không chối từ sao làm sao nôn hai ngụm hỏa lại không được lư tử một lần này muốn vì nó trước đó biểu hiện trung tâm trả giá thật lớn để nó biết rõ một ít già trâu thổi không được nhưng là tiểu lư thực không được ói nữa cũng chỉ có thể hộp máu trộm gian dùng mánh lưới lư tử có thể giấu dếm được hay cũng không gạt được cao tiện cuối cùng một lò luyện thanh liền nghỉ ngơi còn có thể cho người ăn một hạt lư tử lập tức bốn vó dựng thẳng lên lập tức đứng lên lên tinh thần linh đan này tản ra mùi thơm đối với nó mà nói cũng có được hấp dẫn cực lớn cuối cùng một lò đan dược thời gian tốn hao lâu hơn một chút nhưng là vừa mở lô liền nhìn thấy h u n h quang lượn lở tại lô cửa cao tiện nhìn sang liền thấy đan lô dưới đáy hiện lên để đó ba cái linh đan cuối cùng này một lò tử luyện chế ra linh đan vừa nhìn liền biết tuyệt không phải p h à m vật giống như là ngọc thạch xinh đẹp nhan sắc nhìn qua không giống như là dược hoàn càng giống là một khỏa linh châu sớm tại trước đó luyện đan thời điểm linh đan rượu dược hương khí liền bay đầy cả tòa đại trạch mùi thơm quanh quẩn không tiêu tan hít vào một hơi đều cảm thấy thần thanh khí sảng trên người một chút á m thương nghi nan đều có lằm dịu lâu như vậy xuống tới toàn bộ trong trạch tử người bên ngoài đều biết bên trong cái cùng châu thành này cái vị kia không trần đại tiên tại luyện tiên đan cái này khiến cao tiện luyện đan phong thất đưa tới đại lượng ánh mắt không chỉ có lấy tò mò người ánh mắt còn có một số giang hồ khách nhìn trộm không ít người chỉ là vì hít một hơi cái này tiên đan tiên khí phảng phất nhiều hút vào mấy ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lao đồng dạng cũng không có ai dám thật sự đến q u ấ y dày không trần từ đại tiên luyện đan dù là biết rõ cái này luyện được nhất định là thần tiên ăn tiên đan vậy cũng phải có mệnh ăn được mới là đêm qua tây môn phố dài máu đến bây giờ còn chưa giạt sạch sẽ đây nhìn thấy cao tiện cuối cùng kết thúc l u y ệ n đan từ trong nhà đi ra chờ đợi ở bên ngoài lữ thương hải cùng hứa bá nguyên lập tức đi đến lữ thương hải đối với cái này tiên phương linh đan mùi thuốc ký ức khắc cốt minh tâm trên mặt mang thổn thức không dứt biểu lộ mở miệng nói thẳng tiên trưởng l u y ệ n chế dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoạt từ đan cái này tiên đan tại ba mươi năm trước xuất hiện qua náo h trên giang hồ dư luận xôn xao thương hải đã từng là viên đan này xuất thủ đáng tiếc cuối cùng vô duyên đao thánh hứa bá nguyên cũng đã được nghe nói loại này tiên đan nghe nói viên đan này có thể đủ xương trắng chết đi sống lại cho nên xưng ơ là hoạt tử đan ý là người chết đều có thể cứu sống bất luận cái gì nghi nan tạp chứng nguyên lai là tiên trưởng luyện được cao tiện nhìn xem cái này lữ thương hải đưa ra một cái hộp gô đến trước mặt viên đan này đặc biệt vì ngươi mà luyện an bảo ngươi hai mắt nhưng nhìn thấy ánh sáng lữ thương hải lập tức ngây dại mặc dù trên miệng lữ thương hải một mực nói ra p h ạ m nhân có mắt không kiếm tâm kiếm khách chỉ cần có một khỏa kiếm tâm liền có thể nhưng là nếu là có thể có một đôi mắt sáng thưởng tận sơn xuyên đại hà đoàn tụ s u n g đầy ai lại nguyện ý lâm vào mãi mãi cô quặng trong bóng tối nhiều năm trước kia hắn tranh đoạt cái này hoạt tử tiên đan cũng là vì chưa cho tốt cặp mắt của mình khi đó toàn bộ giang hồ gió nổi mây phun các quốc gia thế lực thậm chí xen hữu kẽ trong đó không biết chết bao nhiêu người cuối cùng linh đan này rơi vào thủ quốc trong cung mà hiện tại một vị tiên nhân đặc biệt vì mình khai lò luận đan liền quốc chủ hoàng đế đều vì đó tranh đoạt tiên đan cứ như vậy không có chút nào sở cầu tặng cho mình giờ phút này một thân ngạo cốt lữ thương hải nước mắt t u ô n đầy mặt lập tức quỳ dạp xuống đất tiên trưởng đại ân đại đức không thể báo đáp cao tiện tay nâng lên một chút sắc mặt bất động nói ra còn không mau mau ăn vào lữ thương hải nắm lấy linh đàn tay đều có chút run một miếng cuối cùng nuốt xuống một cố linh vận trực tiếp từ hắn bản nguyên chô sâu tác dụng với toàn thân giống như thay ra đổi thịt thân thể ám thương phục hồi như cũ hai tóc mai hoa dâm ẩn ẩn biến thành đen bất quá đây chỉ là bổ sung tác dụng trọng yếu nhất chính là lữ thương hải hai mắt không ngừng chảy ra huyết thủy một đôi con mắt đục ngầu liền tốt muốn đổi mới đồng dạng biến hóa cuối cùng biến thành một đôi màu đậm con ngươi ta nhìn thấy ta nhìn thấy tê ánh nắng quá mạnh trong nháy mắt đau nhói lữ thương hải con mắt lâu không thấy hết rõ hai con ngươi trong nháy mắt không chịu nổi cao tiện đã sớm chuẩn bị vung tay lên một tấm vải lập tức quấn lên lữ thương hải hai mắt đao thánh hứa bá nguyên cũng vì vị lão hữu này cao hứng hai người kích động không thôi mà lúc này lư đại tướng quân lại hai bên vác cái dương đi tới cao tiện một bên xem xét chính là muốn đi bộ dáng đao thánh hứa bá nguyên cái thứ nhất phát hiện tiên trưởng đây là muốn đi chuyện chỗ này là thời điểm rời đi cao tiện gật đầu tiên nhân lần này đi nơi nào lữ thương hải sớm đã cảm thấy không trần tử rời đi chi ý mắt hắn bên trên c h e lại vải lần thứ nhất xuyên thấu qua con mắt ẩn ẩn nhìn thấy tiên nhân bộ dáng cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng thân hình tiên phong đạo cốt khi cùng cựu thiên minh n g u y ệ n mi tâm một điểm đạo ngân tựa như thiên địa ban cho là cấn như thiên nhân hàng thế trích tiên hạ p h à m trần cao tiện đột nhiên vung tay lên chỉ hướng đại địa bầu trời nhìn xuống đất rộng rãi trời cao vân thâm x ứ nghe thương hải hoành lưu gợn sóng sinh cùng lần trước không giống nhau một lần này lữ thương hải truy vấn có thể gặp lại đạo nhân cười nói hữu duyên tự sẽ gặp lại cao tiện lấy ra một quyển thật mỏng sách nhỏ đưa tới lữ thương hải trước mặt trên quyển sổ viết không đặc biệt chính là lữ thương hải đưa cho cao tiện thiên ngoại phi tiên bốn chữ trước khi chia tay cao tiện đem cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm truyền thụ cho lữ thương hải mong rằng ngươi trận chiến nhiều hành hiệp trưởng nghĩa cứu v ấ t thương sinh dân chúng thương hải khắc ghi ngũ tạng vĩnh viễn không dám quên lữ thương hải tiếp nhận sách cao tiện nhìn về phía hứa bá nguyên hắn cũng biết hứa bá nguyên muốn học cao tiện phi kiếm nhưng là không trần tử đại tiên cái này tiên nhưng không có cách nào truyền thừa càng không có cách nào dạy hắn phi kiếm còn nữa hứa bá nguyên danh s ư n g đao thánh một lòng luyện đao cùng kiếm này cũng không phù hợp lắm cao tiện lần nữa lấy ra một quyển sách thờ thứ nhất phía trên là mình l à c ấn một đạo ý chí đao ảnh cái này phi đao chi thuật mặc dù không có khả năng đủ như phi kiếm đồng dạng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người nhưng là ngươi nếu có thể ngộ ra giữa thiên địa liền không còn có người có thể né tránh được ngươi một đao kia đến lúc đó một chiêu này liền gọi là tiểu hứa phi đao a cũng nhìn ngươi đọc nhiều sách lúc nào cũng có thể ra một một môn bảy vào sĩ phụ tử ba tháng hoa hứa bá nguyên nắm lấy bản này tiểu hứa phi đao có chút hòa thượng cao hai trượng không nghĩ ra bất quá tiên nhân nói há có thể có nói vậy hứa bá nguyên bừng tỉnh đại ngộ tiên nhân có lẽ đây là nói cho hắn chỉ muốn nhiều đọc sách nhà bọn hắn liền có thể ra bảy cái tiến sĩ ba cái t h á n g hoa hứa bá nguyên cảm động đến rơi nước mắt bá nguyên về sau ổn thỏa để con cháu đọc nhiều sách tiên nhân vui mừng cười một tiếng trên đường dài mặt trời d à i đầy chiếu người mắt mở không ra chương í n h là m y nắng đẹp, trong thiên địa băng tuyết cũng tan, tuyết hòa đi tới, địa bắt đầu hòa tàn, đông đi xuân tới, lại là mười t tiện mùa. Cao c lăm ta hôm nay thượng nhân tiên nhân cũng đếm qua trước mặt một bát mùa xuân mặt tái quá thần tiên sống mập mạp lão bản vây quanh vải nói lên nói dối đến mặt không đỏ tìm không đập không có chút nào phát hiện hắn nói tiên nhân vừa v ậ n từ hắn diện than con đường phía trước qua thượng hạng than lửa hoàn hảo không hao tổn ra cáo tử cao tiện cưỡi lửa đi ra đầu phố dọc theo cửa bắc đường cái mà ra thời tiết trở nên ấm áp cũng để cho đầu đường náo nhiệt ồn ào thêm vài phần bày sạp người bán hàng rong cũng gọi càng có lực hơn trên đường nam tử phần lớn ăn mặc cổ tròn bào đầu đội q u o n bạo nữ tử ăn mặc áo hai lớp cũng không có bao nhiêu t ị hiểm cùng người bán hàng rong c á i lộn có kẻ mặc cả đại chu nữ tử địa vị không thấp nữ tử kinh thương mang kiếm là con gái quan cũng không ít cũng chưa từng giống cao tiện đã từng đã học qua trong thoại bản đồng dạng nữ nhân đều trốn ở khuê các tú lâu bên trong không thể xuất đầu lộ diện thậm chí còn có một chút gan lớn nóng bỏng nữ tử hướng về cao tiện nhìn còn cùng đồng bạn chỉ t r ò xì xào bàn tán chỉ là nhìn thấy cao tiện tóc dài thâm sâu mi tâm đạo ngân về sau trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai không dám nhìn thẳng đến gái này cùng châu thành cũng tính có một thời gian cao tiện còn là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thấy củng châu thành phồn hoa khói lửa thật sự còn có chút không nỡ dù sao nơi này là mình xuống núi trạm thứ nhất mấy ngày gần đây cũng phát sinh không ít chuyện vừa vặn lập tức phải đầu xuân cao tiện cũng không định hồi thiên vân quan mà là tiếp lấy đi xuống cùng mình đối với cái kia lữ thương hải nói qua đồng dạng nhìn xuống đất rộng dai trời cao vân thâm x ứ nghe thương hải hoành lưu gợn s ó n g sinh h ồ n g t r ầ n rầm rĩ rầm rĩ tạm thời chưa có ngày về trên đường đi đi tìm có thể sắt phong vì thần hộ pháp đồ vật khai quật trên người mình năng lực về phần đại khái lộ tuyến tạm thời định là một đường hướng tây bắc đi cuối cùng đi đến cái kia trong truyền thuyết hướng tây bắc chống đỡ lên thiên thông thiên thần sơn không có thể leo đến đỉnh điểm côn lôn nhìn xem xa xa trông thấy thành lâu sắp ra khỏi thành thời điểm bên đường phía trên một thất ngựa cao to đột nhiên đuổi theo ra ngăn cản cao tiện đường đi lập tức người một thân c ẩ m báo con áo chính là trung hành đốc trung hành đốc hưng thú bừng bừng mà đến tiến về hứa bá nguyên ngụ nhà lại không nghĩ tới nhìn thấy chỉ có hứa bá nguyên cùng hai mắt hồi phục thị lực lữ thương hải mà tiên nhân sớm đã rời đi biết được tiên nhân sẽ còn luyện chế tiên đan càng là lấy cái này tiên đan c h ư a khỏi lữ thương hải hai mắt trung hành đốc lại hưng phấn kích động lại sinh ra sợ cái này tiên nhân rời đi công lao toàn bộ hóa thành hư không trên đường đi trung hành đốc thúc ngựa rơ roi gấp chạy mà đến xa xa nhìn thấy cưới lửa thanh ảnh liền hô to võ nghi từ trung hành đốc Đến đây Đạo kiến hiếm hiếm thế tiên nhân, tung người xuống ngựa, hành lễ mời. Đạo nhân không hiếm thấy, cưới lừa người cũng không hiếm thấy, thế nhưng là hiện thấy, thấy, cầu cưới mời. tại lừa là lễ ba ê n trong cái củng châu thành này cái châu cưới l ừ đạo nhân liền không giống nhau. Ba nguyên h h â n liền n k ô giống n h a Ba n g u bản cao tiện một đường đi qua thời điểm liền gây nên trên đường không ít người chú ý chỉ là chú ý tới người cũng chỉ là dám nhìn quanh cũng không dám xác nhận lại không dám tiến lên giờ phút này nghe cái này t r u n g hành đốc nhất hô toàn bộ cửa b ắ c trên đường cái ai còn không biết đạo nhân này đã gần mấy ngày gần đây truyền toàn bộ cùng châu thành tiên nhân thần tiên cái này chính là đến chúng ta cùng châu thần tiên a d i ệ n than lão bản lập tức bại lộ hắn nói k h o á t chân diện ngủ. quả nhiên dáng dấp cùng đám mây bên trên đi xuống bộ dáng một dạng đầu đường bên trên chọn mua mấy cái nha hoàn kích động không thôi ai nha chớ nói lung tung thiên nhân sẽ nghe được lớn tuổi một chút lập tức đẻ xuống mấy cái tiểu nha đầu phiến tử toàn bộ cửa bắc một mảnh loạn tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở đây nguyên bản huyên náo trong khoảnh h k ắ cao tiện cũng không có xuống lựa tử an vị ở phía trên nhìn xem eo đều nhanh muốn cong đến trên mặt đất đi trung hành đốc vì sao cản ta đi đường đáp nói trung hành đốc muốn mời tiên nhân tiến về kinh thành cao tiện đi kinh thành làm gì trung hành đốc trong ánh mắt lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc chuyên văn tiền triều mộ sơn phía trên có một vô danh đạo nhân đắc đạo thành tiên quy ẩn tại mộ sơn bên trong có lẽ liền là tiên nhân rồi tiền t r i ề u vô danh đạo nhân đây không phải là lao đạo sĩ sao cao tiện cảm thấy trước mặt người này tư tưởng địch hóa cực kỳ không có việc gì đoán mỏ cái gì một mạch nói loạn dám cho không tê ừ nhìn cao tiện trên mặt thanh sắc không nhúc nhích chút nào trung hành đốc liền cho rằng chính mình suy đoán là thật lập tức nói tiếp tiên nhân có cái này trường sinh tri thuật sao không dâng cho thiên tử đương kim thiên tử đức hạnh gồm nhiều mặt có nhất thống thiên hạ tri tướng tiên nhân nếu là rời núi phụ tá đế vương khai sáng bất thế vương triều cũng là công đức vô lượng à? nói lấy nói lấy trung hành đốc trên mặt của mình đều lộ ra mấy phần vẻ khát vọng quan to l ụ c hầu thậm chí là người quốc sư kia vị trí cũng không phải là không được cao tiện khỏe miệng d ư ơ n g lên quan to l ụ c hầu dày bao nhiêu chỉ là trung hành đốc lại không nhìn thấy hoàn toàn đắm chìm trong mình tưởng tượng lan man bên trong vinh hoa phú quý hưởng không hết quốc sư vị trí rất cao sao đương nhiên cao một người phía dưới trên v ạ n người có thần tiên cao sao cao tiện đột nhiên hỏi trung hành đốc trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cảm thấy mình nghĩ xấu không thể lấy ánh mắt của mình đi đối đãi loại này đã siêu thoát phảm tục tiên nhân mình một lòng truy tìm chính là quan lớn d à y tước vinh hoa phú quý ở nơi này tiên nhân trước mặt phảng phất dễ như chở bàn tay mà tiên nhân muốn cái gì mình lại căn bản là không có cách tưởng tượng ra được cao tiện xem xét trước mặt người này liền minh bạch người này là tâm tư gì cũng nhìn ra nguyên nhân hậu quả hơn nữa vì sao hiện tại mới xuất hiện ngươi đã sớm biết cái kia ngân hoa cung người tới ở nơi nào muốn thế nào đối pho ta lại một mực chờ đợi trung hành đốc không biết tiên nhân là nói cái gì trung hành đốc lập tức mồ hôi đầm địa hắn đột nhiên cảm thấy mình vậy mà đem cái kia giang hồ thủ đoạn tính toán đến cái này tiên nhân trên đầu quả thực ngu xuẩn chấm dứt ngươi là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc có mấy phần bản sự muốn xem không trần tử có làm hay không nổi cái này kiếm tiên danh tiếng lư tử d ậ m chân tiến lên thiên địa chi thế tùy theo cùng nhau đẻ lên đem trung hành đốc sống lưng đều cho đẻ gãy cả người phù phù một lần quỳ d ạ p xuống đất thiên địa vì cục chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh cờ còn đem ta coi như cái kia quân cờ cao tiện một câu hỏi trung hành đốc trong lòng rất muốn có một tia chớp nổ t u n g co quắp ngã trên mặt đất à, trung hành đốc từ cái này cười bên trong nghe ra đối với cái này hỏng trần thế tục khinh miệt còn có hắn không biết trời cao đất rộng cười nhạo ngươi chỉ biết quan to lộc hầu có biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu đạo nhân không nói nữa cưới lửa từ trung hành đốc bên cạnh bờ mạ qua sau đó tầm tầm hỏa diễm lượn lờ tại dưới thân cao tiện đem hai tay cất vào đạo bào bên trong nhắm mắt lại cưới lửa nhảy lên đạp không mà lên cái này lư tử đạp hỏa mà đi nhảy lên thành lâu mượn liền hóa thành hỏa d i ễ m biến mất không thấy gì nữa chỉ ở mây sâu trời cao không biết chỗ lưu lại vài câu thơ ta hôm nay thượng nhân trích tiên hạ pham trần làm gió ca một khúc kêu to đạt mây sầm theo tiếng thơ c u ố n mây hướng bên trên trí tiêu kèm theo tiên nhân cùng nhau biến mất đi xa cùng châu thành bên trong vạn dân quỳ sát trong khoảnh khắc từ yên tĩnh trong nháy mắt buộc phát ra phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng kinh hô cùng cầu thần tiên phù hộ thanh n â m toàn bộ cửa thành phía bắc đen nghịt quỳ xuống một mảnh Hướng về tiên về chương â n rời đi p h mười sáu trích tiên hạ pham trần vệ quốc công phủ đệ không ít địa phương nô buộc đều bị lưu tại cùng châu thành trông nom láo trạch bất quá vẫn như cũ còn có đại lượng nha h o à n gia nô muốn cùng theo một lúc thượng kinh những ngày này bận bịu i tối bụi đại lượng cái gì cũng bị thu dọn thành cái dương bày ra tại thiên thính theo lý thuyết đã sớm hẳn là rời đi nhanh chóng thượng kinh đi nhậm chức thái phủ khanh chức chỉ là cái kia lý quốc nguyên không biết đang chờ cái gì chậm chạp không thể khởi hành hậu viện lầu nhỏ trong khuê phòng lý dong nhi ăn mặc t ử sắc váy lụa nhìn qua có chút lén lén lút lút đóng cửa thật chặt thấy không người thiếu nữ liền từ sau tấm bình phong lấy ra một quyển sách trốn ở sau tấm bình phong lò sưởi trước quan sát sách trên đó viết chính là lần ý Long là là trong thoại Nhi đương nhiên cũng nghe nói truyền văn, trong đó đại đa số chính là nguồn gốc từ tại bản này kiếm tiên tình truyền, tên là Hồng Nguyên tác giả thoại bản. gốc chút đại tại kiếm cái giả đó đa tác một một trợ từ búa số đầu nghe thấy thời điểm lý do nhi vẫn là hết sức tức giận thế nhưng là vẫn là không nhịn được tò mò đây rốt cuộc là một quyển dạng d ì sách lò sưởi bên trong than lửa nổ tung phát ra rất nhỏ tan vỡ tiếng vang trong phòng vô cùng an tĩnh chỉ còn lại có hơi tiếng hít thở nặng nề cái này để h ồ n g nguyên người thật là không có đạo lý lời này vốn đều là một chút lăng không tạo ra thị phi sẽ không sợ tiên nhân dáng tội sao lý do nhi g n nhìn mặt đỏ tới mang thai cũng không biết là cái kia lò sưởi hỏa quá lớn có chút khô nóng vẫn là bởi vì lời này vốn nội dung quá quá mức tay chỉ là không biết vì sao lý do nhi g n lại cảm giác trống không phía dưới càng xem càng có chút tưởng tượng lan man tựa như lời này vốn bên trong trắng cảnh thật sự trong n g ộ n g hiện lên qua giờ phút này bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh cả kinh lý dong nhi lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng đem sách giấu ở sau lưng bất quá nàng lập tức phát hiện động tĩnh này có chút lớn lạ thường ta hôm nay thượng nhân trích tiên hạ pham trần làm gió ca một khúc têu to đạt mây sầm vài tờ chị dáng qua thế sự thành phù vân một tiếng nhẹ hát giống như gió quá lớn lướt qua toàn bộ củng châu thành toàn bộ củng châu thành từ trên xuống dưới đều có thể nghe được bài thơ này câu lý do nhi g n cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lầu nhỏ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài thanh âm này không phải từ cửa sổ bên ngoài chuyển đến càng không phải là từ trong thành chuyển đến mà là từ chín tầng mây bên ngoài chuyển đến lý do nhi g n ngẩng đầu nhìn thiên vân c h ắ t nhớ tới một bóng người cũng là gần nhất tại củng châu thành nghe được nhiều nhất thân ảnh là cái kia thần tiên sau đó nghe thấy bên ngoài rung trời tiếng kinh hô còn có núi kêu biển gầm đồng dạng dập đầu tham v í a n g âm thanh củng châu thành p h ả n phất lại xảy ra chuyện gì không lợi hại sự tình phủ thêm ra cừu áo choảng lý do nhi vội vàng đi xuống xuống lầu t h i ể u thư t h i ể u thư ngươi đây là muốn đi đ â u a nha hoàn lập tức ở vườn hoa hành lang thấy được lý do nhi ngươi không nghe thấy cái đó thanh âm sao chúng ta tới cửa đi xem một chút vệ quốc công phủ cửa chính trước trên đường cái ngựa xe như nước người ta tấp nập nơi này là thành đông nhưng là giờ phút này không biết bao nhiêu nhân theo lấy thành bắc chắn tới chỉ vì thấy tiên nhan dính một chút thần tiên tiên khí nhìn xem cái kia toàn thành đua nhau lễ bái núi thở thần tiên trắng cảnh lý do nhi g n môi anh đảo khẽ nhuếch một đôi mắt đẹp hoàn toàn lâm vào trong rung động đại viện bên trong người hầu bọn nha hoàn cũng nguyên một đám tụ tập cùng một chỗ lúc này có không ít người từ cửa sau xông vào chạy vào liền nói là thần tiên thần tiên bay mất nhất nô buộc khoa tay múa chân nói chuyện cũng không có trật tự ta nghe người nói cái kia thần lư đạp hỏa m à đi mang theo thần tiên bay lên trời còn có một vị nha hoàn đắc ý nói ta lúc ấy nhưng tại ở đây thế nhưng là toàn bộ đều nhìn thấy là gần nhất một mực đến chúng ta q u ý phủ võ nghi tư cái vị kia muốn mời tiên nhân đi kinh thành làm quốc sư kết quả thần tiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái cái kia thần lừa mang theo thần tiên bay ra cùng châu thành một bên một vị đồng bạn hối hận không thôi ngày hôm nay vốn là ta lên đường phố mua đồ để tiểu vân cô nàng kia cho đoạn nếu là ta đi không phải liền có thể nhìn thấy thần tiên nội viện người lập tức loạn thành một tổ cháo nghe nói cái kia thần tiên lớn lên nhưng dễ nhìn cùng trong bức họa đi ra người một dạng đây chính là thần tiên có thể dung mạo không dễ nhìn sao cái kia từ đám mây bên trên truyền xuống thanh âm thật là thần tiên nói sao đó là trừ bỏ thần tiên còn có ai dám n i ệ m dạng này câu thơ vân nhi ngươi nói cho chúng ta một chút cái kia thần tiên đến cùng dáng dấp ra sao a chúng ta nơi này trừ bỏ tiểu thư cũng chỉ có ngươi gặp qua thần tiên lý do nhi ngay tại tường viện đối diện thông qua thấu hoa cửa sổ nghe rõ ràng ta hôm nay thượng nhân trích tiên hạ p h à n trần n i ệ m lấy n i ệ m lấy nhớ tới người kia bộ dáng có lẽ hắn thật là từ trên trời xuống không phải cái này thế g i a người n chính sảnh bên trong truyền ra gia g i a n dậy nổi giận mắng thanh âm nhìn ra được vệ quốc công lý quốc nguyên đang ở nổi giận bên trong đem m ấ y món chân quý đ ổ sứ đều cho ngã thật tốt một sự kiện để trung hành đốc hoàn thành dạng này lý quốc nguyên thất vọng đến cực điểm ba lần này đi kinh thành ngươi không cần đi theo lý quốc nguyên ngồi xuống vương t r ả t i ế n khách trung hành đốc toàn thân lắc một cái này bằng với mình tân tân khổ khổ leo đến vị trí này trong vòng một đêm hóa thành hư không t hưởng thụ qua quyền thế mùi vị cùng vinh hoa phú quý lại trở lại lúc ban đầu bấp bênh thời gian là không thể quay về trung hành đốc không cam lòng tiến lên nói ra lý quốc công là ngươi để cho ta đi làm a là ngươi để cho ta đi a ta thay ngươi đi theo làm tùy tùng cùng cái kia ngân hoa công tử lấy mạng ra đánh không có công lao cũng có khổ lao a vệ quốc công liền chén trà run cùng một chỗ té ngã trên đất ta là để cho ngươi tới cửa đi xem một chút còn năm lần bảy lượt căn dặn ngươi phải tránh không thể lãnh đạo ngươi đều là đùa nghịch một chút bên trên không mặt bàn thủ đoạn là làm b u ồ n quốc công ngu xuẩn vẫn là tiên nhân nhìn không tấu h lan trung hành đốc chán nản rời đi ngày thứ hai vệ quốc công cử ra tiến về kinh thành đoàn xe thật dài tại trên bến tàu lên thuyền từ đường thủy lại chuyển đường bộ qua tây môn phố lớn thời điểm đột nhiên ngửi được đầy đường mùi hoa quế lý do nhi g n vén rèm lên trên đầu c h â u t r â m trùng trùng điệp điệp rung động trang dung tú mỹ giữa lông mày hoa đ i ể n mang theo một sợi ung dung hoa quý khí độ nàng nhìn về phía đại đạo hai bên nở rộ quế hoa thụ còn có cái kia một lần nữa dựng lên n g ê n lai khách sạn khách sạn lão bản đứng ở trước cổng chính bưng lấy tiên nhân lưu lại tối tiền cao hứng hô to về sau nơi này không gọi n g ê n lai khách sạn gọi n g ê n tiên khách sạn ngoài thành mười dặm trường đình lữ thương hải lưng đeo cái bao một tay nắm lấy mũ rậm vành một tay n ắ m kiếm cùng đao thánh hứa bá nguyên t r ư ờ n g đỉnh biệt tiến chia tay hứa bá nguyên mang theo đồ đệ nâng chén rượu ngon không nghĩ tới không trần tử đại tiên vừa mới rời đi thương hải huynh cũng phải đi lữ thương hải cặp mắt sáng như tuyết tăng thêm vài ác liệt cùng ghét gác như cựu chi khí ta từng cùng tiên nhân nói qua lần này đến cùng châu là giết người đáng chết dẹp tiên chuyện bất bình không nghĩ tới không thể tự tay giết cái kia ngân hoa công tử ngược lại nhiều lần bị không trần đại tiên cứu còn bị ban cho hoạt tử tiên đan phi tiên kiếm thuật thực sự xấu hổ chỉ có trừ sạch thế gian đáng c h ế t ác dẹp viên tận thiên hạ chuyện bất bình phương không phụ tiên nhân tặng cho hứa bá nguyên gật đầu tiên nhân khí độ không phải hai người chúng ta có thể ước đoán uống cạn rượu trong chén hai người chắp tay cách biệt trương đình cổ đạo một kiếm khách hình bóng biến mất tại dưới trời chiều cùng châu thành cố sự tại mùa đông bắt đầu lại tại mùa đông kết thúc giống như phồn hoa kết thúc sau một lần nữa lâm vào bình thản lại càng giống là một khúc tân thiên mở màn chương mười bảy Hồng Nguyên, cao tiện đổi một thân nhìn qua thể diện rất nhiều màu đậm đạo bảo trên đầu châm cải tóc đạo sĩ m ộ t châm cũng đổi thành ngọc chỉ là mi tâm đạo ngấn ẩn dấu trừ bỏ dễ coi một chút nhìn qua cũng chính là một cái thường thường không có gì lạ đạo sĩ dù sao địa phương khác còn có thể nói tương tự trà trộn giang hồ đạo sĩ cũng không hiếm thấy tính cả đủ loại chữa bệnh xem bói du phương đạo sĩ thì càng nhiều nhưng là mi tâm cái này ngấn cũng quá rõ ràng cùng châu cảnh nội kiếm tiên truyền văn lưu truyền quá rộng vừa nhìn liền biết hắn là ai n g ư ơ i cái này con lừa ngốc cũng quá có thể ăn bổn đại tiên đều cho n g ư ơ i ăn chết không trần đại tiên ước lượng rút lại đến mức tận cùng túi tiền n g ư ơ i trông giữ long hộ pháp cho tới bây giờ liền không có để bổn đại tiên lo lắng qua ánh mắt sau khi phảng phất cảm thấy cái này lư tử lại béo một vòng lư tử nhìn một chút không trần đại tiên mới tinh đạo bảo t h e o hình mây lại nhìn tinh xảo mỹ ngọc cây trâm ngọc bội cuối cùng túi đầu nhìn một chút treo tại mình trên người giá trị hai mươi lượng bạc túy tiên ngưỡng không dám nhắc tới lư đại tướng quân giải thích đại tiên a mỗi ngày vác hành lý cùng ngươi cũng là tiểu lư chịu mệt nhọc cũng là tiểu lư cái kia thanh long vẫn còn muốn đại tiên ngài c ầ m cái này có thể giống nhau sao lư đại tướng quân kêu hoan không lớt muốn con lựa chạy lại muốn con lựa không ăn cỏ điều này sao có thể đại tiên ngài cần phải đánh bóng mắt ta thấy rõ ràng ai mới là đối với ngài trung thành nhất không trần tử cúi đầu nhìn xem cái này giảo hoạt lư tử xem nhẹ trọng điểm xuân thu bút pháp ngược lại là học thật mau n g ư ơ i ăn đó là cỏ sao một bàn thức ăn ngon toàn bộ để cho ngươi ăn ngươi còn nhìn rượu này hôm qua ta nhớ được cái kia một bình đoán uống một nửa còn dư lại một nửa đây lư đại tướng quân lập tức nói hiệu nói vượng một bộ lý do không thẳng tức giận bất tráng bộ dáng có thể là vung trên mặt đất ba lúc này nơi xa sông lớn chỗ gấp quơ nghe được dòng nước chạy xiết hào hào hào giống như có hàng vạn con ngựa chạy trộm nhìn là nước sông đại tiên chúng ta nhìn thấy đại giang một đường lười lừa kéo cối say lề mà lề mề ngụ thượng đẳng nhất phòng ă n đắt tiền nhất đồ ăn uống thượng hạng mỹ tiểu dọc theo lăng thủy sông thành trấn mà lên rốt cục thấy được đại giang chủ mạch cảm thấy rung động đại giang rộng không thấy biên giới một người một lừa hưng phấn không thôi càng đi về phía trước chỉ thấy sóng lớn ngàn dặm trên mặt sông ngàn cánh b u ồ m đua n h a u phát đáy thuyền nổi lên quần quận h i ể u sóng t r u n g t r u n g điệp điệp mới hiện lộ ra đầu này thủy mạch thương lộ phát đạt đầu xuân về sau đầu này n ẹ n một cái mùa đông đường thủy không kịp chờ đợi bắt đầu toàn lực vận chuyển đối với thương nhân mà nói cái này trên mặt sông chạy không phải thuyền mà là núi vàng núi bạc nơi xa thành trì chỉ, chỉ xây ba mặt là văn đông quận quận thành một mặt gặp đại giang cao tiện cũng không có đi vào dừng lại uy tứ thẳng đến bến tàu chỉ có tại văn đông quận mới có đi đến giang đình quận thuyền giang đình quận là giang châu châu thành càng là lang giang cùng kinh sư kênh đảo chỗ giao hội vẹn vẹn nhờ cậy này một đầu liền biết cái này giang đình quận là bực nào trọng yếu cũng là bực nào phồn vinh hương thịnh bất quá giang đình nổi danh nhất lại là văn sĩ phong lưu nơi bấm hoa mặt khác chư quốc thương khách kẻ sĩ như đến đại chu có thể không đi kinh sư nhưng là nhất định phải đi giang đình cảm thụ một chút đại chu khói hoa phong lưu cao tiện tại bến tàu bên cạnh người môi giới tìm tới cái cò mồi giúp mình tìm đầu đi giang đình thuyền hai ngày này không có chuyên môn muốn đi giang đình thuyền phải đợi mấy ngày có m g ô i xuyên tương đối thể diện cùng trên bến tàu những cái kia bán cu ly hình thành so sánh rõ ràng b ấ t quá khách quan nếu là cấp bách mà nói một bên kia ngược lại là có chiếc bị hy sơn thư viện bao xuống thuyền đứng tại nơi này cũng là muốn đi giang châu ta có thể giúp một tay hòa giải hòa giải về phần thành c ũ n g không thành cũng không biết cao tiện vừa mới đáp ứng lúc này lại một cá nhân vội vã xâm nhập người môi r ờ i đến chạy thở không ra hơi có đi giang đình quận thuyền sao ta muốn hôm nay lập tức một nữ tử người mặc màu xám cho trang điểm nhìn qua giống như một gã sai v ậ t hoặc là nô b ộ c trên đầu nón nhỏ không quá hợp thể lộ ra có chút buồn cười nàng vắt trên lưng lấy một cái hòm gỗ lớn có chút trầm trọng đem hắn ép thở hồng hộc trên tay còn cầm một thanh kiếm bất quá nhìn qua cũng cảm giác chính là một cái đồng nát sát vụn cảm giác này quái dị đến cực điểm giống như là giang hồ khách hoặc như là cái tiểu thương nhưng là lại cảm giác cái gì cũng không giống nhìn thấy trong dương đỉnh đi ra công cụ cao tiện bừng tỉnh đại ngộ đó là cái giang hồ mãi nghệ làm gánh xiếc co mồi trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhìn đến cái này đi một chuyến có thể kiếm lời hai người tiền đem mới vừa cùng cao tiện nói qua mà nói hướng về phía nữ tử này nói một lần về sau liền đi ra ngoài đi ă n bài cái này c o n h ò m ngô nữ tử thật vất vả ngồi xuống nghỉ khẩu khí lúc này mới nhìn thấy một bên ngồi một cái đạo sĩ càng quan trọng hơn còn dắt một đầu lửa nữ tử lập tức dọa một cái giật mình đứng lên bất quá cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một phen phát hiện cao tiện mi tâm trống g i ố n g lập tức lớn lên thở hát ra người giang hồ mặc dù không sợ nhưng là lòng cảnh giác lại không có bông u xuống du phương đạo sĩ thay người xem bệnh xem bói kiếm lời chút tiền bạc trở về thay đạo tôn đắp tượng đồng tu sửa đạo quan cao tiện trung thực đáp lại vẻ mặt vô hại kia liền là không biết võ công không phải người trong giang hồ rồi nữ tử lập tức kiêu ngạo dơ lên không tính có hàng bộ ngực phảng phất tại nói cho cao tiện chính mình là một cái người trong giang hồ võ công bất phảm chưa từng luyện võ qua công cái này còn là lần đầu tiên xuống núi cao tiện trung thực đáp lại mình quả thật là mới ra đời trước kia cũng không có luyện võ qua công hoặc có lẽ là cũng không cần đến luyện người cũng đi giang đình vung xuống lòng cảnh giác nữ tử cũng biến thành quen thuộc nghe thấy giang đình giàu có nghĩ đi gặp một phen cao tiện nói ra nữ tử phảng phất rất có tâm đắc không sai giang đình kẻ có tiền thật nhiều người đạo sĩ kia bề ngoài vẫn là thật không tệ đi qua về sau chỉ cần biết á n nói nhất định có thể đại đại kiếm một món tiền thiếu nữ này ngồi một hồi lại nhịn không được hẳn là một cái nói nhiều hoặc là cái hiếu động chứng màn cối u nàng ôm cái thanh kia đồng nát sắt vụ kiếm nhìn một chút cao tiện một thân trang điểm thẳng lắc đầu chật chật tiểu đạo sĩ ngươi lần đầu xuống núi vẫn là quá non nớt ta còn xin thí chủ đề điểm đề điểm cao tiện lòng tràn đầy thụ giáo thiếu nữ có trải qua thích lên mặt dạy đời mùi vị trực tiếp lấy một bộ người từng trải giọng điệu nói ra trà trộn giang hồ quan trọng nhất là cái gì ngươi biết không không đợi cao tiện mở miệng nói chuyện thiếu nữ liền vỗ bàn tay một cái là thâm tàng bất lộ thiếu nữ ánh mắt ung dung miễn là ngươi không lộ ra át chủ bài người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đặt tới không đánh mà thắng chi binh cảnh giới ai trước lộ ra át chủ bài người đó liền thua nói xong vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem cao tiện người xem một chút ngươi ăn mặc tốt như vậy chân gài tóc vẫn là ngọc một thân này đến giá trị không ít bạc a trên đường những cái kia cướp đường a ma đạo người a lập tức liền để mắt tới ngươi nữ tử không biết cao tiện ước gì trên đường đụng tới cấp đường cô ý ăn mặc bức này dê béo bộ dáng bất quá lúc này không thể nói như vậy cao tiện chỉ có thể làm ra một bộ giật mình lớn rõ ràng hiểu gật đầu một cái a sống đến già học đến già cao tiện nói chuyện thích thu không tốt nhưng là thiếu nữ thích lên mặt dạy đời nhiệt tình lại bị điều động lên thiếu nữ chỉ mình một thân trang điểm ý chỉ khổ tâm của mình trang phục khoe khoang tâm đắc muốn học học ta t à i không loại hiểu bảo kiếm không ra khỏi vỏ mới có thể sống lâu dài đa tạ huynh đài nhắc nhở đằng sau ta liền đuổi thiếu nữ lòng tràn đầy vui vẻ lại cứu vớt một cái giang hồ tân thủ lại không nhìn thấy đằng sau cái kia lư tử vẻ mặt im lặng nhìn xem nàng lư đại tướng quân nghĩ thầm cái này cô nương n g ố c nhà ai cùng cái này sát tài giảng đụng phải cướp đường cùng người trong ma đạo nên làm cái gì cướp đường cùng người trong ma đạo đụng phải hắn còn có mệnh tại ba lúc này cái kia cò mồi chạy trở lại bao thuyền hy sơn thư viện người muốn gặp các ngươi một chút hai cái dù sao trên thuyền đều là học viện học sinh bọn họ có chút lo lắng cũng là bình thường đi theo cò mồi cùng nhau đến bến tàu lên thuyền liền nhìn thấy không ít ăn mặc trường sa mang theo cái mũ học sinh đi tới đánh giá cao tiện hai người bọn họ lần này đi giang châu là cùng kỳ tha thư viện người gặp gỡ cũng coi là hàng năm to lớn việc trọng đại cùng thư viện không quan hệ chỉ là học sinh ở giữa tự mình giao lưu không thể không nói dáng dấp đẹp mắt vẫn là có chút ưu thế để những cái này hy sơn thư viện học sinh sắc mặt mới lỏng đây là loại thiên nhiên nguy trang đại đa số người phảng phất đều cảm thấy dáng dấp đẹp mắt liền không khả năng là người xấu đồng dạng tại hạ đường giao người giang hồ sưng hồng nguyên gặp qua chư vị thiếu nữ một cái đi ở phía trước khoe khoang ra danh hảo của mình giống như chỉ cần đưa ra tên của mình liền có thể chấn kinh tư phương làm cho đối phương lấy lễ để tiếp đón chương mười tám ta tu luyện là kiếm khí cũng xác thực như thế đường giao vừa báo ra tên của mình lập tức đưa tới một trận o a n h động h ồ n g nguyên cái danh hiệu này trong giang hồ khả năng không thế nào v ă n g r ộ i nhưng là tại giữa phố phường lại là người người đều biết nhất là phương nam mây châu trước mắt lưu truyền rộng nhất thoại bản đều là xuất từ vị này h ồ n g nguyên tay hắn văn phong tinh tế tỉ mỉ am hiểu nhất viết một chút sầu triển miên cố sự lại thêm còn kèm theo hắn không biết từ chỗ nào thăm dò giang hồ các lộ truyền văn rất được trợ búa người ưa thích nhất là ở nữ t ử khuê các tầm đó phương nam không ít thiếu nữ đều tường truyền đua nhau duyệt viết ra các thiếu nữ trong giấc ngộng giang hồ là các thiếu nữ thần tượng trong lòng nhân vật lúc trước củng châu thành bên trong kiếm tiên tình truyền vừa ra ngàn vạn người đua nhau mua sắm nhất thời văn trường cao quý khó ai bị kịp dù là về sau bị cấm bí mật toàn bộ củng châu thành cũng là lẫn nhau truyền đọc sao chép kiếm tiên điểm này tiểu cố sự huyên náo dư luận xôn xao không biết nhìn xấu hổ bao nhiêu khuê các hoài xuân thiếu nữ cái gì người chính là hường uyên đứng ở đằng trước học sinh kinh ngạc hết sức hoặc có lẽ là trước mặt vị này hồng nguyên có chút cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm cái nào viết qua giang hồ chí hồng nguyên đằng sau càng là liên tiếp không ngừng toát ra nghi vấn cùng âm thanh kích động không thể nào hồng nguyên vậy mà đến chúng ta trên thuyền bạch ngọc kinh quyển sách này ta rất ưa thích nhất là ba lúc này từ trong khoang thuyền vội vội vàng vàng đi ra bảy tám vị nữ học sinh vừa nhìn thấy hồng nguyên lập tức x u ố n g lại đi lên đem những người khác toàn bộ đều lấn qua một bên trong ngày thường vẫn luôn là nhân vật chính đãi ngộ cùng tất cả mọi người ánh mắt hoạch tâm nào đó đại tiên giờ phút này đã bị đẩy ra nơi hẻo lánh biến thành người qua đường k h i sơn thư viện không chỉ có tuyển nhận nam tử còn có phân viện giáo sư nữ học có không ít nữ học sinh từ hướng này xem ra đại chu tập tục vẫn đủ mở ra nữ tử địa vị cũng không thấp kỳ thật điểm ấy cao tiện tại cùng châu liền thấu hiểu rất rõ giờ phút này chút nữ học sinh nói đến lời càng là tràn đầy tự tin tự nhiên hào phóng hưng nguyên h ồ n g nguyên đại sư ngài có thể nói với chúng ta một lần giang hồ chí bên trong tôn bách thu cùng chu hạnh nhi cuối cùng đến cùng có hay không ở một chỗ sao một vị niên kỷ nhỏ một chút mặt tròn thiếu nữ chú ý thì là cố sự nam nữ kết cục h ồ n g nguyên già dặn sử dụng gia vạn kim dầu đáp án cái này liền nhìn mọi người nghĩ như thế nào mỗi người đối với trong sách kết cục đều có mình cái nhìn bất đồng một vị cao gầy nữ học sinh hỏi ra vấn đề thì phải văn nghệ một chút bạch ngọc kinh bên trong Cuối cùng n hưng â câu n chính nói câu nói kia đến cùng có ngụ ý gì? Hồng Nguyên vật trả t có phi h kia lời gì? ý ờ c h u y ê nguyên n h nhân chính tính cách cùng kinh lịch đến tiến hành phân tích. Hồng i cái tiến ệ p cần cùng này đến n từ vật g đại sư ngài trong sách nhân vật đều là trong giang h ồ chân chính tồn tại sao có người đối hồng nguyên trong sách tính chân thực biểu đạt ra nghi vấn h ồ n g nguyên đừng nhìn cái đầu không cao nói nhảm tức giận thế cùng phái đoàn lại là hết sức đủ đương nhiên tồn tại như cái gì càn k h ô n kiếm bá vãng thương a tâm kiếm đao thánh đó đều là cùng ta rất quen thuộc rồi chúng ta trong giang hồ s ư ơ n g huynh gọi đệ n h ắ c lên ta hồng nguyên danh tự người nào không biết hồng nguyên đại sư hồng nguyên đại sư gần nhất có cái gì tân tác giờ phút này thích lên mặt dạy đời hồng nguyên đại sư chính lòng tràn đầy vui mừng cho phan nữ môn tuyên dương đại đạo giảng thuật mình vệ bọn họ sáng tạo trong sách thế giới không có chút nào chú ý tới trong góc cái nào đó đạo nhân đang mục quang ung dung nhìn xem nàng lư u hộ pháp đại tướng quân cẩn thận từng ly từng tí cọ sát cao tiện góc áo đại tiên phá án phá án chính là người này bất quá nói tóm lại cao tiện hai người thuận lợi bị chiếc thuyền này tiếp nhận bước lên tiến về giang châu đường xá thuyền hành mấy ngày rất sớm liền tiến vào giang châu cảnh nội bất quá một ngày này trên thuyền bầu không khí lại trở nên nặng nề một chút chủ yếu không phải đến từ thuyền khách mà là trên thuyền người c h è o thuyền cùng chủ thuyền môn đầu thuyền phía trên chủ thuyền mang lên hương án cung thượng đầu heo mang theo tất cả thủy thủ người trèo thuyền hướng về đại giang l ễ bái trong miệng mặc niệm có từ phảng phất tại cung phụng triều bái một vị nào đó thần thánh đưa tới thuyền khách môn chú ý hồng nguyên đại sư đường giao đẩy ra khoang thuyền cửa mang theo một đám hoàn toàn bị hắn chinh phục nữ đám học sinh đi ra nam nữ tách ra khoang thuyền phân cho nữ đám học sinh nam nhân chỉ có thể ở bên ngoài đà thông trải đường giao vừa nhìn liền biết đây là đang làm gì chúng ta đã tiến vào giang châu nhưng là vùng này cũng không quá thái bình náo hạ yêu huyên náo lợi hại chủ thuyền đây là đang cầu nguyện hạ yêu đưa lên sinh tế để hạ yêu thả chúng ta đi qua không phải nói là thần sông sao có học sinh ở một bên nghe được thuyền kia láo bản cầu nguyện tiếng cái gì thần sông chuyên môn ăn người có thể để thần sao hàng năm vùng này đều sẽ phát sinh hạ yêu c h e thuyền ăn thịt người sự tình đáng hận là cái kia hạ yêu trốn ở đáy nước không ai có thể làm gì được nó hơn nữa ven đường không ít thôn chấn tín phụng cái này hạ yêu mỗi năm sẽ còn dùng người để hiến tế bởi vì cái này yêu ma tạo thành không ít thảm sự đường g i a o rất có người giang hồ hào khí t h u ố t bênh vực kẻ yếu người trên thuyền trên mặt xuất hiện lo lắng t h ầ n sắc chúng ta không biết đụng tới cái này hà yêu a đường g i a o mắt thấy không khí khủng hoảng lại bắt đầu nàng miệng lưỡi lưu loát phảng phất những cái này viết thoại bản nói lên khoác lác lửa gạt lên người đến con mắt đều không nháy mắt một cái bất quá hòa hoãn không khí yên ổn lòng người lại là hiệu quả m ư ờ i phần đường g i a o ôm kiếm mà lên đứng ở trong thuyền lập ở tất cả mọi người trước mặt đưa lưng về phía vừa mới lên ánh sáng mặt trời các ngươi biết rõ ta là như thế nào biết được kiếm tiên cùng cái kia lý thị nhị nữ quan hệ trong đó sao đối với sự kiện này tình không ít người sớm có suy đoán có người nói hồng nguyên là giang hồ cường đại nhất tổ chức tình báo cũng chính là sáng tác thiên cơ bảng tổ chức thiên cơ các người có người nói hồng nguyên cùng kiếm tiên là bạn tốt còn có người nói hồng nguyên liền ở trong cùng châu thành nhận biết cái kia vệ quốc công nhà hai nữ giờ phút này trên thuyền hy sơn thư viện nam nữ đám học sinh cũng nhao nhao suy đoán lên hồng nguyên cùng cái kia cùng châu kiếm tiên quan hệ bán đủ cái nút đường giao một thân giang hồ cao thủ đứng yên tư thái q u a y người ánh mắt kéo dài mọi người đều biết ta hồng nguyên là trong giang hồ một tên nữ hiệp khách cầm kiếm trừng ác dương thiện nhưng là không ai không biết ta cũng xuất tử mộ sơn vân thiên quan tất cả mọi người ở đây lập tức lộ ra rung động thần sắc từng vị nữ học sinh nhìn về phía đường giao ánh mắt thậm chí tràn đầy ước mơ kiếm tiên tại cùng châu thành cố sự lan truyền lâu như vậy người người đều biết đạo cùng châu ra một vị chân chính tiên nhân một kiếm tây đến thiên ngoại phi tiên hỏa đạp phố g i ả i phi kiếm trừ ma ở ngoài ngàn hàng i ả m cái này không phải là cái gì giang hồ khách mà là lập tức từ giang hồ nâng lên đến thần thoại giai tầng phát sinh ở trong hiện thực thần thoại cố sự chẳng lẽ tất cả mọi người không khỏi nuốt lên ngục nước đường giao mắt lộ lạnh nhạt phiêu b ạ t t h ầ n sắc phảng phất tại bắt trước vị kia không trần t ử đại tiên diễn xuất không sai ta và mỗi sơn vân thiên quan không trần tử đại tiên nhưng thật ra là đồng môn sư huynh đệ đường giao lơ đãng chấn động v ỏ kiếm kiếm trong tay giống như xúc động cái nào đó cơ quan vô phong tự minh ẩn ẩn ra khỏi vỏ lộ ra một sợi hàn quang bất quá kiếm tiên tu hành là phi kiếm c h i thuật mà ta tu luyện là kiếm khí nghe đột nhiên vang lên kiếm minh gọi cùng danh dương thiên hạ hồng nguyên đại sư tất cả mọi người tại chỗ đều an lòng xuống tới có dạng này một vị cao nhân tùy tính coi như đụng phải hà yêu lại có thể thế nào trong góc cao tiện cùng lư tử đồng thời há to miệng đưa mắt nhìn nhau chúng ta sao không biết rõ lao đạo sĩ còn có người tên đ ổ đệ này cho nên nếu là đụng tới hả yêu mọi người cũng không cần sợ đường dao đem trên tay cái kia đồng nát sắt vụn quét ngang ta h ồ n g nguyên liền sợ nó không đến nếu là đến hôm nay chính là chạm yêu trừ ma thời điểm hiện trường tiếng khen một mảnh không thiếu nữ học sinh nhao nhao đem h ồ n g nguyên đại sư trở thành mục tiêu cuộc sống muốn trở thành dạng người này bất quá đừng nhìn h ồ n g nguyên đại sư nói thở mạnh trên thực tế nàng rất rõ ràng hạ yêu truyền văn đã lâu nhưng là trên sông lớn đi lại nhiều như vậy chiếc thuyền hàng năm cũng chỉ có mịt mở mấy chiếc nghe thấy là bị hạ yêu lật nhưng là trên thực tế phải chăng là thật hay biết nàng lui tới không ít lần cũng không đụng tới cái gì hạ yêu đám này học sinh chính là lo lắng vớ vẩn mù quan tâm nốc nên ăn ăn nên ngủ ngủ ngày mai sẽ nên đến giang đình quận trong giang hồ chỉ có thể lưu truyền hạ yêu may mắn đào thoát tại hồng nguyên nữ hiệp tay đem hồng nguyên nữ hiệp tên tuổi lần nữa chuyển hướng tư phương h ồ n g nguyên đại sư khỏe miệng n hiện lên tất cả đều tại tính toán bên trong chương mười chín thâm tàng bất lộ át chủ bài ban đêm khoang thuyền điểm ngọn nến h ồ n g nguyên nữ hiệp đường giao thông lệ giảng thuật lên nàng giang hồ truyền kỳ cố sự bất quá tối nay không giống nhau đường giao đem nàng cái kia bảo bối cái dương cũng cho lấy ra trong dương bảy tám quyển sách bốn năm giây thường buộc chặt thư quyển bút mực nghiên mực trọng yếu nhất chính là mấy cái vô cùng tinh xảo con rối hình người bị lấy ra là một cái vân trung tiên nữ bộ dáng khuôn mặt như ngọc đồng dạng tản r a lưu quang mặt mày sinh động như thật xuyên cũng không phải đại chu vương triều thường gặp trang p h ủ mà là một bộ hoa lệ tinh xảo nghe thường vụ y ỉa khoe mắt có một giọt nước mắt nốt ruồi làm cho người thương tiếc khi sơn thư viện đám học sinh nơi nào thấy qua dạng người này ta ngạc nhiên không thôi đây cũng quá tinh xảo có người muốn tiến lên kiểm tra thấy đường g i a o chu miệng lên dính bảo bối bảo vệ chỉ có thể coi như thôi quá đẹp đám người nhao nhao tán thưởng đây là múa dối hờ nguyên n g đại sư sẽ còn cái này cũng có người chú ý tới con dối hình người bên trên mang theo sợi tơ lập tức nhận ra được hờ nguyên n g nữ hiệp đường giao nói lên cái này có mấy phần tự hào cùng trước đó nói khoác không đồng dạng mang theo vài phần nghiêm túc đương nhiên hành tẩu giang hồ đại ẩn ẩn tại thành thị đại hiệp cũng không phải thời thời khắc khắc đều đang hành hiệp trưởng nghĩa mọi người cũng là có công việc đàng hoàng tỷ như bá đao vương thất trong hiện thực là cái thợ mổ heo độc hiệp là cái đại phu loại chuyện này nhiều vô số kể làm đại hiệp chỉ là sở thích của ta kỳ thật ta là một tên múa dối sư lúc đầu viết thoại bản là vì ta múa dối mà viết vốn là chuẩn bị tại giang đ ỉ n h quận năm nay nguyên tiêu hội đèn lồng dâng tấu chưa diễn bất quá cùng mọi người hữu duyên liền diễn một đoạn cho mọi người xem một chút đi đám người nhao nhao gọi tốt đường giao cười so người khác bảo nàng hồng nguyên đại hiệp còn vui vẻ mấy phần đường giao đem con dối hình người đặt ở d ư ơ n g sách phía trên ngón tay kéo theo sợi tơ khẽ động nhân ngẫu tự mình nhảy múa g i a n g múa mộng ảo tung bay quấn chân đạp hư không chập trùng nghe thường phất qua đường dao gò má ánh lửa ở sau lưng hắn vui mừng động thật sự giống như thiên nữ hạ phàm đồng dạng một nam một nữ diễn lên trong thoại bản cố sự hấp dẫn lực chú ý của mọi người đèn n u ố c bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có múa r ố i hình bóng chuyện xưa cuối cùng nữ giả giọng hát c h u y ề n t r u y ề n h á t lên thi tử đậu đỏ sinh nam quốc xin chàng hái cho nhiều vật này gợi tương tư một trận hoa lệ thiên nữ múa kết thúc con dối hình người dừng lại thu nạp tại dương sách phía trên tất cả mọi người nhìn si cho đến ngủ mơ bên trong còn quanh quẩn lấy cái kia múa dối nhân ngâu hình bóng trăng sáng chiếu đại giang giang hà bên trên trừ bỏ thuyền lớn chạy qua nổi lên bọc nước một mảnh tường hòa yên tĩnh nhưng là một đạo bóng người màu bạc xuất hiện ở trên mặt sông hướng về trên mặt sông tàu chở khách mà đến trước tiên phát hiện chính là lư tử đuôi thuyền buộc lấy lư tử hừ hừ hai tiếng cao tiện lập tức liền mở mắt hạ yêu cao tiện cảm thấy kia hẳn là một cái quái vật khổng lồ cao tiện cũng không có lộ ra đem chăn cuốn một cái tiếp lấy cắm đầu ngủ say dù sao đã có hồng nguyên nữ hiệp bậc này cao nhân hứa hẹn muốn đối phó cái này hạ yêu không trần đại tiên mệt mỏi hôm nay tạm thời không tiếp tục kinh doanh không c h ả m yêu trừ ma không đến bao lâu biến cố đã xảy ra đông ông cả chiếc thuyền lớn trong lúc bất chợt bị cự vật va chạm cả chiếc thuyền phía bên phải nghiêng ngủ say bên trong đám người trong nháy mắt lăn làm một đoàn tất cả mọi người liền tốt nghĩ bánh xe một dạng lăn hướng bên trái đột nhiên mất trọng lượng cảm giác làm cho tất cả mọi người từ trong giấc mộng bừng tỉnh sau đó chính là đùng đùng đụng vào nhau tiếng kêu rên một mảnh trên mặt sông dậy sóng sao không đúng tại sao ta cảm giác giống như bị va và vào một phát tất cả mọi người là cùng quần áo ngủ giờ phút này vội vàng từ khoang thuyền hướng về bong thuyền chạy tới chỉ nhìn thấy chủ thuyền cùng các thủy thủ cũng sớm đã đuổi ra ngoài nguyên một đám nhìn xem trên mặt sông ngần người phảng phất bị thứ gì làm cho sợ choáng váng dưới ánh trăng đám người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra một tiếng ầm vang vang lần nữa chuyên r a chân nhắn đuôi rắn mơn trớn mạn thuyền lập tức một trận người ngã ngựa đổ đây là một con cự xà thân rắn tựa như đại thụ đồng dạng kích thước cái này là cái quỷ gì đồ vật thấy một màn như vậy người đột nhiên đánh lên một cái lạnh run lui bên ngoài có quái vật có người bén nhọn gọi tất cả mọi người dọa lập tức rụt trở về n h o nhao hướng về trong góc chui g i á n làm sao có thể có lớn như vậy g i á n đây là long là thần sông ông ngoại là thần sông láo gia a chủ thuyền lập tức liền q u ỳ xuống nhưng là cái này thần sông láo gia mảy may không thể mặt mũi lại là h oanh long một cái đuôi l ắ p tại trên thuyền nhấc lên sóng lớn đánh thuyền lần nữa nghiêng còn kém trực tiếp chồng đến trong nước ba lúc này cao tiện mới ngáp phủ thêm đạo bào đi ra một vị gần nhất cùng cao tiện nói qua học sinh bối rối không thôi lập tức nói ra đạo trưởng đạo trưởng hạ yêu hạ yêu thực đi ra đừng hốt hoảng cao tiện hô to một tiếng hấp dẫn đến ánh mắt mọi người chúng ta không phải còn có hồng nguyên nữ hiệp sao cao tiện đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người ba lúc này nắm lấy kiếm đứng ở đám người hồng nguyên nữ hiệp lập tức hiện lộ ra chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía nàng cao tiện đưa tay kéo thò đầu ra không cao độ ngực không lớn lại lòng cao hơn trời khẩu khí rất lớn hồng nguyên đại hiệp a ta hồng nguyên nữ hiệp vẻ mặt một bức nhưng là đám người lại tựa như bắt lấy nhất cái phao cứu mạng đồng dạng v â y nàng đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói ra hồng nguyên nữ hiệp đều đã lúc này còn không mau mau đem cái kia thâm tàng bất lẩu át c h ủ bài tế ra chạm yêu trừ ma cao tiện bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước hồng nguyên nữ hiệp trích lời hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là thâm tàng bất lộ trong ánh mắt lộ ra một k i a chế nhạo không sai hồng nguyên đại sư mau mau thi thần t h ô n g thu phục cái này hà yêu a một cái cao to thủy thủ đại hán la lên năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều a dẫn đầu học sinh đầy cói lòng chờ mong đám người nhao nhao phụ ứng mà h ồ n g nguyên nữ hiệp có miệng khó trả lời ta ai ra ta đây công phu mèo ba chân các ngươi đây là muốn ta đi chịu chết ta h n g nguyên nữ hiệp chân tay luôn cuống không có chút nào phía trước khí độ mình mới là sợ nhất một cái kia a giờ phút này mình thổi qua gia châu giờ phút này khổ nữa khó mấy cũng phải ôm lấy h ồ n g nguyên nữ hiệp bị đám người đối cứng lấy xông lên phía trước nhất đi ra khoang thuyền tại mọi người kỳ vọng ánh mắt phía dưới đón gió sóng hướng về phía trước đi đến sau lưng đám người nguyên một đám trốn ở trong khoang thuyền cách không cho nữ hiệp hò hét trợ uy h ồ n g nguyên nữ hiệp rất muốn có chút phát r u n a có người nhìn xem trong gió lạnh hầu nguyên nữ hiệp cảm thấy có chút rất không thích hợp các ngươi hiểu cái gì cái này để là kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương dạng này đối với đối phương liền sẽ khinh địch từ đó lộ ra sơ hở đáng tin nữ học sinh lập tức đem mấy ngày nay nghe được giang hồ sáo lộ mới học dùng liền không sai yêu ma kia ở đâu là hồng nguyên nữ hiệp đối thủ hồng nguyên nữ hiệp thế nhưng là học s o n g thiên hạ vô song kiếm khí quân tâm lần nữa ổn định lại giờ phút này run run rẩy rẩy đứng ở đầu thuyền trước mặt sóng gió bên trong hồng nguyên nữ hiệp đã là nước mắt nước mũi đầy mặt chỉ là đưa lưng về phía đám người mọi người xem không đến mà thôi truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi thật là lợi hại kiếm khí tiểu thuyết ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió mặt sông trở lên cái kia hà yêu rốt cục lộ ra toàn bộ hình thể đây là một đầu dài mấy chục thước đại xà trên người còn bọc lấy một tầng lớp vẩy màu bạc dạng này quái vật khó trách bị đại giang hai bên b ở người xưng là thần sông càng không có người làm gì được quái vật này tầng này lân giáp đau thương bất nhập tăng thêm lớn như vậy hình thể cùng sông lớn bên trong chủ trận trong nước loại quái vật này cơ hồ không ai cả nổi mẫu thân của ta a cái này yêu q u á i gì vậy mà đã lớn như vậy do xét mấy lần phát giác không có nguy hiểm cái này cự xà giống như một đầu qua giang long đồng dạng hướng về khách mời c h ạ m mặt tới muốn từ chính diện đem chiếc thuyền này c u ố n quanh vòng cung lật tại hồng nguyên nữ hiệp trong mắt l à nhìn thấy cái kia hà yêu mở ra miệng to như chậu máu hướng tới trước mặt trên thuyền v ọ t tới mạng ta mất rồi hồng nguyên nữ hiệp hốt hoảng bên trong rút kiếm ra nhắm mắt hướng về hà yêu đâm tới ở sau lưng trong khoang thuyền tất cả mọi người nhìn thấy là không giống nhau mọi người chỉ thấy tấm kia mở miệng lớn hướng về hồng nguyên nữ hiệp mà đến mà hồng nguyên nữ hiệp rút kiếm mà ra dũng cảm và cái kia khuấy động sông lớn yêu ma đánh nhau một ngụm liền có thể đem đầu thuyền nuốt mất cự xà căn xé mà xuống rút kiếm mà ra nhỏ bé thân ảnh lộ ra như thế yêu ấ t nhưng lại càng lộ vẻ rung động cùng vĩ đại hồng nguyên nữ hiệp một kiếm đâm về phía yêu ma kia đồng thời một tia sáng xuyên thấu mặt sông một tiếng ẩm vang xuyên qua cự xà thân thể cự xà hí lên kêu rên rơi vào trong nước đi theo kiếm quang kia cùng một chỗ là tất cả người rung động ánh mắt đây là kiếm khí ánh sáng che khuất tất cả mọi người con mắt tại người nội tâm giật mình sóng lớn ba nguyên bản bồi dối bất a n a n lòng xuống dưới còn dư lại chỉ có kích động không thôi thật là lợi hại kiếm khí nam nhân nhìn thở dài h n g nguyên nữ hiệp quả nhiên sẽ kiếm khí nữ tử nhìn kêu to s a yêu kia đã chết rồi sao người trèo thuyền môn chỉ chú ý cái này ta đây là kiếm khí đã luyện thành đừng nói là cả thuyền thuyền khách cùng các thủy thủ chính là hồng nguyên nữ hiệp đường giao cũng sợ ngây người đầu tiên là không dám tin sau đó giọng rất vui vẻ nhìn xem trên tay kiếm kịch liệt d â y rụa từ đó máu nhuộm đỏ nước sông hạ yêu đường giao cả người đều bành trướng lên nàng lần thứ nhất phát hiện mình đã vậy còn quá lợi hại cự s a bị trọng thương nhưng là vẫn còn chưa chết tê minh một tiếng lâm vào trong nước hầu nguyên nữ hiệp lần nữa leo lên đầu thuyền trong gió lạnh tư thế hiên ngang dựa theo cảm giác mới vừa rồi lần nữa một kiếm hướng về dưới nước chém tới động tác này dọa cái tia cự xạ đều mãnh liệt hướng dưới đáy nước chui cái đuôi nhấc lên sóng lớn đánh lên bông thuyền mà hầu nguyên nữ hiệp nằm kiếm lại phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh lòng tràn đầy chờ mong nhìn thấy nữ hiệp chảm yêu trừ ma đám người giờ phút này đầu ó c cũng mơ hồ trong không khí hoàn toàn yên tĩnh vì sao mất linh lúc này trong đám người đạo nhân đi ra xa xa kiếm quang xuyên qua mà quay về còn c u ố n đạo nhân vì chuyện hóa thành một đạo mâm tròn chính là thanh long hộ pháp đạo nhân vươn tay thanh long vào trường hàn quang chiếu dọi đại giang hàn phong thổi đạo bào bay phất phới nhưng là đạo nhân liền tốt nghĩ một thanh kiếm cắm ở trên sông lớn sừng sững bất động đạo t r ư ờ n g cùng cao tiện nói qua mấy câu nói người nguyên một đám kêu lên tiếng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không thiếu nữ học sinh đưa mắt nhìn nhau không thể nào ẩn ẩn có người suy đoán được cao tiện thân phận chân thật sắc mặt đại biến đám người phát hiện tối nay phát sinh đủ loại biến cố đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đã để đầu của bọn hắn không phản ứng kịp đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là trong nước cái kia đại xà lại đợi không được bọn họ cựu hận phía dưới lần nữa phát động phản kích bị thương nặng đại xà lần nữa ngoi đầu lên trực tiếp tại đuôi thuyền xuất hiện đem thuyền quấn quanh lấy muốn kéo vào trong nước trong khoảnh khắc thuyền liền tốt nghĩ cầu bập b ê n một dạng toàn bộ xoay chuyển nghiêng không có thể vãn hồi lật đổ hướng mặt sông chỉ cần đám người rơi xuống nước liền trở thành nó trong miệng thịt từng cái có thể đào thoát đạo nhân quay người mà lên giống như, như phi tiên lướt qua dưới ánh trăng đứng ở khoang thuyền phía trên kiếm q u a n g thay đổi vùng khắp mặt sông v a n h long một kiếm xe rách đại giang đem cái kia cự xả c u ố n chặt lấy đuôi thuyền đuôi rắn chặt đứt trên sông càng là quét sạch lên sông lớn đem cái kia giấu ở dưới đáy nước cự xả đầu rắn cho vọt ra tung hoành đại giang tuy ý làm bậy hà yêu lúc này mới phát hiện đối phương hoàn toàn không phải mình có thể so sánh được tồn tại trong lòng giấy lên ý sợ hãi muốn bỏ chạy chỉ là tiên nhân kiếm trong tay đã xuất thủ lần nữa một kiếm từ khoang thuyền trên đỉnh rơi xuống trên thuyền đám người như thấy ngân hà rót xuống từ chín tầng trời cái kia hà yêu tê minh thanh âm chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai đau nhức đầu váng mắt hoa nhưng lại không thể ảnh hưởng cái kia tiên nhân nửa phần một lần này không có bất kỳ sai lầm công bằng vô tư vừa vặn đem cái kia cự xà đầu lâu đ i n h trụ một kiếm hạ xuống tung hoành đại giang làm hại hai bên bờ không biết bao nhiêu năm hà yêu như vậy mất mạng chỉ còn lại có to lớn thi thể nằm ngang ở trên mặt sông nghiêng đầu thuyền phía trên nắm lấy thành thuyền hồng nguyên nữ hiệp nhìn rõ ràng nhất nàng ở trong kiếm tiên tình truyền viết qua cảnh tượng này càng l à ở trong ngộng vô số lần hồi tưởng qua một kiếm này sẽ là gì chờ kinh người đó là tiên nhân kiếm pháp tại tưởng tượng của nàng bên trong hẳn là tràn đầy tiên nhân thoải mái đó là sớm m ai dạo chơi bắc hải triều thương nô hài lòng chẳng qua là khi chân chính nhìn thấy thời điểm nàng mới phát hiện cùng trong tưởng tượng không giống nhau không có tiêu sái cùng hài lòng chỉ có thanh lãnh cùng cô q u ạ n vân vương đây mới thực sự là ở tại cựu thiên tri thượng tiên nhân nàng phảng phất thấy được tuế nguyệt trưởng hà t h ô n g thả trôi qua chỉ có hắn mãi mãi không đổi ngồi ngay ngắn vân hà mây tía trên thiên cung trên thuyền đám người cũng rốt cục lại động tĩnh thế mới biết nguyên lai chân nhân bất lộ tướng không phải hở nguyên nữ hiệp mà là một mực g ầ n nút trong đám người không nói nhiều đạo nhân ba lúc này đạo nhân mới xoay người lại thần thông lộ ra nguyên bản trên trán vết tích g ầ n giật cũng hiện lộ ra h ồ nguyên n g nhìn xem không trần đại tiên mặt sắc mặt một trận trắng bệnh đừng nói là nàng chính là tàu chở khách phía trên những người khác cũng đoán được trước mặt vị này là ai suy nghĩ một chút gần nhất mình hành động h ồ n g nguyên nội tâm giống như rơi vào hàn băng địa ngục nàng cũng biết một vị này không chỉ là sẽ trừ ma vệ đạo tây môn trên đường cái ngân hoa cung thi thể thế nhưng là trồng chất như núi kết thúc kết thúc ta còn ngay trước mặt hắn nói ta là hắn đồng môn sư huynh đệ vẫn là của ta kiếm khí phương pháp không thua với phi kiếm chi thuật không đúng ta còn bại lộ mình là h ồ n g nguyên hắn biết được kiếm tiên tình truyền là ta viết một lần này ta đây cái mạng nhỏ thực mất rồi h ồ n g nguyên nữ hiệp tuyệt vọng phía dưới nhắm lại hai con ngươi nển cổ thụ giết chỉ là cái kia tiên nhân nhìn nàng một cái liền không có nói thêm gì nữa nơi đây đã tiến vào giang đình quận quảng đường còn lại cũng không có bao xa bại lộ thân phận cao tiện cũng không có tâm tư lại ở lại trên thuyền hàng quang thu lại trên mặt sông sóng lớn lại chưa từng dừng lại nguyên bản ở phía sau ngủ gật lư đại tướng quân giờ phút này vừa nhảy ra p h ụ phục tại cao tiện trước mặt cái kia cắm ở hà yêu trên đầu thanh long kiếm cũng chưa từng thu về mang theo cự xà thi thể bơi qua sông lớn giống như một lần nữa sống lại đồng dạng lư tử rơi xuống vừa vặn rơi vào cự xà đầu lâu phía trên h bờ sông bên trên đang dựng đài hát hi khúc bất quá cái kia hy kịch nhìn qua quỷ dị kinh dị giống như quần ma loạn vũ an mặc hình thù kỳ quái người bắt chước yêu ma thét lên ầm ĩ gầm loạn toàn bộ bờ sông kêu loạn náo nhật đến cực điểm tụ tập không biết bao nhiêu người phảng phất chung quanh mấy cái thôn hương dân đều chạy tới chỉ là bầu không khí có chút ngưng trọng nghiêm túc hoàn toàn không giống nhìn hí kịch không khí sau đó trên đài người lui xuống một cái tuổi qua thất tuần bà cốt một thân ăn mặc treo đầy thải điều y phục nhìn qua c u ộ n c u ộ n xuống đại giang s ô n g lớn đứng ở đài cao phía trên hoa quy bà cốt an tĩnh nhìn hồi lâu đột nhiên k h o á t tay hô lớn một tiếng vì trên mặt đất một bên từng người từng người ăn mặc quần áo màu đen cao tráng nam tử phụng dưỡng ở phía sau lập tức g ơ lên từng loại đồ vật đem bờ sông bên cạnh bàn dựng lên bàn phía trên không chỉ có đám heo sống ngưu sống hoặc dê tại ngay trung tâm vẫn còn có ba cái bốn năm tuổi h à i tử được giả trang thành đồng tử bộ dáng đặt ở phía trên đây là nhân sinh trừ bỏ thời đại thượng cổ có loại này phong tục bây giờ sớm bị cấm chỉ chỉ là hương giã tầm đó vẫn có còn x u ấ t lại dưới đài không ít nam nữ giả trẻ hương dân chỉ trỏ biểu tình v ẻ không đành lòng nhưng là càng nhiều người dùng một cỗ cuồng nhiệt biểu lộ nhìn xem cái kia bà cốt còn có dựng nên lên thần sông tự thần hàng năm thần sông tế thời điểm làng trên xóm dưới không chỉ có muốn dâng lên sinh tế vẫn sẽ chọn ra một vị đồng tử tế thần sông một năm này đến phiên chính là lâm giang thôn đám người phía sau cùng khóc tan nát cói lỏng chính là trong đó một cái hài tử mẫu thân hài tử phụ thân tôn lão nhị gắt gao giữ chặt vợ con phía sau còn có một lớn một nhỏ hai đứa bé nắm lấy cha mẹ quần áo thút thít không thôi một bên còn có không ít lâm giang thôn người ở phía sau trợn mắt nhìn nhưng lại bị những người khác gắt gao nhìn xem năm nay lâm giang thôn người ẩ m ĩ qua thật nhiều lần mặt khác thôn người không thể không hợp lại ngăn chặn bọn họ lâm giang thôn tôn thiết sơn đứng ở phía trước nhất năm trước là chúng ta lâm giang thôn người năm ngoái là chúng ta lâm giang thôn người dựa vào cái gì năm nay vẫn là làng trên sóng dưới vì sao tổng đến phiên chúng ta lâm giang thôn trong này khẳng định có vấn đề một tên ăn mặc thanh lương trên người mang theo núi cá ngư dân tiến lên chính là một đỉnh trụm ũ giam lại có vấn đề gì có vấn đề gì đây là thần sông chọn chúng các ngươi lâm giang thôn người chẳng lẽ các ngươi không phục vẫn cảm thấy thần sông chọn sai không tế thần sông ai tới phù hộ chúng ta những người khác n h a u n h a u đồng ý không sai nếu là không tế thần sông về s a u đánh cá bến đỏ qua thuyền cũng không an toàn chúng ta đợi đợi kiếp kiếp đều tế thần sông làng trên xóm dưới cái nào thôn không chết nhiều người bến đỏ người chẹo thuyền môn tụ thành một đám ngăn chặn lâm hương thôn người song phương trận mắt nhìn nhau thần sông phù hộ chúng ta làng trên xóm dưới mưa thuận gió hỏa chúng ta những năm này đều là như vậy tới những người này nói hiễu nói vượng trực tiếp đem vấn đề dẫn tới lâm giang thôn người không nguyện ý tế tự thần sông trên người đối với hắn bên trong nam tử nhắc tới mở ám làm như không thấy dù sao chỉ cần không phải bọn họ thôn người liền tốt ai quản lâm giang thôn sống chết ba cả người trong đám vỡ lở ra một trận xung đột nhìn qua không thể tránh né dẫn xây dựng đài cao phía trên bà cốt chú ý bà cốt nhìn một chút đằng sau trong đám người loạn tượng nghe người bên cạnh báo lại phảng phất cực kỳ bất man ý lập tức nhìn thấy mười cái áo đen đại hán vọt ra đem cái kia lâm giang thôn người đánh đầu rơi máu chảy nguyên một đám nằm trên mặt đất dẫn đầu một cái đại hán hung t h ầ n ác sát thần sông phù hộ các ngươi mỗi năm mưa thuận gió h ò a bao nhiêu năm không có phát qua đại thủy những năm này chúng ta làng trên xóm dưới trên sông vì sao không có người chết cái này toàn bộ đều là thần sông phù hộ tiếp nhận hàng năm tế tự một lần thần sông các ngươi cũng không nguyện ý các ngươi những cái này x u ấ t sinh một chút không nhớ tới thần sông láo ra tốt nhất định chính là lòng lang dạ sói còn dám đuôi thần sông dám đuôi lâm á đánh, o cho láo ra trận rên ta tốt rồi. Đợi lát nữa ra, ta bất quấy Một tốt lát trễ thần tế tình. tình, kính. khắp không không luận nơi. nếu nhiều sông đến cũng Đừng nói ta không nể tình, người chậm phải phẩm là lúc là l đều Đều quỳ đợi đó rồi, sự giang thôn ở người ơ i này n à l trên xóm d ớ i giang về sau cũng không có ngày tốt qua. cũng có không ngày thôn n g tốt Lâm ư mặc dù ở mỹ cũng chỉ là bầu không khí cũng không dám thật sự cùng bà cốt trở mặt giờ phút này đến loại tình trạng này những người còn lại chỉ có thể q u ỳ ngã trên mặt đất lập tức toàn bà ộ một ẩm ý cục dịu xuống một chút. b cốt lúc này mới hài lòng quay đầu lại, tiếp lấy lựa là là chú thức. Cốt chọn cũng chính Cốt này toàn bộ tế thần sông nghi thức. Bà cốt tế tự thần sông thủ đoạn hiển nhiên không thường, trọng nhất người sống. hài Bà Bà quay yếu mới tầm phẩm tiếp thủ khá đầu đầu bắt tế tế tự tế bộ ý, dùng đặc t h u huyết dịch thoa khắp nam đồng trên người còn vẽ đủ loại kỳ quái ký hiệu cuối cùng đem một mai dược hoàn ấn vào nam đồng miệng cái này nam đồng cũng không khóc không náo hoàn toàn liền giống như một con rối giật dây một dạng theo d ư ợ hoàn nam bảo cái này nam đồng toàn thân trên dưới huyết khí lưu c h u y ể n nhìn qua làn da hồng nhuận phơn phất tỏa sáng giống như muốn thành tiên một dạng còn dư lại hai cái cũng như đồng dạng ba lúc này bà cốt đốt cường tráng cao hương một căn tiếp lấy một căn cắm vào trước mặt bàn phía trên lần nữa quỳ dạp xuống đất cùng trước đó một dạng đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng hoa uy toàn bộ nghi thức tiến vào cao trào trên bờ khua chiêng gõ trống tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất cùng nhau hô to đồng dạng dấu hiệu cổ mũi gõ một lần đám người liền quỳ s ắ t dập đầu núi kêu biển gầm thanh â m phát ra tùy t u n g nồng đậm hơi khói cùng nhau chạy về mặt sông bọn họ đây là đang kêu gọi thần sông đến đây hưởng dụng tế phẩm cổ xưa thời đại lưu lại tập tục mang theo hoang dã sắc thái cảm giác thần bí lại càng làm cho người tin phục để làng trên xóm dưới tất cả mọi người cho rằng bọn họ cung phụng là chân chính thần thánh sinh ra sợ h ã i cùng tín ngưỡng hơi khói đi dạo trên sông lớn dọc theo phong ba mà xuống hướng về hạ lưu đi mà giờ k h ắ c này vừa v ẫ n có một người chạy ngược mà lên hướng về lâm giang thôn mà đến cao tiện xếp bằng ở cự xà đầu rắn phía trên sau lưng cái kia lười con lửa cũng ngục xuống toàn bằng thanh long hộ pháp dẫn dắt đến cự xà thân thể bời qua đại giang ba lúc này làm biếng con lửa cái mũi đột nhiên run run vị gì thật là thơm a cao tiện cũng ngửi thấy mùi vị kia bất quá hắn cùng con lửa cảm giác không giống nhau chỉ cảm thấy ngày xưa trong đạo quán hương hỏa khí hơi khói nà phảng phất đối con lừa cái này tồn tại có tác dụng đặc biệt lại hướng phía trước xa xa liền nghe được bờ sông phía trên trận trận tiếng trống cùng dung trời la lên ẩn ẩn có thể nhìn thấy đài cao dựng lên bên bờ rầm rạp chẳng chịt nhân theo lấy trong nước lê bái tựa như đang nên tiếp lấy đạo nhân đến cao tiện xứng sở sau đó cái eo hướng một cái chẳng lẽ bồn đại tiên tên tuổi đều đã truyền đến giang châu nhiều người như vậy đến đây cung nên bồn đại tiên nguyên lai bồn đại tiên uy danh đã đến loại tình trạng này không trần đại tiên trong lòng cảm thấy vui mừng bên bờ bà cốt đã là đầu đầy mồ hôi dập đầu l ệ hồi lâu dẫn thần hương cũng điểm hoa q uy hô nửa ngày dựa theo những năm qua thần sông lão ra lúc này hẳn là đã sầm đến vì sao năm nay chậm chạp không thấy t â m hơi sau lưng hán tử áo đen cũng nguyên một đám mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể đi theo bà cốt bái l ệ xuống một vòng tiếp lấy một vòng tiếng trống vang lên lần nữa sau một hồi lâu rốt cục nhìn thấy giang hà bên trên sóng sinh dâng lên do lớn vất qua bờ sông đám người ngầm đầu liền nhìn thấy nơi xa bờ sông một đầu tựa như giống như long v ậ y bóng người màu bạc hướng về thượng du mà đến thần sông hiển linh thần sông hiển linh một bà cốt cao r ộ n g hô to kích động hoa tay múa chân chương hai mươi hai đây mới thật sự là thần tiên không trần tử đại tiên vừa mới sửa sang sông đạo bảo bày ra một bộ tiên nhân ngự long sang sông tư thái nếu là bị hậu nhân khắc ghi tất nhiên lại là một lưu danh sử sách hình ảnh nhưng là sau đó bờ sông liền truyền đến như núi kêu biển gầm thanh â m hà thần lao ra h i ể n linh hà thần lao ra h i ể n linh sau lưng cái kia con lừa một tấm miệng lớn lập tức không nhịn được hơi thở phù cười ra tiếng kém chút phát ra cái kia rất có đặc điểm cặc câm c thanh thế nhưng là bị không trần đại tiên trừng mắt một cái lập tức nén trở về thế nhưng là nhìn thấy trên bờ kia trường cảnh lưu đại tướng quân lại nhịn không được trong lời nói mang theo một cô vị chua cặc cặc cao á phái i này thần đoàn thật là lớn, hà là thật t m nam sinh tới núi, đồng đồng nữ. Nghĩ tới chúng ta ở trên núi, đường đường ba ta tế, đ ở ạ tiện ô n l ề đều n dân hương đều không có, chực chực chực, quả nhiên thế đạo này vẫn là tà thần sống cái có, chật chật mái thoải i chật, thế đạo quả tà t cho Cao là nhìn thấy bệ thờ phía trên ba cái đồng tử giả thân giả quỷ bà cốt còn có tràn đầy bờ hô to kích tình anh dũng hưng dân lập tức ánh mắt cũng biến thành bất thiện gian hoạt con lửa cực hiểu nhìn ánh mắt thuận đường còn đập lên không trần đại tiên linh nọt để bù đắp vừa mới sai lầm tức khắc lấy một bộ thở dài cùng lời nói thâm thiế n g ự khí nói cái này yêu ma không đáng sợ người ngược lại là so yêu ma còn có thể hận sau đó lời nói nhất c h u y ể n một bộ liếm lắp mặt biểu lộ nhìn về phía không trần đại tiên rõ ràng có cái này đầy người chính khí một thân tiên phong đạo cốt không trần đại tiên không bái đi bái cái này ăn thịt người yêu nghiệt dị xà cao tiện đem hai tay cắm vào trong tay háo lao thần tự tại ngồi ở cự xà đầu rắn phía trên nhưng là con lừa lập tức biết rõ đây là không trần đại tiên muốn động thủ báo hiệu xem ra không trần đại tiên đêm qua vừa mới chém yêu hôm nay liền muốn trừ ma con lửa cảm thán không trần đại tiên thực sự là vất vả không phải đang giả vờ chém yêu trên đường chính là ở trừ ma trên đường đều do trên đời này yêu ma quá nhiều có lẽ đại tiên lần trước bấm ngón tay tính toán muốn yêu ma xuất thế không phải lắc lư người hà thần lao ra hiển linh làng trên xóm dưới năm nay lại đưa tới tam sinh tam tế mời hà thần lao ra hưởng dụng phù hộ ta làng trên xóm dưới năm nay mưa thuận gió hòa gió êm sóng lặng bà cốt hô to hô to vung vẩy lên cái kia phủ khoa quái dị áo choàng nằm sấp trên mặt đất dùng một tia dư quang hướng về trong sông làng trên xóm dưới người cũng đều như thế người người túi đầu lễ bái không người dám trực tiếp đi nhìn trộm vị kia tung hoành đại giang hà thần sợ đưa tới báo ứng dựa theo thường ngày lúc này hà thần liền sẽ tại sông lớn bên trong c u ố n lên vòng xoáy khổng l ồ mà bọn họ chỉ cần đem tế phẩm đầu nhập trong nước liền sẽ vào cái kia hà thần miệng hà thần lao ra về sau liền sẽ rời đi xem như năm nay hà thần tế hoàn thành năm nay hà thần thì sẽ không làm hại làng trên xóm dưới sông lớn càng không sẽ ở chỗ này phát sinh sông lớn vỡ đê loại kia thảm sự tại đám người trong mắt những năm gần đây mưa thuận gió hòa gió ê m sóng lặng đều là bởi vì hà thần mà năm trước thảm sự thì là có người bất kính hà thần mà đưa tới báo ứng đây là qua nhiều thế hệ bà cốt một mực tuyên dương sự tình cũng là bà cốt có thể khống chế cái này làng trên xóm dưới nhiều người như vậy cơ sở nhưng là lần này cái kia sông thần không có chút nào cuốn lên vòng xoáy s ô n g lớn mà là một đường hướng về bờ sông mà đến theo khoảng cách càng ngày càng gần bà cốt bên cạnh mấy vị áo đen tráng hán loáng thoáng thấy được cự xà đầu rắn phía trên có người chuyện gì xảy ra trên sông có người một tiếng kinh hô hù dọa không ít người ngầm đầu có người a càng nhiều hương dân phát ra tiếng hô hà t h ầ n trên đầu có người bà cốt xa xa cũng nhìn thấy mù cũng không biết làm sao căn bản không biết xảy ra chuyện gì trông thấy trong đám người hoảng loạn thành một đống chỉ có thể liền vội vàng giải thích đó là hà thần lao ra hiện hình đây mới là hà thần lao ra c h â n thân bà cốt trong lòng cũng kinh dị chẳng lẽ lịch đại nhiều năm như vậy lấy bí pháp nuôi nâng cái này hà thần rõ ràng để cái này hà thần trở thành thần tiên bà cốt trong lòng lập tức cuồng hỷ không thôi nếu là hà thần thành tiên đây không phải là cũng có thể theo mù cùng một chỗ thành tiên tại mụ cảm nhận bên trong hà thân loại này tồn tại căn bản cũng không phải là người có thể chống cự đây cũng là làng trên xóm dưới cùng lịch đại bà cốt thâm căn cố đế tư duy bà cốt lần nữa dập đầu hô to tế tự thần sông dấu hiệu hoa quy toàn bộ bờ sông người cùng một chỗ đi cùng nhưng ngẩng đầu lên liền thấy cự xà xuyên không m à qua trực tiếp đặt lên đài cao ẩm đông tại bà cốt cái kia kinh hãi cùng luôn cuống ánh mắt phía dưới trực tiếp đem cái kia bà cốt ép tan xương nát thịt hóa thành một bãi thịt nát lần này bà cốt rõ ràng thăng tiên tất cả lễ bái cầu nguyện hô to dấu hiệu liên miên tiếng trống toàn bộ đều dừng lại bờ sông làng trên xóm dưới hương dân cũng đều nhìn rõ ràng ngồi ở kia hà thần trên đầu là một người mặc bát quái đạo bảo đạo nhân giờ phút này ngồi xếp bằng đầu rắn phía trên đạo nhân ánh mắt quét về phía dưới đài đám người thanh âm từ đài cao phía trên truyền ra bọn ngươi hà thần đến còn không nhanh chóng quỳ lệ dập đầu đạo nhân con ngươi thanh lãnh nhìn xem phía dưới những người này toàn thân lạnh bớt bà cốt chết rồi bà cốt chết lúc này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại trên thần đài tất cả mọi người giải tán lập tức liên tục lui ra đài cao hà thần hà t h ầ n cũng đã chết cắm ở cự xà thi thể phía trên cái kia trôi thanh long kiếm trong mắt mọi người lấp lóe lấy hàng quang nhìn xem cái kia dài đến mấy chục mét n ằ m ngang ở đài lần trước tính thấy không rõ đầu đôi cự xà đừng nói là làng trên xóm dưới thôn dân chính là bà cốt dưới tay nàng những cái kia áo đen cả đám đều dọa can đảm đều là nước tất cả mọi người nhìn xem cái kia xếp bằng ở hà thần trên đầu cưới ngân xà từ trên trời giáng xuống đệ chết bà cốt đạo nhân nguyên một đám h o a hoa kêu to xoay người bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như giờ khác này cái kia hà yêu không phải yêu ma đạo nhân này mới là duy chỉ có còn lại ven sông thôn những người kia bọn họ ba đứa hải tử còn tại bệ thờ phía trên bất quá những người này cũng nguyên một đám dọa run lầy bẫy không phân rõ đạo nhân này rốt cuộc thiện hay ác không trần tử nắm lấy ba đứa hải tử từ trên trời giáng xuống rơi vào lâm giang thôn những người này trước người tại lâm giang thôn đám người trong mắt phảng phất thật sự nhìn thấy thần tiên trên trời rơi xuống trước mặt mình nguyên một đám vội vàng quỳ xuống theo bọn hắn nghĩ hà thần đều chết ở đạo này nhân thủ lên rồi đạo nhân này coi như không phải thần tiên cũng là có thể so với thần tiên nhân vật đạo nhân tại ba đứa hải tử trên lưng vỗ một cái lập tức ba cái rửa hoàn từ ba đứa hải tử trong miệng phân ra nguyên bản bị mê mẩn tâm trí hải tử cũng tỉnh lại khóc lớn chạy về phía cha mẹ của bọn h ắ n cha mẹ mấy nhà người khóc thành một đoàn nhìn xem hải tử nhà mình mất mà được lại nguyên một đám khóc ròng ròng lý lao nhị ôm nhà mình lao ú t dắt một cái lớn hơn một chút nam hải cùng nữ hải vọt tới đạo nhân trước mặt quỳ xuống không ngừng dập đầu tạ tiên trưởng ân cứu mạng tạ tiên trưởng ân cứu mạng lao đại lão nhị nhanh cùng theo một lúc dập đầu lớn hơn một chút nữ hải còn hiểu sự tình một chút nhỏ một chút hai người nam hải cũng có chút ngây thơ chỉ là mơ mơ hồ hồ đi theo phụ thân nói cảm tạ người mọi người k h á c cũng bắt trước cao tiện đưa tay nâng lên tất cả mọi người bần đạo không trần tử đi ngang qua mặt sông thấy vậy ác thú thuận tay trừ bỏ vật này chỉ là một yêu nghiệt mà thôi về sau chớ có lại bái phong khinh vân đạm khoát tay áo phảng phất chỉ là làm một kiện chuyện nhỏ tầm thường cái gì hà thần yêu ma trong thời gian nháy mắt có thể diệt cái này khí độ ngược lại càng làm cho lâm giang thôn người bái p h ụ đây mới thật sự là thần tiên a lại quay đầu nhìn xem cái kia nằm ở bờ sông bên cạnh cự xà trong ngày thường tín ngưỡng không thôi đời đời cung phụng triều bái hà thần bất quá là một đám thịt vụn m à thôi chương hai mươi ba một tâm cứu người không cầu hồi báo thần tiên sống lâm giang thôn thạch k i ể u thôn trong thôn có một tòa cổ thạch cầu chỉ có dài mười mét nhưng là tuổi tác lâu đời nghe nói đã có gần hai trăm năm lịch sử c một cỗ lại a trên cầu qua, có thể một nhận được chiếc t xe đẩy ngựa kéo người khiêng mới đưa cái này cự vật từ bờ sông kéo trở về hạ yêu bị thần tiên giết chết chạy trước tiên hai cái đại hán một đường chạy một đường gõ cái chiêng hạ yêu bị thần tiên giết chết mọi người mau đến xem a bà cốt cùng hạ yêu bị thần tiên chém giết chúng ta làng trên xóm dưới về sau rốt cuộc không cần tế cái này hạ yêu tại lâm giang thôn rất có u y vọng tôn thiết sơn cũng đi theo giống to không sai chúng ta về sau có thần tiên phù hộ rốt cuộc không cần sợ cái này hạ yêu từ nay về sau về sau chúng ta lâm giang thôn rốt cuộc không cần đem hải tử nhà mình đưa cho cái này hạ yêu ăn tất cả mọi người mau ra đây nhìn a cái này lâm giang thôn người khua chiêng gót r ố n g nhìn qua so với năm rồi còn muốn náo nhiệt vui vẻ mấy phần từng nhà nghe được thanh âm nhìn thấy động t í n h này đều chạy ra nhìn quanh sau đó thu hút đến nơi xa càng nhiều người lao thiên gia của ta a đây chính là hà thần gia gia một hương dân dẫm lên bờ ruộng hướng bên này nhìn quanh nhìn thấy cái này cự xả dọa bắp chân đều đang run rẩy ô hô cái này hà thần lao ra lớn lên cũng quá khiếp người một phụ nhân đến gần nhìn thoáng qua cái kia dán đầu dọa liên tiếp lui về phía sau phi cái gì hà thần lao ra đây chính là một ăn thịt người hạ yêu một thân bên trên bị thương tráng hán hung hăng phun một bãi nước miếng trên mặt đất hôm nay bị cái kia bà cốt thủ hạ áo đen đại hán đánh thảm nhất liền có hắn một cái giờ phút này kéo lấy hà yêu trở về cảm giác toàn thân là sức lực mở mày mở mặt mỗi năm tế tự hà thần làng trên xóm dưới từng nhà nhà ai không có hoàng khí trong ngày thường bị cái kia hà thần u y vọng cùng bà cốt thế lực ngăn chặn nhưng hôm nay hà yêu bị tiên nhân chém g i ế t bà cốt cũng đã chết nhìn xem đây giống như một bãi thịt nháo con rắn chết mọi người lại cũng không có nửa phần kính sợ ngược lại cảm giác những ngày qua mình ngu xuẩn cực độ bị như vậy một đầu đại xà cùng cái kêu bà cốt cho lừa bịp một mạch càng truyền càng xa tất cả mọi người đối với hà yêu e ngại thu liễm đi bắt đầu đi theo đội ngũ cùng nhau đón đ ư ờ n g khua chiêng gõ trống trên đường đi ba tầng trong ba tầng ngoài không biết bao nhiêu người đến xem thậm chí còn có cái khác thôn người xa xa chạy tới nhìn một lần này chúng ta lâm giang thôn nhưng tiên nhần đến, đến rồi đây mới thật sự là thần tiên cái kia hà thần cùng bà cốt những năm này hại chết chúng ta bao nhiêu người thần tiên phù hộ chúng ta lâm giang thôn a cái này đáng chết hà yêu cùng bà cốt bị chết tốt rốt cục đem cái kia cự xà đưa đến thạch tiểu thôn từ đường trước quảng trường phía trên mọi người mới dừng lại vây quanh từ đường bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài đường đấy phảng phất tại trở lấy sau này cố sự quả nhiên từ từ đường bên trong đi ra một a n mặc bát quái đạo o b ả vân văn đặt cơ sở đạo nhân thần tiên thần tiên đi ra quả nhiên là thần tiên a nhìn thấy đạo nhân này hình dạng không ít người khe hô một tiếng không dựa vào cái khác phàm nhân nơi nào có dáng dấp thành như vậy thậm chí có người trực tiếp túi đầu phảng phất loại này thần tiên hình dáng người để cho người ta không dám nhìn thẳng phảng phất khinh nhờn thần thánh đạo nhân đi ra về sau sau lưng mang theo ba đứa hải tử nhìn chung quanh một chút mấy cái hương lão nhao nhao tiến lên hành lễ còn có ba đứa hải tử người nhà cũng cùng nhau lên trước khấu tạng tiên trưởng chúng ta đã đem cái kia h ạ yêu mang về đạo nhân gật đầu một cái vần đạo mặc dù đem cái kia bà cốt hạ độc đ a n ép ra ngoài nhưng là đàn độc đã có bộ phận xâm nhập cái này ba đứa hải tử thể nội cái này độc đan âm hiểm đến cực điểm chính là bức gia nhân thể căn nguyên chi khí nuôi nấng hạ yêu đây cũng là qua nhiều năm như thế cái này h ạ yêu có thể lớn lên lớn như vậy nguyên nhân nguyên khí đã mất nếu là không nghĩ biện pháp bù đắp ba người bọn họ ngày sau chỉ sợ sống không quá mười tám tuổi hơn nữa ốm đau không ngừng đạo nhân lời này vừa ra lập tức liền nhìn thấy phía sau quý ba đứa hải tử người nhà lập tức như bị xét đánh tại sao có thể như vậy a cái này ba đứa hải tử làm sao số mạng khổ như vậy a lúc này mới vừa mới cứu trở về làm sao lại mấy đứa bé trong nhà đều là phổ thông ngư r a nông r a lập tức hoảng loạn cả một đoàn chỉ biết là t h ú c t h i ế t mấy cái hương lão nhìn qua có đi học lập tức nói ra tiên nhân là có đại thần thông người còn xin nghĩ một chút biện pháp ngày sau quê hương tất nhiên thay tiên trưởng xây miếu lập tử mỗi năm cung phụng đạo nhân lông mày khẽ nhúc ních nếu là thật có người cung phụng tín ngưỡng mình mình bộ kia hương hỏa thần đồ có phải hay không liền có thể mo hơn thu hoạch hương hỏa chi lực nhưng là đạo nhân lại không có nói tiếp phảng phất căn bản không có đem những cái này để vào mắt một lòng chỉ vì chạm yêu trừ ma cứu vớt dân chúng v ề phần cái này xây không xây cất miếu hoàn toàn xem các ngươi thành tâm hắn đem ánh mắt nhìn về phía đặt ở từ đường quảng trường phía trước cự xà trên người cái này hà yêu bản thân liền là ăn thịt người thôn nguyên mà dưỡng thành bần đạo sớm đã ngờ tới việc nơi này cho nên để các ngươi đem cái này hà yêu mang về đợi chút nữa bần đạo liền sẽ khởi lo luyện đàn lấy cái này hà yêu huyết khí bù đắp cái này ba đứa hải tử nguyên khí ngày sau cái này ba đứa hải tử không chỉ có hội nguyên khí sung túc hơn nữa thông minh vượt qua thường nhân bất luận luyện võ vẫn là đọc sách cũng có thể trở nên nổi bật bất quá luyện đan cần một tòa đỉnh đồng hoặc lô ngoài ra còn có một số thảo dược tạm thời không có cao tiện trên đường thử qua luyện qua mấy lần đan trừ bỏ lần nữa luyện chế ra mấy lò cái kia trị thương h o ặ c tử đan dự bị bên ngoài vẫn nghiên cứu cái này hoàn nguyên đan bất quá dâm hoa tiên kinh phía trên đối với viên đan này vẫn là thận trọng lại thận loại linh đan này là số ít mấy loại cần phối hợp lên trên dị thú chi huyết mới có thể luyện chế đan dược nói chỉ có thể tinh luyện huyết khí không thể tinh luyện manh thu trong huyết khí linh tính loại này hung vật dị thú linh ngược lại sẽ làm bẩn đan dược linh vận lại phụ tá thảo dược linh vận một khi luyện thành nhưng cố bản bồi nguyên tăng trưởng công lực người trong võ lâm an bảo phối hợp hô hấp thổ nạp pháp nhưng cải thiện thân thể căn cốt đột nhiên tăng mạnh thường nhân an bảo cố bản bồi nguyên tinh khí sung túc một đêm bảy lần không phải làm n g ộ n cái này cũng là vì cái gì cao tiện phải dẫn cái này cự xả thi thể trở về nguyên nhân cái này s a o một đầu lớn khắc rắn đ o á n chừng phải luyện không ít hoàn nguyên đan trước kia cao tiện còn muốn đau đầu luyện đan những điều kiện khác giờ phút này có cái này làng trên xóm dưới hưng dân liền tất cả giải quyết chỉ cần đến lúc đó lấy ra ba hạt tới cứu người mà thôi mấy vị hương lão c h ấ n kinh phía dưới cuồng hỉ nhà mình đây là đụng phải tiên nhân chân chính lại còn biết luyện chế tiên đan mặc dù tốt chỗ cho ba đứa h ả i tử nhưng là lúc này trong thôn đều là bản gia tông tộc gia ba mầm mống tốt sẽ mang lấy toàn bộ tông tộc cùng một chỗ quốc khởi mấy vị hương lão lập tức nói ra tiên nhân g á n g lâm quê hương đầu tiên là vì chúng ta làng trên xóm dưới trừ bỏ hạ yêu lại vì quê hương hải tử luyện chế tiên đan tiểu lão nhân cùng quê hương trên dưới vô cùng cảm kích há có lại làm phiền tiên nhân đạo lý tiên nhân xin yên tâm cần tất cả đồ vật chúng ta trước khi trời tối liền sẽ đưa tới mấy đứa bé người nhà thì tại hương lão rời đi về sau mới lên trước khấu tạng cao tiện lần nữa nâng lên không cần tạ ơn vận đạo xuống núi một lần này vốn là vì chảm yêu trừ ma mà đến tích lũy công đức mà không phải là vì mặt khác mặt khác hương dân là hâm mộ ghen t ị nhìn xem ba cái này gia đình vốn là gặp thai họa không nghĩ tới ngược lại bây giờ gặp dự hóa lành còn không duyên cơ tiên nhân ba hạt tiên đan tiên nhân thế nhưng là nói nuốt tiên đan về sau liền không còn là người bình thường bất luận đọc sách luyện võ cũng có thể trở thành là người trên người cái này còn không để cho người đ ấ u kỵ làng trên xóm dưới vây xem mà đến người đầy mắt cùng nhật nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng ngưng thần tiên nhân càng thấy hắn khí độ bất phàm c ó tiên n h â n c h â n chính khí khái. n Suy g hai ĩ lại một chút h p í trước c á kêu bà cốt cùng hạ yêu, m ộ t biết hoành hành trong thôn, thịt cái chỉ cầu cung cấp kim, còn kim, hoành hành ăn n g yêu ư ờ i huyết không hồi cứu cầu tế. Một cái là một cái người, là lòng bốn á o Quả thực không thể không g i g sống A. Đám người không nhau nói. nhiên thần tiên thế khỏi A. Quả mà Đám là tại cọ á m thán. Trưng c cọ tiên khí ban đêm từ đường phía trước b ư ớ c lên lựa trại quảng trường chính trung ương trưng bày một tòa đình đồng đây là nguyên bản cái kia bà cốt lưu tại lâm giang thôn dùng để tế hà thần hương hỏa đình đồng chỉ là tòa này đình đồng liền biết cái kia bà cốt giàu có và mấy đời tầm đó ở nơi này làng trên xóm dưới vơ vét bao nhiêu tài phú ở nơi này đại giang lướt qua một vùng bà cốt ảnh hưởng thế lực cùng khống chế thế lực vượt qua triều đình trước đó làng trên xóm dưới nàng nói chuyện ai dám không nghe theo nói để con nhà ai dùng để tế hà thần nhà ai liền phải ngoan ngoãn lấy ra nếu không cả nhà đều phải mất mạng thậm chí toàn bộ thôn toàn bộ thôn đều phải chịu liên lụy liên quan huyện cũng không dám đắc tội nàng đối với hắn hành động mở một con mắt nhắm con mắt giờ phút này rõ ràng đã đêm xuống người chung quanh nhưng không thấy giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều làng trên xóm dưới người buổi chiều không ngừng hướng về nơi này tụ tập ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ nhìn thấy thần tiên cơ hội không ít đều là cử ra mang khẩu mang theo cả nhà lớn nhỏ muốn tới cọ một cọ tiên nhân tiên khí chớ nói chi là tiên nhân lập tức phải ở trong này luyện tiên đan đây chính là chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nghe thấy sự tình lớn như vậy đỉnh thật là có tiên nhân muốn luyện tiên đàn a một vị vội vàng chạy tới cẩm y láo giả nhìn qua thân phận không thấp khí độ bất phàm tả hữu còn mang theo mấy cái gia đình đương nhiên tiên nhân chẳng hạ yêu đáng tiếc ba cái kia đồng nhi bị cái kia trời đánh bà cốt cho độc đây mới thực là đại từ đại bi thần tiên sống đang muốn luyện tiên đàn cứu ba đứa hải từ đây bên cạnh trung niên hương thân phản g phất đích thực bị tiên nhân này khí khái khí độ c h í n h phục trong lời nói tràn đầy kính sợ cùng kính ngưỡng cái này tiên đan a tất cả mọi người nói đừng nói ăn dù l à hút vào một ngụm tiên khí liền có thể sống lâu thêm mấy năm nữa một vị mang theo tôn tử lão bà bà tôn lão nhị nhà tiểu tử thật có phúc lại có thể ăn vào tiên nhân tiên đan cái này rõ ràng là thạch tiểu thôn đối với tôn lão nhị hết sức quen thuộc trong lời nói lại hâm mộ lại ghen ghét tiên nhân thế nhưng là nói An tiên đan tiên không cái h có có thể chữa bệnh, về sau nhất định có thể trở thành ỉ người người. có có có đọc trở trên sau người về s người, c h l ề n quan, luyện n có có thể thể t làm làm đại võ ư ớ gì quân. đây. Người này còn lặng lẽ nói ra, nói không chừng còn có thể thành thần tiên g Cái có lẽ ra, thể lý lão nhị nhà an tiên đan về sau có thể thành thần tiên t r u n g quanh có người lập tức truyền ra ngoài không chỉ có có thể làm thần tiên còn có thể thượng tiên đây ít nhất phải phong cái đại tiên vị trí lại truyền lại càng khoa trương một chút cuối cùng thậm chí có người nói Thần tiên chuẩn luyện đan, bởi ị mang theo mọi nhầm đám mắt nhau người cùng nhau thành tiên thăng tiên. Nghe nhầm đồn bậy, đám người kích động, tạo nên trước mắt loại này như núi như biển thịnh trạng. theo tạo trước kích loại bậy, b vậy làm cao tiện biết được chuẩn bị thỏa đáng thời điểm từ trong đường đi ra liền thấy dạng này một màn hàng ngàn hàng vạn mắt người tại trong bóng tối phóng tinh quang nhìn mình mặc dù có chút n g h i hoặc bất quá cao tiện vẫn là đem tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên tại chính giữa quảng trường đại đỉnh trước ngồi xếp bằng kiếm chỉ cùng một chỗ l i ê n nhìn thấy cắm ở đầu rắn phía trên thanh long kiếm không ngừng vụ v ụ cao tiện thanh kiếm co lại cái kia bị phong bế máu rắn thật giống như một dòng sông một dạng sông lên chân trời lưu đại tướng quân lập tức miệng p h u n liệt diễm lửa mạnh cùng cái kia máu rắn giao hòa vào nhau thủy hỏa giao hòa giống như âm dương lưỡng cực tại bên trên bầu trời vung vẩy xoay tròn ở đây làng trên xóm dưới hương dân chỗ nào thấy qua trường hợp như vậy che trời lấp đất tiếng kinh hô không ngừng hiện lên tất cả mọi người nhìn xem ở trên bầu trời trắng cảnh trận cả mắt lên quả nhiên là thần tiên ở trong này luyện đan đây là điểm lành là điểm lành a trước đó cái kia cẩm ý láo giả chính là nơi này huệ y n lệnh giờ phút này cũng kích động đến d â u ria liên tục lay động bản địa xuất hiện bậc này điểm lành cũng coi là to lớn chiến tích năm sau chiến tích khảo hạch thời điểm có lẽ có thể càng tiến một bước cái kia đại xà máu rắn bị không ngừng rèn luyện hóa thành huyết k h í không ngừng rửa sạch mà xuống rơi vào trong đỉnh máu rắn bị rút ra tận toàn bộ đại xà cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy mặt ngoài sinh ra lớp v ả y màu bạc cảm đạm tối tam không có trước đó cỗ kia hung sát chi khí cao tiện lại vỗ đại đỉnh từng viên từng viên vật liệu đi qua thần hỏa chất lọc hóa thành linh tụy rơi vào trong đỉnh cao tiện vỗ mặt đất vừa dày vừa nặng cái nắp đẻ lại cái kia sôi trào đại đ ỉ n h lấy dị thú chi huyết tiến hành đủ loại dược liệu thần thông chi hỏa rõ ràng trong đó linh tính hô tạc giờ phút, này đan mặc dù chưa thành, giờ phút này đỉnh bên trong linh vẫn sung túc từ cái kia không ngừng chấn động đỉnh đồng liền có thể nhìn thấy tựa như cái kia cự xạ ở trong đỉnh mạnh mẽ đâm tới đồng dạng cái này thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần thuật luyện đan thấy vậy hương dân mồ hôi đầm địa nguyên một đám kích động hoa tay múa chân giờ phút này dĩ nhiên đối diện trước thần tiên này vững tin không nghi ngờ nguyên lai tiên đan là như thế này luyện thành trước kia cái kia bà cốt cả ngày liền sẽ dùng hà yêu đến dọa người chỗ nào có thể so sánh đích thực thần tiên thần tiên nhất định là trên trời phát đến lao thiên gia cũng biết cái kia bà cốt làm đủ cho xấu mới phái tiên nhân phía dưới tới giúp chúng ta làng trên xóm dưới trạm xà y ê u kia liên hỏa nấu đỉnh đỉnh đồng cũng một chút chút lắng xuống sau đó toàn bộ không khí bên trong tràn ngập một cô hương khí mùi thơm này không đi qua miệng phảng phất trực tiếp xuyên vào đầu người bên trong tất cả mọi người cảm giác trên đời dễ chịu nhất mùi thơm cũng chỉ đến như thế trong n g a y mắt trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người đều yên tĩnh lại phảng phất đều đắm chìm trong mùi thơm này thẳng đến thời điểm luyện thành đan đan đỉnh mở lại hào quang tràn đầy Tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần cả phục mọi mới người hồi lúc ạ trạng loại i giác toàn thân tràn đầy sức lực. Người người đều cảm giác trạng thái tốt không được, giống như có loại xài giác. nhiên tiên cái tiên tiên Chuyện cảm sức lực. cảm được, có sức lực cảm có tác c thân không như không hết khí như nhân h đều Quả đều xảy đầy này vậy. toàn tràn đan, dụng gì ra? Ta tốt Ta là phúc. Ta ơ này tiên nhân n chúc phúc. Lúc này, cao tiện đã thu hồi bên trong đỉnh đồng hoàn g nguyên đan đi tới ngồi ở từ đường trước tam nhi hải tử trước mặt đem ba cái đan dược đánh vào trong miệng ba người tất cả mọi người ánh mắt nhìn thấy cái này ba đứa hải tử trên người bạch sắc quang mang dọc theo dưới làn da chạy xua ô i sau đó toàn thân chuyển đến b ư ớ c hơi nhiệt khí sau một hồi lâu ba cái này nguyên bản có vẻ bệnh sắc mặt trắng bệnh hải tử trong khoảnh khắc trở nên mạnh như r ồ n g như hổ từ trên bàn nhảy xuống tới sau đó bị mừng như điên người nhà nguyên một đám ôm lấy quá tốt rồi đây là cứu lại cứu lại mặc dù hâm mộ ghen ghét nhưng là ở đây không ít người cũng đều vì cái này ba nhà người cao hứng cao tiện lui ôm hải tử không ngừng cảm tạ ba nhà người đem đổ đầy hoàn nguyên đan hộp cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực đưa tới mấy vị hương lão ba vị đồng tử thân bên trên vấn đề mặc dù giải quyết nhưng là cao tiện cũng không nhẹ nhõm loại này dùng thủ đoạn tinh luyện thân người linh tính nuôi nấng dị thú thế nhưng là không tầm thường tuyệt đối không phải phổ thông người giang hồ có thể triển khai ra được hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy đáng tiếc bà cốt đã chết cao tiện tại bà cốt trên người cũng không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì đoán chừng đều tại bà cốt hang ổ bên trong cao tiện hỏi tới cái này bà cốt sự tình mấy vị hương láo liếc nhìn nhau một cái tiếp lấy một cái mở miệng nói ra tiểu l a o nhân cũng hiểu biết đến cũng không rõ ràng cái này bà cốt là một đời một đời chuyển xuống đến nay đã c h í ít có chừng trăm năm bất quá trước kia cái này bà cốt cũng bất quá là một thông thường bà cốt chính xác giống như vậy buộc chúng ta tế tự hạ yêu là từ vài thập niên trước bắt đầu không sai năm đó đại giang vỡ đê chúng ta vùng này đều gặp h ai bà cốt nói là hà thần nổi giận muốn tế hà thần về sau mới có thể mưa thuận gió hỏa một người khác mặc trường sam láo giả nói ra cái này bà cốt vẫn luôn ở tại bình an thôn nơi đó có tòa miếu hà bá hơn nữa mụ thủ hạ những học trò kia đều không phải chúng ta làng trên xóm dưới người mà là tới từ giang đình quân thành mụ cũng xưa nay hưởng thu chúng ta làng trên xóm dưới làm đệ tử chỉ sợ cùng trong thành một vài nhân vật có liên hệ cao tiện gật đầu một cái trước đó thả những hắc y nhân kia trở về chính là muốn muốn đem bung lòng bọn họ lòng cảnh giác hoài may mắn cho là mình không biết thu thập bọn họ sau đó đem bọn hắn một tổ mang đạo nhân quay lưng đi thở dài một bộ lòng từ bi khẩu khí ba những người này nối giáo cho giặc hơn nữa võ nghệ bất phàm bần đạo nếu là ở nơi này còn có thể đè ép được bọn họ nếu là không ở các ngươi e rằng ngược lại bị trả thù nghĩ đến chứ ác còn cần đến cùng mấy vị hương lão vốn dĩ cũng vì chuyện này lo lắng sau khi nghe nói đại hỷ tiểu lão nhân lập tức tổ chức làng trên xóm dưới người đi cái kia miếu hà bá tối nay liền đem bọn họ một mẻ hốt gọn đạo nhân gật đầu một cái cái kia bà cốt thủ hạ tráng hán đều luyện võ qua công các người đi qua chỉ sợ không phải đối thủ còn phải bị thua thiệt lư đại tướng quân ngươi đi đi một chuyến đi đem miếu hà bá những người kia đều mang về lư tướng quân tuân lệnh nói xong cái này con l ử a liền hấp ta hấp tấp tiến lên cái này con l ử a vẫn muốn ra ngoài vui chơi không có cao tiện ở một bên trói buộc cái này con lừa cũng cảm giác ngư du biển cả trời cao đất rộng không cần nhìn nó tại không trần đại tiên thủ hạ sợ đến một b ư ớ c nhưng là ra hỏa này là thực sự hung thần thả ra có thể nói là làm hại trong nhân thế cái thế yêu ma chương hai mươi lăm cái thế lư ma đầu đập bể cái kia hạ yêu miếu đập bể hạ yêu miếu hiện tại liền đi qua mọi người hiện tại liền đi muôn ngàn lần không thể để những tên kia chạy nghe mấy vị hương lão truyền đạt về sau Các hương dân nguyên m ộ t đám động quần tính phấn nộ, phản n phất xúc h i ề u năm lửa giận lửa t r triệt o n lòng liền g đốt, để c h ờ đợi một c á i cơ h ộ i Thiết như vậy phóng Tôn vậy xuất ra. Tôn thiết sơn cái thứ nhất cầm lấy bó đốt tại thạch tiểu thôn từ đường trước l ử a chạy trước nhóm lửa đốt quay người nhìn xem tất cả mọi người muốn để đám kia ăn thịt người uống máu người x ú t sinh trả giá đắt không sai hà yêu chết rồi bà cốt chết rồi bọn họ những cái này nối giáo cho giặc tạp c h ú n g cũng không thể chạy tiếp lấy người thứ hai cầm bó đốt đốt đứng ở tôn thiết sơn một bên nghĩ như vậy kết thúc tuyệt đối không có khả năng hải tử nhà ta chết ta nhất định phải báo một cái tiếp lấy một người đứng ra thành trăm tiến lên bó đuốc d ơ lên hội tụ thành trùng trùng điệp điệp dòng người hướng về bình an thôn đi bình an thôn tối nay không còn bình an bà cốt dùng mấy đời mấy chục năm kinh doanh xuống huy vọng còn không kịp cao tiện một ngày đạo nhân tại vào ban ngày trong thời gian nháy mắt đem hà thần miêu tín ngưỡng đại sơn phá hủy không còn một mảnh lại tại ban đêm đem không trần đại tiên tòa này thành kính đại sơn ở mọi người trong lòng sừng sững mà lên ban đêm bình an thôn chỉ thấy bó đuốc hàng dài bản từ bốn phương tám hướng mà đến đem cái kia miếu hà bá vị trí tiểu sơn các đầu đường núi phong bế ngay cả bình an thôn cái này trong ngày thường miếu hà bá đại bản g doanh tín đ ồ thành tín nhất chỗ bây giờ cũng tới tấp phản bội gia nhập đám người bên trong thay lấy đám người dẫn đường mở đường ngày xưa đủ loại cách làm rốt cục nên đón báo ứng hà thân miếu bên trong tất cả người coi miếu đệ tử nô buộc hoảng loạn cả một đoàn so với buổi chiều biết được hà thần chết thời điểm còn muốn luôn c uống bởi vì lúc ấy còn có lực lượng hơn nữa mang trong lòng may mắn người kia nếu bưng tha bọn họ liền hẳn là sẽ không lập tức tới ngay xử trí bọn họ chỉ cần kéo lên một ngày trong thành thần giáo tổng đàn liền sẽ lại phái ra người đến bọn họ tin tưởng vững chắc liền có thể ứng đối cục diện trước mắt phải biết bọn họ thần giáo nhưng không chỉ có một cái hà thần bất quá không nghĩ tới ban đêm hôm ấy hà thần miếu liền bị vây làm sao ban đêm liền đến một tên ăn mặc người coi miếu áo choàng láo giả nhìn xem chân núi bó đuốc hàng dài gấp đến độ d ơ chân làm sao bây giờ hướng trong thành đưa tin dưới người buổi trưa vừa mới đi bên cạnh một vị đệ tử áo đen đứng ở hà thần miếu sơn môn trước đó nhìn xem phía dưới động tĩnh cái kia người ta tấp nập bộ dáng làm người ta kinh ngạc run r u dày mặt khác đông đảo đệ tử áo đen cũng là như thế nhất là những cái kia buổi c h i ề u tiến đến tham dự tế tự hà thần đệ tử buổi chiều đạo nhân kia ngồi hà thần lao ra qua sông bay vọt đại giang mà ra lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân đẻ chết ba cốt trông xuống tư thái của bọn hắn triệt để đem lá gan của bọn hắn dọa phá giờ phút này hồi tưởng lại vẫn như cũ rõ mồn u một trước mắt sợ cái gì đều là một chút đám dân quê các ngươi luyện công phu đều luyện đến cho thân bên trên đi sao các ngươi bình thường thổi có bao nhiêu lợi hại lúc này tất cả đều sợ bất quá chỉ là một chút cầm cái quốc nông phu ngư nhân mà thôi mọi người đừng hoảng hốt ngày mai thần giáo tổng đàn nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta một trận đổ ập xuống mắng to người coi miếu lao giả cưỡng ép an ổn lòng người vạn nhất vạn nhất cái kia giết hà thần đạo nhân đến đây có vị đệ tử nói ra mặt khác ý nghĩ của mọi người không khí lập tức yên tĩnh trở lại bên ngoài ổ n ào la lên thanh âm càng ngày càng gần tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhiều dù là cách cao ngất t ư ờ n g viện đều có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy ánh lửa hà t h ầ n trong miếu gần trăm người cầm đao kiếm tại miếu thờ bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch một trận chém giết không thể tránh né miếu hà bá người một bên không đem những cái này hương dân để vào mắt một bên trong lòng sợ hãi cái kia giết hà thần đạo nhân đến nắm lấy đao kiếm trong lòng bàn tay đều nắm một cái đổ mồ hôi xuyên thấu qua nửa khép k h é p cửa bọn họ nhìn chòng chọc vào động t ĩ n h bên ngoài sau đó đứng ở trước mặt nhất mấy vị đệ tử áo đen nghe phía bên ngoài thanh â m huyên náo dần dần bình tĩnh trong ánh mắt làng trên xóm dưới thôn dân nguyên một đám hưng phấn không thôi giống như đang nên tiếp lấy đại nhân vật gì đi lên đồng dạng đến cái kia giết hà thần ra hỏa tới thật mấy cái đứng ở đứng đầu phía trước mặt đệ tử áo đen trong lúc nhất thời cảm giác miệng đắng lơi khô kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía sau lưng đem sợ hãi chuyển tới trên người mọi người cốc, cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc theo móng bước qua phiến đá thanh âm một cái màu lông tỏa sáng con lửa xuất hiện ở bậc thang trên cùng trước mặt chính trước tất cả đệ tử trong lòng xuất hiện nghi hoặc như thế nào là chỉ con lửa một mực chú ý phía ngoài người coi miếu lao giả cũng kinh ngạc không thôi ánh mắt bốn phía tìm tác phảng phất đang tìm một cái khác thân ảnh cái kia con lừa nghển cao đầu chậm rãi tiến lên sau đó đ ỗ n g nhiên ngừng bước cặc cặc cặc cặc các. ngày hôm nay đến phiên bản hộ pháp đại tướng quân c h ả m yêu trừ ma các phạm nhân đều cho bản hộ pháp thần quỳ xuống con lừa vậy mà mở miệng nói đến tiếng người liền rất giống như người cười to quái khiếu nghe làm cho lòng người ngọn nguồn phát lệnh đây là đối với không biết cùng yêu ma sợ hãi sau cùng quy xuống hai chữ đang gào thét phía dưới không ngừng truyền lại quanh quẩn ở toàn bộ hà thần trong miếu lư hộ pháp đại tướng quân cúi lầu xuống hai mắt hướng về hà thần miếu xem ra hai mắt tại trong bóng tối buộc phát ra huyết sắc hồng quang phảng phất cũng đã khóa chặt miếu t h ở bên trong mỗi người đây là cái gì yêu quái đám người còn đến không kịp kinh hãi chạy trốn liền nhìn thấy nồng đậm ánh lửa chiếu sáng đỉnh núi oanh long hòa long trực tiếp oanh mở đại môn xâm nhập miếu hà bá bên trong hóa thành nổ vang một tiếng nổ kịch liệt hướng về tứ phía khuyết tán không biết bao nhiêu người trong nháy mắt biến thành sắt chết cháy cái này hung thần động thủ nhưng không có cao tiện như vậy có nhớ ngoại trừ cao tiện vị này trí cao vô thượng thần chủ mệnh lệnh không thể làm trái nó không coi ai ra gì nếu không có cao tiện trói buộc g i a hỏa này chính là một cái tản da ngập trời hung uy yêu ma nơi nào sẽ đi cố kỵ những cái này phảm nhân sống chết lư hộ pháp đại tướng quân dậm chân xuyên qua h oanh thành một đoàn cặn bã cửa miếu bước vào miếu hà bá bên trong bốn phía cháy hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt lắng lại phảng phất tại nghe theo hắn hiệu lệnh đầy đất kêu rên rên rỉ lưu hộ pháp đại tướng quân đứng ở trước cổng chính dựa vào gần nhất một cái đệ tử áo đen chỉ còn lại có một hơi vẫn như c ũ sợ hãi không ngừng lùi lại giống như đang liều mạng rời xa cái này hung thần đại ma đồng dạng con lửa yêu yêu yêu lời còn chưa nói hết đệ tử áo đen này liền tắt thở rồi con lửa trên mặt hiển lộ ra liều lĩnh cười to miệng toét ra lộ ra sầm bạch răng Xuống. phía dưới. phía dưới. phía phong dưới như như vang dưới, dưới, dưới tiếng giống cuồng sung không í c ra, hoa, đem người chấn động đến đầu mắt người chấn váng còn lại chỉ cần còn có thể bò dậy người,、bất、luận nặng lại chỉ có thể bất v bò dậy c ù thương thế toàn hướng người người xuống, bộ quý xuống, hướng về có o n phản nền lửa, phất tại đ người chi cao h vô t ư ợ n thần linh, không n g có người còn dám nói nhiều một câu đi đến đám người chỗ sâu nhất con lửa hai chân đá chết mất hai cái cản đường tạp ngư đứng ở cái kia người coi miếu lao giả phía trước đỏ t h ắ m ánh mắt phía dưới đến nhìn xuống run run rẩy rẩy sắp hút s ắ p trong đất đi lao đầu pham nhân ngươi thực sự là có phúc ba đời đại tiên muốn gặp ngươi chương hai mươi sáu ngũ thần giáo l ử a trại phía dưới đám người ba tầng trong ba tầng ngoài đem thạch tiểu thôn từ đường gây quanh miếu hà bá người nguyên một đám bị nhốt đến cực kỳ chặt chẽ quỵ dạp xuống từ đường trước đó mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn nguyên một đám giống như bị đốt hỏa diễm chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền đem bọn họ đốt thành cho tản những người này có trong nhà có người chết ở trong tay bọn họ có h à i tử bị bọn họ cướp đi có bị bọn họ vơ vét ước hiếp không thể không bán đất bán nữ nếu không phải tiên nhân có lệnh làng trên xóm dưới người hận không thể hiện tại liền đem bọn họ lột ra rút xương đồ ăn s ố n g thịt đám người chờ đợi phía dưới từ đường cửa ẩ m vang mở ra hiện ra một cái lưng đang ngồi đạo nhân bẩm đại tiên l ư tướng quân đắc thắng trở về cái kia hà thần miếu yêu nhân một cái cũng không thể chạy mất toàn bộ xa lưới lư hộ pháp đại tướng quân liếm lắp trên mặt trước tranh công đạo nhân lúc này mới xoay người lại ánh mắt nhìn về phía bên ngoài làm không tệ quả nhiên không phụ bùn đại tiên hy vọng đạo nhân hiếm thấy sờ lên đầu lửa hài lòng gật đầu một cái cái này con lửa hưởng thụ đến cực điểm ngừng lên đầu phảng phất tuyên cáo hắn là đại tiên môn hạ đệ nhất thần hộ pháp đạo nhân đạp cửa mà ra đứng ở ngọn lửa kia trước đó đối mặt với trước mặt quỷ đến chỉnh chỉnh tề tề miếu hà bá đệ tử cùng người coi miếu đám người cúi đầu xuống người phía trước dư quang chỉ có thể nhìn thấy đạo nhân dày cùng theo ánh lửa nhộn nhạo hình bóng đằng sau đám người mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia cháy hừng hực lửa c h ạ y phía dưới là cái có vẻ hơi đơn bạc đạo nhân lại không có ai dám có chút tâm tư khác nhìn thấy đạo nhân này đi ra hơn mười vị tráng hán cùng ngày xưa hoành hành bá đạo người coi miếu nô b ộ c ngược lại càng run lầy bẫy vừa mới cái kia hung uy ngập trời lư ma đầu tại đạo nhân này môn hạ cùng cho săn một dạng có thể nghĩ đạo nhân này là đáng sợ đến bực nào phất tay đem đặt ở hà thần miếu người coi miếu trước mấy quyển sổ lấy đi đơn giản lật ra nhìn qua quả nhiên là cái kia linh tế hà yêu bí pháp cao tiện xem xong sau lắc đầu sắc mặt lãnh đạm phảng phất chẳng thèm ngó tới đều là chút bảng môn tà đạo khó thành c h â u m á o sau khi nói xong hai tay buộc ở sau lưng liền đem sách này bất động thanh sắc thu nhập trong tay áo các ngươi phía sau là người phương nào rốt cuộc là nhận ai ép buộc lấy đồng nam đồng nữ linh tế cái này hà yêu cao tiện trực tiếp hỏi cái kia hà thần miếu người coi miếu láo giả mọi người tại chỗ thoạt nhìn người này thân phận cao nhất biết đến đồ vật cũng cần phải nhiều nhất nghe được đạo nhân mở miệng hỏi thăm láo giả lúc này mới dám mở miệng kích động không ngừng dập đầu đại tiên tha mạng a chúng ta là ngũ thần giáo hà thần đàn đệ tử là bị phía trên điều động mới đến đây lâm giang dọc theo bờ làng trên sông dưới trong ngày thường những chuyện kia đều là người đàn chủ k ê u bà cốt sai x ử chúng ta làm chúng ta là vô tội a lao nhân này khóc thiên thường địa nước mắt g i à n u ô i chảy ngang nếu là người khác không biết hắn hành động giờ phút này chỉ sợ sinh ra thương xót đồng tình c h i tâm bất quá đạo nhân không nhìn thẳng lão nhân này giải vây c h i ngôn trực tiếp nắm mấu chốt môn phái giang hồ ban đầu hà thần đàn ngoài các ngươi còn có mấy cái đàn người coi miếu lao đầu lắc đầu liên tục không phải chúng ta rất ít cùng môn phái giang hồ liên hệ mà là tại giang châu chỉ cùng quan lại quyền quý liên hệ đi thuyền buôn bán vật phát triển tín đồ trừ bỏ hà thần đàn bên ngoài còn có sơn thần đàn độc thần đàn cổ thần đàn cùng tổng đàn chức vụ đều có không thông chúng ta hà thần đàn phụ trách đường sông vận chuyển sơn thần đàn phụ trách thương nhân đi hàng độc thần đàn phụ trách tình báo cổ thần đàn phụ trách cùng quan lại quyền quý liên hệ tổng đàn điều hành tất cả về phần phương diện chi tiết ta cũng cũng không hiểu biết một phen cẩn thận hỏi t h ă m cao tiện cũng biết mình muốn biết đồ vật đối diện trước những người này không thấy hứng thú cao tiện đưa tay đưa tới các thôn hương lão ba những người này liền giao cho các ngươi xử trí biết được trên tay bọn họ có nhân mệnh làm hại nông thôn đều có thể tiến lên chỉ chứng ngay ở chỗ này thẩm quyết chớ nói chi bần đạo vô tội mà giết có giết người hại người đền mạng có n ô i giáo cho giặc phạt nặng cắt ngang chân thòng phạm vì bị cưỡng bức người phế bỏ võ công tiên ba mươi các vị hương lão không dám không theo từng vị thanh niên trai tráng tiến lên đem những cái này trói cùng bánh trưng một dạng hà thần đàn đệ tử kéo xuống đám người nhao nhao tiến lên cùng kêu lên gieo họ những người này kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm dần dần biến mất ở phía sau chờ đợi bọn họ chính là ngày xưa các loại báo ứng cao tiện nhìn xem t r ồ n g chất thành một tòa tiểu sơn cự xà vật này đối với hắn mà nói đã vô dụng để ở chỗ này cũng là lãng phí thanh long kiếm ra tay h á o vung kiếm ra phố đem hắn chém làm vài đoạn tối nay tất cả mọi người mệt mỏi cái này hạ yêu thịt mọi người phân chia đồ ăn a thiết đ ạ i cũng có chỗ tốt có thể giải độc mắt sáng tráng thể nghe được thịt rắn này còn có bậc này công hiệu ở đây làng trên xóm dưới hương dân ai cũng vui vẻ lập tức hô to hò hét tạ tiên nhân ban ân nguyên một đám hướng về cái kia cự xả x u ố n g lại đi qua phảng phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế đồng dạng các thôn mấy vị hương l á o thậm chí bởi vậy tranh dùm b è n vì ai đa phần một chút ai thiếu phân một chút tranh t ú i bụi tối nay không ngủ toàn bộ lâm giang thôn thạch tiểu thôn đèn đuốc sáng chừng không thôi hương tung bay m ờ i dặm làng trên xóm dưới người suốt đêm bày biện y ế n hội tại thạch tiểu thôn từ đường chức vừa múa vừa hát chúc mừng từ nay về sau một ngày này trở thành làng trên xóm dưới một cái trọng yếu ngày lễ giang đình quận đại giang từ nội thành xuyên qua hai bên bờ nơi bấm hoa cũng là đại chu phồn hoa nhất chỗ kim châu lâu là hai bên bờ nổi danh nhất xuân lâu bất quá cùng bình thường khói hoa liếu hạng không giống nhau kim châu lâu ca kỹ linh nữ cơ hồ đều là đọc đủ thứ thi thư cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh bao năm qua dự thi những cái này ca kỹ linh nữ thậm chí còn có thể xem như tham gia học sinh giáo tập dạy bảo bọn họ đọc sách dự thi cho nên cái này kim châu lâu bên trong ca ký linh nữ địa vị tại giang đình vẫn là vô cùng cao cũng không giống bình thường gái đứng đường như vậy bị người đời khinh thị đại đa số khách khứa đi tới nơi này cũng đều là quy quy củ củ ngâm thi tắc đối không dám vượt h u ô n cái này kim châu lâu một tòa cao bảy tầng cẩm tú hoa lâu đỉnh chóp là một tòa thật to kim sắc nện pho tượng dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang xem xét liền ung dung hoa quý đến cực điểm người bình thường nhìn thấy cuộc chiến này thế vào đều không dám tiến vào chỗ đến người không phải quyền quý hào cổ chính là văn sĩ cử tử tầng cao nhất giờ phút này một an mặc đắt tiền tú bà quỳ gối một cái ven núi sông trước cửa giáo chủ hà thần bị chạm bà cốt chết rồi là bị một cái cưỡi lửa thiếu niên đạo nhân giết chết hà thần đàn tại lâm giang ven bờ làng trên xóm dưới người chúng ta bồi dưỡng tất cả thế lực toàn bộ đều kết thúc phía sau cửa một bóng người chính ăn mặc đồ hóa trang nhảy múa thanh sướng phảng phất không nghe thấy tú bà cũng không dám ngừng nói tiếp lão nô đã điều tra nghe thấy cùng châu có vị tiền triều kiếm tiên xuống núi nghe đồn rằng kiếm kia tiên chính là bộ dáng thiếu niên cũng c ơ i một đầu con lửa giết hà thần hẳn là người này không sai cái kia ngân hoa cung cung chủ cùng phó cung chủ trưởng lão hơn phân nửa cao thủ đều chết ở dưới tay hắn đáng sợ hơn là nghe nói hắn am hiểu phi kiếm chi thuật có thể ngoài ngàn dặm lấy đầu người trên mặt thoa trang dung không phân do nam nữ bóng người dốt cục rừng động tắt lại người về sau. Hai quỷ phân biệt gối tên t r ớ c cửa cửa thanh ra ra sau hoa tả tú thiếu tinh xảo hữu nữ đằng kéo gỗ, lộ lệ đ ư n hoàng trắng cảnh. n g ư ờ tú bà này mới quỳ y theo dập khuôn tiến lên thận trọng phảng phất trên mặt đất là núi đao đồng dạng thật lâu mới d ơ một bức tranh giống đến ngũ thần giáo giáo chủ trước mặt nếu là ngẩng đầu tinh tế nhìn thật kỹ còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng đạo từng đạo trong suốt sợi tơ từ cái này giáo chủ bóng người trên thân ngay cả trời cao trần nhà cái kia canh giữ ở trước cửa hai tên thanh tú thiếu nữ cũng là như thế toàn bộ hoa lệ đỉnh các bên trong đều có mắt thường không cách nào nhìn thấy sợi tơ từ trên trần nhà rủ xuống giấu g i ế m huyền cơ đây cũng là tú bạ như thế sợ hãi cẩn thận nguyên nhân đây là tháng này tiệt thiên cơ trên bảng mới nhất trần dung phía trên ghi chú mộ sơn vân thiên xem không trần tử thiên hạ đệ nhất tiên danh hảo trên bức họa chính là cao tiện bộ dáng thậm chí ngay cả một cỗ kia không phải thế gian người tiêu dao khí chất đều mô phỏng đến giống như đúc nhìn thấy trên bức họa thiếu niên vị này ngũ thần giáo giáo chủ đột nhiên không nhịn được phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. ba cả người khắp nơi trong điện phủ múa một vòng lại một vòng tay áo dài liền tựa như đám mây lướt qua không trùng thật lâu mới ngừng lại được tiếng cười phương dừng lại c a o thệ ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được xuống núi sao ngươi không phải nói thế gian không tiên đều là một chút yêu ma quỷ quái không còn chen chân nhân gian sao cũng là ngươi đã thành tiên nói một mình thật lâu cái này ngũ thần giáo giáo chủ mới nhìn hướng người tú bạc kia không cần phải để ý đến hắn hắn sớm muộn sẽ đến giang đình quận để độc thần đàn theo dõi hắn liền tốt hắn đến giang đình lại nói cho ta chương 2 a i giết người chu tâm sáng sớm đại tiên hoàn thành cả đêm tu hành hai mươi lượng một vò túy tiên rượu ngon xúc xúc miệng lấy ra chứa linh đan hộp trái trọn phải tuyển tuyển trong đó linh vận đủ nhất một k h ỏ a hoàn nguyên đan nuốt vào ân mùi vị kém một chút bất quá tinh thần khí sảng mặc dù ở tại phòng ốc sơ sài sinh hoạt đơn giản nhưng là đại tiên vẫn như cũ tâm gửi lê dân b á c h tính không cầu ngoại vật không ngại cực khổ bốn phía t r ả m yêu trừ ma quả nhiên là công đức vô lượng à. lấy ra hương hỏa thân đồ như cùng đi ngày đồng dạng nhìn một chút mới nhất cái kia một sợi hương hỏa thanh khí có hay không thai ngén ra bất quá hôm nay không giống ngày xưa vừa mới vừa xuất ra còn không có triển khai liền ẩn ẩn thấy được một chút ánh sáng lộ ra cao tiện trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỷ triển khai sau liền thấy vẽ lên tầng mây bên trong nhiều chỗ một sợi thanh khí thanh long hộ pháp ở đâu khánh một đạo thanh quang xuyên qua mà ra đứng tại cao tiện trước mặt phảng phất có chút không kịp chờ đợi cả kia lư hộ pháp đại tướng quân đều bò lên xông tới phảng phất cách thật xa đã nghe đến hương hỏa thanh khí mùi vị vừa nhìn thấy thanh long hộ pháp trong mắt lập tức xuất hiện vài lo lắng kết thúc thanh long này nếu là cũng thức tỉnh thần thông ngày sau lưu đại tướng quân đệ nhất hộ pháp vị trí chỉ sợ liền khó giữ được cao tiện tay chấm xuống một sợi thanh khí rơi vào thanh long kiếm lập tức liền nhìn thấy thanh long kiếm tỏa hào quang mạnh sau đó trận trận dòng ngâm gào thét mà lên đầu tiên là một tia ngông lung x ư ơ n g mù từ thanh long kiếm bên trong thoát ra về sau x ư ơ n g mù một chút chút lương thực hiện lộ ra hình người cuối cùng chỉ thấy một con rồng râu tóc đuối tóc đồng tử ngồi ngay ngắn ở thanh long kiếm phía trên theo thanh long kiếm tả hữu phiêu hốt đây cũng là thanh long hộ pháp thần hồn đến một bước này thanh long hộ pháp mới xem như ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần hồn đầy đủ linh trí đạo nhân hài lòng gật đầu một cái cái này đồng tử mặc dù nhìn qua tuổi con nhỏ nhưng lại vẻ mặt cương trực công chính khí độ nghiêm nghị bộ dáng rất có b u ồ n đại tiên mấy phần phong thái kế thừa b u ồ n đại tiên cái kia ghét ác như cựu thà bị gãy chứ không chịu con một thân chính khí quả nhiên chỉ có dạng này hộ pháp mới xứng với b u ồ n đại tiên khí độ a cả ngày mang theo cái kia miệng đầy bẹ lũ s u nịnh tràn đầy não gian t à dâm n g h ị con lửa không biết còn tưởng rằng b u ồ n đại tiên là cái gì ma đầu đây thanh long hộ pháp trực tiếp thấp núi kiếm hướng về phía cao tiện túi đầu liền bái hộ pháp thanh long gặp qua láo da nghe được thanh long này hộ pháp xưng hô lư đại tướng quân lập tức lư mắt một mực không nghĩ tới a cái này mắt to mày dầm vẫn là cái nịnh hót ta gọi đại tiên ngươi kêu láo da cái này thân cận độ không phải mới mở miệng liền trực tiếp đem bản hộ pháp cho đ è xuống cái này chẳng phải lộ ra ta lưu đại tướng quân là người ngoài sao lưu đại tướng quân đau lòng như góc lao ra xưng ơ hô này ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ không trần đại tiên giờ phút này chỗ nào chú ý tới con lửa lòng dạ chồng kia quay đi quay lại trăm ngàn lần tiểu tâm tư hai lòng đánh giá thanh long hộ pháp một phen về sau liền mở miệng hỏi thanh long hộ pháp thức tỉnh là cái gì thần thông kiếm trận thanh long đồng tử tâm tư đơn thuần nói thẳng trắng ân nghe vào liền cao cấp thở mạnh cao cấp không trần đại tiên mắt sáng r ự c lên cảm thấy cái này tất nhiên là cái phi thường lợi hại thần thông mau mau đem tác dụng của nó tinh tế nói đến đại tiên có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được kiếm trận này vô biên uy lực chỉ cần đưa nó đánh vào người nào đó hoặc là vật bên trên coi như cách xa nghìn vạn dặm thanh long đều có thể đuổi kịp nó cùng tìm tới hắn khóa chặt vị trí của nó hộ pháp thanh long phát tay ngưng kết ra một đạo đầu đuôi tương liên thanh long phát ấn không trần đại tiên chờ nửa ngày có phát hiện không s a o văn còn có đây này đổi u kịp khóa chặt nó vị trí về sau đây thanh long đồng tử không có chỉ có thể khóa chặt cùng đổi u kịp người khác vị trí cắc cắc cắc cắc cạc quả nhiên là thật là cường đại thần thông lư hộ pháp đại tướng quân lập tức lớn cười ra tiếng còn kém lăn lộn đầy đất bất quá đột nhiên con lừa hai mắt tỏa sáng phảng phất nghĩ tới điều gì chủ ý ngung ngốc lao ra lư hộ pháp nghĩ tới một cái này thần thông tuyệt hảo cách dùng con lửa trong nháy mắt sửa lại liếm lắp mặt vung lấy l ô thai rõ ràng không có ý tốt bất quá cao tiện cảm thấy nghe hắn nói một chút cũng không tệ tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể thể hiện ra bản thân rộng lớn tấm lòng nha lao ra lần xuống núi này chảm yêu trừ ma tất nhiên sẽ còn gặp lại một chút gian t à d â m ác chi đồ những ma đầu này có chút xảo trá hết sức đối mặt đường lớn sáng tỏ vang vang càng khôn cùng đại tiên như nuốt tuệ nhãn phía dưới vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn đối với những cái này khẩu phục tâm không ăn vào bối phận lao ra chẳng những muốn chu diệt thân thể của bọn hắn hồn còn muốn đem ý chí của bọn hắn cũng triệt để phá vỡ con lừa bắt t r ư ớ c không trần đại tiên khí độ cùng phương thức nói chuyện đáng tiếc học không hề giống hoàn toàn đều là nó phán đoán não bổ đi ra hình tượng đầu lừa còn kém ngang đến bầu trời tựa hồ muốn nói các ngươi những cái này cặn bã không xứng ta nhìn thẳng nói như vậy ngươi là không phục bổn đại tiên phán quyết con lừa lập tức chạy đến một bên bắt trước lên nhân vật phản diện ma đầu một lần này bắt chước đến giống như lúc ăn vào gỗ sâu ba phân ta không phục ngươi dạng này tính là gì thần tiên tiếng nói lại biến vậy thì tốt thượng tiên có đức yêu sinh bùn đại tiên đồng ý ngươi trước chạy nửa tháng con lừa lại bắt đầu tại không trần đại tiên trước mặt chạy chuyển động đợi đến hắn đi thuyền sang sông treo đèo lội suối vượt qua thảo nguyên bỏ qua tuyết sơn con lừa bắt chước bơi lội đại biểu cho t r e o thuyền nhảy qua cái ghế đại biểu cho t r e o đèo lội suối sau đó thắng gấp đứng tại không trần đại tiên trước mặt giờ phút này cái này xảo trá ma đầu tất nhiên cho là mình đã chạy thoát cười to tiên nhân cũng chỉ đến như thế thời điểm đại tiên lại thả ra tiên kiếm cách thiên sơn vạn thủy từ trên trời giáng xuống một kiếm đâm chết hắn như trên trời rơi xuống thần phạt chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có đường chết một đầu lư đại tướng quân cực kỳ đắc ý phảng phất giờ phút này đã có thể tưởng tượng đến đó người chạy trốn tới chân trời góc biển nhìn thấy một đạo kiếm quang phá mở tầng mây mà đến một màn tuyệt không tuyệt vọng tàn không tàn nhẫn giờ phút này mới có thể chân chính để ma đầu kia biết rõ lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt con lừa lập tức lần nữa tiến lên phảng phất tại khoe thành tích đồng dạng cảm thấy mình này thiên tài đồng dạng ý nghĩ cùng kịch bản nhất định sẽ lấy được không trần tử tán đồng giết người chu tâm giết người chu tâm a đến lúc đó lao g i a uy danh khẳng định lần nữa lan truyền thiên hạ lưu lại vô số truyền thuyết trở thành một đoạn giai thoại về sau nói không chừng còn có người sẽ còn đem câu chuyện này tập kết hí khúc truyền sướng lưu truyền ngàn năm thanh long hộ pháp bị cái này con lửa khí phát ra từng tiếng kiếm minh thế nhưng là một câu đều không nói được rõ ràng miệng pháo phía trên cùng cái này gian hoạt con lửa không phải một cái cấp bậc không trần đại tiên nhắc tay một cái im ngay chảm yêu trừ ma không chỉ là bởi vì giết bọn hắn mà là vì cứu vớt được yêu ma nội khổ bình minh thương sinh nếu là thả bọn họ chạy trên đường đi không biết lại yếu hại bao nhiêu người bần đạo là xuống núi cứu vớt dân chúng c h ú n g sinh lại không phải là vì cái này chút hư danh ngoài miệng nói như vậy không biết vì sao nhớ tới cái này con lừa nói tới c h ẳ n g cảnh còn cảm thấy thật mang cảm cao tiện lắc đầu bất quá cái này con lừa thuyết pháp ngược lại để cao tiện có một cái đơn giản ý nghĩ loại này thần thông có vẻ như có thể coi như phi kiếm truyền thư đến dùng chương hai mươi tám phi kiếm truyền thư cùng châu thành đao thánh hứa bá nguyên dinh thự mặc dù đầu xuân nhưng là mấy ngày gần đây nhất thời tiết không trở nên ấm áp ngược lại so mùa đông còn lạnh mấy phần trong nhà nô buộc dẫn theo giỏ trúc đi chầm chậm vội vàng chạy tới đầu đường không nghĩ tới vừa mới đẩy cửa ra liền nhìn thấy một phong tín hàm rơi xuống phong thư trên viết không trần tử b á chữ nô buộc vừa nhìn thấy lập tức để dò xuống quay người liền hướng bên trong chạy viện tử đao thánh hứa bá nguyên sáng sớm liền lên luyện công cầm một quyển sách một tay cầm một thanh phi đao sau đó não hải không ngừng mô phỏng lấy cái kia trên sách vô thượng ý chí đạo vợn hắn con mắt vừa mở ra một cỗ khí thế bao phủ tại cả viện bên trong người không nhìn thấy động đao cũng đã đi ra một đao tức ra đao cắm ở lắc qua lắc lại một nhân trên c h á n tề trôi mà vào hứa bá nguyên lau lau trên c h á n đổ mồ hôi thở dài còn kém xa lắm đây ba lúc này quản gia cầm một phong tín hàm vội vàng nhập môn đến gia chủ người xem một chút hứa bá nguyên tiếp nhận xem xét lập tức kinh h ỉ nói đây là không trần tử đại tiên đưa tới thư tiếp lấy vội vàng truy vấn có từng trông thấy là ai đưa tới chưa từng thấy đến vừa mới tiểu tam tử đi ra ngoài mua thức ăn liền nhìn thấy phong thư này cắm ở trong khe cửa quản gia chỉ cửa chính nói ra tiên nhân thực sự là thần long kiến thủ không thấy đôi u từ trong thư nhìn tiên nhân hẳn là đến giang châu cách xa ngàn dặm lại trực tiếp đem thư đưa đến cùng châu đây cũng là dùng tiền thuật đem thư đưa tới hứa bá nguyên càng nghĩ càng kỳ lạ loại này có thể vượt qua nghìn vạn dặm truyền tin tiên thuật lần nữa phá vỡ hắn đối tiên nhân tưởng tượng trong thư không trần tử đại tiên hướng hắn hỏi t h ă m giang châu ngũ thần giáo sự tình hứa bá nguyên trà trộn giang hồ nhiều năm biết đến tin tức đương nhiên cũng nhiều lập tức thư từ một phong bất quá chờ đến viết xong hứa bá nguyên mới phát hiện vấn đề ba lúc này thư viết xong thế nhưng là nên như thế nào đưa trở về đây hứa bá nguyên thoại âm vừa dứt chỉ thấy quang mang l ó i lên trong tay thư liền dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hứa bá nguyên cùng quản gia đưa mắt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể cảm thán tiên nhân vĩ lực hoàn toàn không phải mình bậc này p h ạ m nhân có thể ước đoán cố xuân huyện ngoài thành một chỗ dinh thự đ i ể n trang bên ngoài lữ thương hải đứng ở thi thể ngổn ngang phía trước ngẩng đầu nhìn nhìn qua máu nhuộm đỏ đèn lồng nơi này vẫn như cũ giữ lại không khí hỉ khánh ngày tết màn cửa hoành phi bên trên còn viết thái bình trường an bốn chữ đi vào càng là phơi thây khắp nơi nam nữ già trẻ không thiếu một cái cả môn trên dưới đều chết ở nơi này một thân hoài lục giáp phụ nhân chết ở chính đường ngưỡng cửa một cái tay n ô ra hướng ra phía ngoài con mắt chừng mắt lao đại nhìn xem cửa chính phương hướng lữ thương hải quay người rời đi chỉ là nắm kiếm tay trở nên nhanh thêm vài phần một đôi lăng lệ con ngươi càng trở nên băng lánh như sương cố sơn huyện bên trong giếng cổ trên đường một chỗ đại trạch chính thức giang long bang trụ sở một đám cái gọi là giang hồ bang phái nhân sĩ đang ở uống ngực ngực cười to rượu thịt đầy bàn rượu ngon bùn vung không ít người uống đến cô đơn say m ề m ngược lại đột nhiên đại môn oanh mở mấy người ngã trên mặt đất thổ huyết bỏ mình bên trong giang long bang người lập tức phản xạ có điều kiện đồng dạng vọt ra nhưng là người vừa mới tụ tập cùng một chỗ xông vào nội viện liền thấy cửa ra vào bóng người kia kiếm trong tay ra khỏi vỏ một kiếm ra đám người chỉ nhìn một tiên nhân hình bóng từ trên trời giang xuống thiên bên ngoài bay tiên lữ thương hải sử dụng một kiếm này thời điểm mặc dù ý cảnh kém xa càng không có cái kia đầy đường hoa n ở tựa như thần tích đồng dạng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhưng là phái này đầu so cao tiện lúc trước dùng thời điểm còn lớn hơn thu kiếm vào vỏ nội viện người nhao nhao ngã xuống đất con ngươi bên trong chỉ còn lại có m ở mịt một kiếm chém xuống thu khấu toàn bộ chết mất bên ngoài trên đường dài người xem náo nhiệt nguyên một đám dọa chạy tứ tán vừa chạy còn một bên hô to giết người giang long ba người n g đều chết giang long ba người đều chết trong nháy mắt nguyên bản náo nhiệt đường cái trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim chỉ còn lại có lữ thương hải một người nam kiếm ngồi ở giang long bang trước cổng chính lữ thương hải đột nhiên lại chút mê man g vì sao thế gian này luôn có không giết xong ác nhân luôn có không nhìn xong thảm sự chỉ bằng ta một người liền tốt lấy chứng trọi đá đồng dạng làm sao có thể thay đổi được thế đạo này lúc này một phong thơ đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào lữ thương hải trong tay có chút chán nản mặt trong nháy mắt phủ lên vui mừng lữ thương hải mở ra phong thư bên trong không chỉ có lấy một phong thư còn có một mai ngọc bên trên lạc cấn lấy một thanh long phát ấn nhìn xem không trần tử đại tiên g ử i tin tới đột nhiên hắn cảm thấy có thể hỏi một chút tiên nhân cao tiện phi kiếm truyền thư gửi ra không đến hai canh giờ liền vượt qua hàng trăm hàng ngàn dặm đường trở về thoạt nhìn phi kiếm này truyền thuật hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ về sau xem như nhiều hơn một cái câu thông được cự li rất xa cùng với truy hệng tống vật phẩm cao tiện cũng từ trong thư biết được mình muốn tin tức nguyên lai、like、cái này ngũ thần giáo trăm năm trước gọi là ngũ độc giáo vốn về môn phái giang hồ, thế nhưng là là cái phái hồ, thế sau đại chu thiên tử tranh thiên tử bàn tên cho là ngũ thần tru hệ, cho giáo. Đại long công quan bàn ngũ là có được khai quốc thiên tử còn s ắ p phong ngũ thần giáo thần chi vi huyền chu hỏa đức chân quân cho phép ngũ thần giáo cái này giang châu một vùng hắn có thể truyền đạo sau đó liền từ một cái giang hồ giáo phái biến thành triều đình chính thức sách phong thần chi tín ngưỡng thế lực tại giang châu một vùng có thể nói là quyền thế ngập trời đại khái lý giải cái này ngũ thần giáo tin tức cao tiện cũng làm tốt rồi định rời đi trước khi lên đường cao tiện lần nữa thư từ một phòng hồi cho lữ thương hải trên giấy chỉ có một lời cá chạy ngược mà lên cắt nước chạy bẻo trôi sau đó cao tiện liền đẩy cửa ra một lần này thẳng đến giang đình quận lâm giang thôn thôn cửa xa xa trên sơn đạo mấy vị hán tử khiêng một đầu lợn rừng xuống núi đến hứng thú bừng bừng mà về hôm qua bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn thay đổi làng trên xóm dưới vận mệnh cũng để cho tôn thiết sơn hết sức cảm tạ cái kia không trần đại tiên rất sớm lên núi đi săn chính là muốn muốn tìm tốt hơn đồ vật khoản đ ạ i tiên nhân còn chưa tới thôn cửa ra vào xa xa tôn thiết sơn liền thấy một đạo nhân cưỡi lửa từ lâm giang thôn mà ra tôn thiết sơn lập tức liền nhận ra đó chính là không trần tử đại tiên hắn trong lòng sốt ruột vội vàng tiến lên ngăn lại đại tiên không trần tử đại tiên đây là muốn đi nơi nào hương láo chính đang nghĩ biện pháp khoản g đãi tiên nhân đây sao không lưu thêm một thời gian đây đạo nhân nói yêu đã chảm ma đã trừ bỏ cớ gì lưu thêm tiên nhân vì sao như thế gấp rút trong thôn đã sớm chuẩn bị xong còn xin tiên nhân nếm qua hiến hội lại đi à? đạo nhân lắc đầu nơi đây đã không cần bần đạo mà thế gian vẫn có yêu ma là mối h o ạ n duyên tới duyên đi đều do thiên định nếu có duyên ngày sau tự sẽ lại gà các ngươi nếu là thật cảm tạ bần đạo không cần hiến hội không cần vàng bạc sau đó thành tâm nhiều làm việc thiện sự tình nhiều kết thiện quả thuận tiện nói xong con lửa dọc theo chật hẹp tiểu đạo đi xa tiên nhân dừng bước tiên nhân dừng bước ca tôn thiết sơn một đường đuổi theo nhưng là cái kia con lửa nhìn qua đi chậm rãi du hắn làm thế nào cũng không đuổi theo kịp cuối cùng chỉ có thể mắt thấy tiên nhân cưỡi lửa đi xa dần dần ở phương xa bờ ruộng phía trên dung nhập giữa thiên địa đại tiên bờ ruộng bên trên tôn thiết sơn đột nhiên l ệ rơi đ ầ y mặt phảng phất có được vô hạn cảm động phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy trên đời có như thế lòng dạ từ bi nhất tâm hướng đạo người chỉ là nhìn xem thân ảnh kia giống như bị mặt trời chiếu vào trái tim mới cảm giác thiên đ ị a rộng lớn quan minh lòng người lòng dạ vĩ đại quỳ xuống dập đầu thật lâu chưa lên chương hai mươi chín không trần tiên quân miếu làng trên xóm dưới mấy vị hương lao hướng về thạch tiểu thôn từ đường chạy đến nhìn qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy thở hừng hục mà phía sau đi theo một đống hương dân trùng trùng điệp điệp mà đến vừa mới có hương dân vội vã nói ở trên đường giống như nhìn thấy tiên nhân đi ra lập tức đem toàn bộ lâm giang thôn g i ă n g đèn kết hoa so với năm rồi còn muốn náo nhiệt chúc mừng mấy phần không khí đánh vỡ đang chuẩn bị khoản đãi tiên nhân lưu lại ấn tượng tốt mấy vị hương lão nguyên một đám trong nháy mắt đứng lên lớn tuổi nhất cái kia liền vậy đều không trụ chạy không có chút nào rơi vào đằng sau đêm qua ăn cái kia hà thần thịt hôm nay chạy lại có cỗ càng già càng dẻo dai uy thế hừng hực ngụi vị đám người tề tụ thạch kiều thôn từ đường liền trông thấy cửa mở rộng ra gió đảo qua cánh cửa phát ra kết thưa thất tiếng trong lòng lập tức cảm thấy không lành không trần đại tiên lư ra ra có thể ở lại cầu kiến hô mấy tiếng không có nghe được đáp lại mấy vị hương lão liền mang theo người đi vào chỉ nhìn thấy bên trong trống r ỗ n g chính đường bồ đoàn bên trên không thấy ngày xưa tính tọa thân ảnh mấy cái khăng khăng phòng cũng không có ai ảnh thoạt nhìn là đi thật đám người bỗng cảm giác thất hồn lạc phách ba lúc này tôn thiết sơn cũng đổi tới vừa chạy tới liền hô tiên nhân đã đi làm sao ngươi biết lâm giang thôn hương lão lập tức hỏi tôn thiết sơn chỉ nơi xa ta nhìn tận mắt tiên nhân đi lâm giang thôn hương lão khí không phát ra nổi lập tức đổ ập xuống một trận giống to chửi mắng d ơ lên gậy một trận rút ngươi cái này tôn thiết sơn tại sao không có ngăn lại tiên nhân đây tiên nhân thay chúng ta làng trên xóm dưới trảng hạ i yêu lại trừ bỏ hà thần miếu những cái kia một mực ăn chúng ta t h ì thuống chúng ta máu yêu nhân con luyện đan cứu chúng ta nông thôn hải tử đem hạ yêu thị t phân cho chúng ta một lần này lay động từng kiện từng kiện chúng ta tới sinh làm trâu làm ngựa đều báo đáp không hết mà chúng ta lại một chút biểu thị đều không có thậm chí ngay cả để tiên nhân một bữa cơm nóng đều không có ăn được ngươi cái này khiến chúng ta làng trên xóm dưới người về sau làm người như thế nào lại thế nào xứng đáng đại tiên ân đ ứ c người khác còn không đều nói chúng ta làng trên xóm dưới người đều là một chút vong ân phụ nghĩa c h i đồ người khác tôn thiết sơn mạnh cùng con trâu một dạng ngày bình thường uy tín mười phần đối mặt lao giả này lại cùng đứa bé một dạng tránh đều không ra tránh cứng rắn để cho hắn đánh mấy lần tôn thiết sơn cầu xin vẻ mặt ta cản nhưng là ngăn không được a đại tiên giới t r ư ớ n g cái vị kia lư ra ra chạy quá nhanh nháy mắt liền không thấy cái bóng ba lúc này một vị trong đó hương lão tiến lên ngăn cản lâm giang thôn hương lão được rồi được rồi tiên nhân là nhân vật bậc nào đó là sớm du bắc hải triều thương ngô tồn tại thiên địa tầm đó tùy ý đi ở nếu là muốn rời đi ai cũng ngăn không được bậc này thần long kiến thủ không thấy đuôi tiên nhân chúng ta làng trên xóm dưới may mắn gặp phải đến biết đã là thiên đại phúc phận cái này kết thúc mỗi ngày chúng ta tám cái thôn hương dân ai không dính vào một chút tiên nhân tiên khí lớn như vậy duyên phận đã là không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc báo há có thể cương cầu nữa lâm giang thôn hương lão chỉ có thể thở dài ai cái này hương lão mở miệng hướng tôn thiết sơn hỏi tiên nhân rời đi thời điểm có từng nói qua cái gì tôn thiết sơn hồi tưởng một chút lập tức nói ra nói qua nói qua về sau hắn liền đem tiên nhân rời đi toàn bộ quá trình cặn kẽ giảng thuật một lần mình từ trên núi đi săn trở về như thế nào đụng tới tiên nhân cuối cùng tôn thiết sơn đem tiên nhân rời đi phía trước câu nói sau cùng truyền đạt cho tất cả mọi người tiên nhân còn nói các ngươi nếu là thật cảm tạ bần đạo không cần yến hội không cần vàng bạc sau đó thành tâm nhiều làm việc thiện sự tình nhiều kết thiện quả thuận tiện mấy vị hương lão nghe xong càng là cảm động không thôi v ậ y ở bên ngoài hương dân bên trong không ít người trực tiếp khóc ra thành tiếng nhất là cái kia hôm qua được cứu ba nhà hài tử người ta cùng hắn và hà thần miếu có đại thù h ư n g dân đây mới thật sự là thần tiên sống a lâm giang thôn hương lão gậy trụ trên mặt đất gật đầu thở dài Chẳng yêu trừ ma thiên địa không cầu vàng bạc cầu thiện quả tiên phong đạo cốt một thân chính khí một vị khác nhìn qua có văn nhân phong độ hương lão nói như thế ba lúc này có người đưa ra chúng ta không phải đã đáp ứng không trần đại tiên nói qua muốn thay đại tiên lập miếu sao tiên nhân mặc dù đã rời đi nhưng là cái này hứa hẹn nhưng tuyệt đối không thể quên là thời điểm hẳn là thực hiện đám người cũng nhớ lại lập tức nhao nhao hưởng ứng không sai về sau chúng ta làng trên sông dưới đều c u n g phụng không trần đại tiên hương dân bên trong có vị ngư dân hô to chỉ có dạng này chân tiên mới đáng giá chúng ta cung phụng mới có thể chân chính phủ hộ chúng ta a bị mặt khác thôn hương lão mang tới không ít hương dân cũng la lên chính là đem cái kia hà thần miếu toàn bộ hủy đi về sau tất cả đều sửa làm lớn tiên miếu mấy vị hương lão nhìn nhau nhìn thoáng qua gật đầu cười trong đó lâm giang thôn hương lao tiến lên tại quần tỉnh kích động hương dân trước mặt hướng về phía đám người kỳ vọng ánh mắt nói ra chúng ta đã đáp ứng tiên nhân m u ố n cho tiên nhân xây miếu mặc dù tiên nhân không thèm để ý những cái này ngoại vật nhưng là chúng ta lại không thể quên t ộ i nguồn các hương dân nguyên một đám đồng ý hô hào không sai chúng ta thôn nhân có ân tất báo xưa nay sẽ không quên gốc nói rất đúng không sai hương lão nhấn xuống tay thanh â m dần dần nhỏ xuống dưới cho nên miếu nhất định là muốn tu gần nhất cũng cần mọi người hỗ trợ giúp tiên nhân tượng nặn xây miếu càng phải đem tiên nhân qua chúng ta làng trên xóm dưới cố sự viết xuống khắc ra dù là nhiều năm về sau chúng ta đợi đời con cháu cũng sẽ nhớ kỹ những chuyện này biết rõ chúng ta làng trên xóm dưới là chân chính có tiên nhân dừng lại qua địa phương là có tiên khí địa linh nhân kiệt địa phương là có tiên nhân phù hộ phúc đ ị a lúc này lâm giang thôn hương l á o có chút đa mưu túc trí cười nói ra sớm có dự mưu dự định tiên nhân đến chúng ta làng trên xóm dưới thời điểm ngụ chính là lâm giang thôn thạch tiểu thôn cũng chính là chúng ta hiện ở cái địa phương này tiên nhân luyện đan thời điểm cũng là ở chúng ta dưới lòng b à n chân nơi này an yêu yến thẩm quyết yêu nhân đều là ở chỗ này điều này đại biểu cái gì đây là một khối tiên nhân đều nhìn chúng vùng đất chù phú cho nên tòa thứ nhất đại tiên miếu l i ề n bắt đầu từ nơi này dựng lên cái này lời vừa thốt ra còn để những người khác thôn người làm sao phản bác nói chuyện giống như là phản đối tiên nhân một dạng làng trên xóm dưới thanh niên trai tráng cả đám đều chuyển động nghề mục thợ hồ những người khác nhao nhao đến đây rút đến cấp tốc tại nguyên bản hệ thống thượng tướng một ngôi miếu thành lập thạch kiều thôn từ đường đổi thành không trần tiên quân miếu thạch kiều thôn tổ tiên bài vị rời đến tiền điện bên trong cũng coi là gián tiếp lây dính không trần tiên quân hương hỏa cùng tiên khí thạch kiều thôn các thôn dân cũng vui vô cùng thậm chí về sau những thôn khác mặt khác thôn người cũng muốn biện pháp đem bọn hắn một chút trở nên nổi bật có thân phận tiên tổ cũng rời đến nơi đầy cung phụ từ nay về sau thạch t i ề u thôn cùng làng trên xóm dưới đích thực ra không không ít nhân vật bình thường người địa phương đều cho rằng đây là lây dính tiên nhân tiên khí càng thấy nơi này là một khối phong thủy bảo đ ị a thậm chí thẳng đến hậu thế nhiều năm thạch khác dần dần mài đi cố sự lưu truyền cũng dần dần thay đổi thạch kiều thôn hậu nhân nhìn thấy không trần tiên quân trong miếu thạch kiều thôn tổ tiên bại vị còn có không í truy thậm chí ý tưởng đột phát tiên tiên tổ cùng thần tiên thờ một từ phát t chí cho mình nhân hậu không mình chỗ, sinh vậy cùng cúng cùng ý bởi bằng đều đó phát sinh đủ loại vì sao là là duệ, a n h l ậ n t r u cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thiên hạ thứ nhì một cao thủ khinh công tịch dương chiếu vào bãi sông phía trên như cũ có lưu hơi ấm còn dư lại đạo nhân cưới lửa tại bãi sông phía trên lưu lại một đám thật dài dầu móng phảng phất tại cùng chiều tà đi sóng vai hắn chạy đến r ử a vào ngủ ở trên lưng lửa ánh mắt nhìn cái kia tịch dương ánh chiều tả có chút mắt say lờ đờ mê ly Rủ xuống cánh tay q u ấ y động một cái trong vỏ rượu ngon còn thừa không có mấy uống một hơi cạn sạch liền đem vỏ rượu ném vào sông lớn bên trong theo sóng chìm nổi đi xa đạo nhân đem hai tay gối sau lung la lung lay mở miệng nói ra ngươi cái này con lừa lằng nhằng nữa giang đ ỉ n h quận quận thành đều đóng cửa thành con lừa h ắ t h ắ t cười không ngừng đại tiên trong lời nói nhưng không có ý trách cứ lâu như vậy xuống tới nó đối chiến ý thế nhưng là phỏng đoán rất rõ ràng không có việc gì tiểu lư đây không phải là vì để l a o ra nhìn nhiều một chút cái này mặt trời rớt xuống sông mỹ cảnh sao lại nói coi như cửa thanh nốt tiểu lư cũng có thể nhảy lên m à qua lư tướng quân tràn đầy tự tin nghe nói cái kia giang đình quận thành quách thế nhưng là cao bảy tám trượng không phải cái kia cùng châu thành tường thành có thể so sánh cao tiện cười một tiếng nói ra cho dù là lại cao hơn mười trượng lư tướng quân cũng có thể bay qua chỉ o n gần n lửa ấ bất t trướng tiện biết bành không đường, không quan hại. hệ, h lợi Cao có c quá cần dọc trước Chỉ đầu này đại giang đi thẳng, phía trước khẳng định sẽ đến giang đỉnh quận quần thành. theo phía đại đi sẽ là cái kia chạy xiết trong nước sông nước cạn bên bờ lấy một đường đều có một khối gỗ mục nước chạy bẻo trôi luôn luôn ở phía sau không nhanh không chậm theo sát tại một người một lửa một bên có lúc là ở phương xa có lúc là tại chỗ gần c h ậ n trước c h ợ t về sau phiêu hốt bất định ai cũng sẽ không đi chú ý trong nước một khối gỗ mục dù sao cùng hắn cùng một chỗ nước chạy bẻo trôi còn có cái này không ít tạ p vật cùng một cái vỏ rượu giờ phút này gỗ mục dưới ngụy trang mặt một người bọc tại một cái mục dưới bên trong chân tựa như màn bàn chân dăm lên nước linh hoạt khống chế tốc độ quả nhiên liền xem như tiên nhân ở ta thuật ngụy trang cùng thiên hạ đệ hai mươi mốt khinh công trước mặt còn không phải không phát hiện được ta người này nửa người trên dấu ở chỗ gỗ mục trong đầu gỗ hơi n ế t khỏe môi lên dương dương đắc ý nếu là thiên cơ bản muốn xếp hạng thiên hạ đệ nhất thuật ngụy trang mà nói ta phong m ộ việc nhân đức không nhường ai gỗ mục bên trong hắn thuần thục khắc xuống đạo nhân nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động không trần tử vứt bỏ vào rượu một cái nghe mùi hẳn là c ủ n g châu túy tiên ngưỡng giá trị hai mươi lựa bạc dòng một vỏ linh động lỗ thai khẽ nhúc đ í c h nghe được nửa rõ ràng nửa không rõ ràng liên tưởng một phen về sau khắc xuống cùng lưu yêu mưu đồ bí mật ban đ ê m xông vào giang đình quân thành e rằng có đôi thần giáo bất lợi kế hoạch hắn thụ ngũ thần giáo độc thần đàn đàn chủ mệnh lệnh đến đây ở đây t h â nhân p ậ nhập thậm nhận n gần nhất gia nhập ngũ thần giáo độc thần đàn một vị hộ pháp. Kiện thứ nhất nhiệm vụ liền bị sai phái tới giám thị vị này gần nhất danh chấn giang hồ, thậm chí bị thiên cơ bảng đơn quyền thiên hạ đệ nhất tiên không trần phong mốn nào đàn trọng. là liệt là vào gia giáo giám hộ pháp. thứ phái thị hồ, chí hạ thể thấy chú h một tới một tử. ta sai coi độc độc đệ cơ Có bực vị vụ vị bị bị vật như vậy cũng chỉ có ta cao thủ như vậy mới có thể trong lúc lơ đãng tiếp cận hơn nữa mật thiết chú ý một lời một hành động của h ắ n sớm biết được hắn đối thần giáo bất lợi mưu đồ bí mật cùng kế hoạch vừa mới ghi chép xong đạo nhân này mưu đồ bí mật ngầm đầu đột nhiên phát hiện bờ sông một người một lửa bóng người không thấy người đâu thiên hạ đệ hai mươi mốt cao thủ khinh công phong vũ sinh trong lòng h o à n g hốt ánh mắt tả hữu dò xét liền nhìn thấy cái kia con lửa vậy mà đứng ở trên mặt sông ngay tại phía sau mình phong vũ sinh lập tức sống lưng một mực trong nước rõ ràng đã đủ lạnh như băng phong vũ sinh trên c h á n lại dịn mồ hôi cái gì có thể đạp sông mà qua con lửa không phải nói cái này con lửa chỉ có thể phun lửa sao thần giáo bọn giá hỏa này làm sao thu thập tình báo nhìn mỗi tháng cấp cho một lần thiên cơ b ằ n g sao mặc dù phong vũ sinh trong lòng bối rối đem nhà mình độc thần đàn đám người kia măng măng chửi xối xả động tác lại giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng cấp tốc dừng lại giả chết tựa như mình đích thực đúng là một căn gỗ mục một dạng đi theo nước sông đi xa cái kia con lừa đạp trên bước chân đi theo sòng lớn không nhanh không chậm đi theo phong vũ sinh một bên lư đại tướng quân dùng móng go go gỗ mục giống như gõ cửa một dạng go đến thùng thùng vang bại lộ bên trong là giống ruột sự thật tỉnh đ ừ n g giả bộ xem sớm gặp ngươi phong vũ sinh cũng biết không giả bộ được ha ha ha ha ha ha. trong nháy mắt gỗ mục chia năm xẻ bảy một người từ trong đó vừa nhảy ra khinh công l ư ợ c qua mặt sông giống như tơ liếu theo gió rơi vào bên bờ bất q u a mới xoay người đến lại phát hiện cái kia con lửa lại không thấy phong vũ sinh lại chuyển thân quả nhiên cái kia xuất quỷ nhập thần con lửa cùng đạo nhân đang ở phía sau mình phong vũ sinh một lần này không chỉ là suất mồ hôi chán liền trên lưng cũng bắt đầu chạy xuôi phía dưới dòng suối đây là khinh công ta đường đường thiên hạ đệ hai mươi mốt cao thủ khinh công thậm chí ngay cả hình bóng đều không nhìn thấy phong vũ sinh cảm thấy mình ngày hôm nay treo bất quá trong lòng lại miễn cưỡng tự an ủi mình chớ h o à n g sợ hắn còn không biết mình là ngũ thần giáo phái tới hộ pháp nhìn ta t h ô n g dong đ ư ơ n g đối tất nhiên có thể cầu sống trong cái chết phong vũ sinh trong nguy cơ đầu hiện lên một tia linh quang lập tức tìm được phương pháp thoát thân hắn lập tức làm ra một bộ giang hồ phong khoáng tư thái ôm quyền lấy giang hồ lễ nghi tương đối tại hạ phong vũ sinh nghe thấy làm nhiều việc ắt thiên hạ khinh công đệ nhất ngân hoa ma đầu chết tại các hạ trên tay cho nên trước đến xem một chút các hạ là không danh phủ kỳ thực dù sao tại hạ khinh công tại thiên cơ bảng bên trên xếp hạng cũng là cũng là thiên hạ xếp hàng thứ hai hai chữ vừa mới rơi xuống đạo nhân gật đầu một cái thiên hạ đệ nhị cao thủ k i n h công chẳng trách lấy là muốn tranh đoạt đệ nhất thiên hạ bảo t o ọ n phong vũ sinh kẹt thật lâu không có ý tốt đem phía sau mười vừa nói ra không sai bất quá hôm nay gặp phải các hạ quả nhiên bất phàm phong vũ sinh tâm phục khẩu phục trở về về sau ổn thỏa lại siêng năng tu luyện kỹ nghệ ngày sau lại đến đây thỉnh giáo phong vũ sinh một bộ bị cao hơn một bậc chinh phục bộ dáng tinh thần c h ắ n nản quay người rời đi núi cao đường xa lại gặp nhau mưa sinh cáo tử lần sau gặp lại vừa mới quay người còn không có hai bước lấy ra hỏa liền không kịp chờ đợi hóa thành như một làn khói cực tốc chạy như bay đạo nhân cũng không tin người này chuyện ma quỷ cái này thiên hạ đệ nhị cao thủ khinh công tám chín phần mười là cái k i a ngũ thần giáo người cao tiện đang lo sau khi vào thành như thế nào bắt tay vào làm dù sao một đầu hà thần liền để mình luyện to lớn lò hoàn nguyên đan mỗi ăn một hạt cũng cảm giác mình thân thể và linh vận tăng trưởng một đoạn ma ngũ thần giáo nghe danh tự liền biết còn có bốn đầu cái này cần chạy bao nhiêu địa phương mới có thể gom gót lại phải luyện bao nhiêu đan phong vũ sinh vừa mới chạy ra ngoài bung lỏng một hơi đằng sau một thanh âm liền chuyển tới đường nội còn không c ó so qua làm sao sẽ biết ta có phải hay không so ngươi lợi hại lúc mới bắt đầu thanh âm còn tại phương xa còn không có qua mấy cái chữ thanh âm đã ở bên hai mẹ của ta đấy g i a hỏa này đuổi theo tới nhất định là nhìn thấu ta mạng ta xong rồi phong vũ sinh nơi nào còn dám quay đầu càng là liền lời cũng không dám nói dưới chân liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến một đôi chân chạy còn kém ra tàn ảnh tại bờ sông dưới trời chiều kéo ra một đầu cái bóng thật dài nhưng là bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi được cái kia con lửa cái này ghê t ẩ m con lửa thậm chí còn đang nhục nhã tính vây quanh mình vòng quanh chạy một hồi xuất hiện tại bên trái chính mình một hồi lại xuất hiện ở bên phải chính mình một hồi ở phía trước chính mình dương cát một hồi lại tại mình đằng sau hòng gió nhưng là bất luận tại bên nào nó đều dùng loại kia khủng bố mà không phải người ánh mắt nhìn mình giống như nhìn xem trong nồi thịt d o a phong vũ sinh liên tục hô to thần tiên thần tiên n h â n thua n h â n thua phong m ẫ cam bái hạ phong phong vũ sinh bỏ mạng lao nhanh mà đạo nhân ở bên cạnh cưới tại lưu thượng lao thần tự tại nói ra thân là một m tên giang hồ cao thủ sao có thể nói không được người giang hồ mệnh có thể không m u ố n nhưng lại nhất định phải chiến đấu hăng hái đến cùng đây mới là một cao thủ tôn nghiêm đạo nhân ánh mắt hiền lành không bằng bần đạo đến giúp một đám n g ư ờ i chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có khả năng thể hiện một người tiềm lực chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực dạng này mới là công bình công chính một lần t ỷ thí phong vũ sinh xứng sở căn bản không hiểu rõ đạo nhân này nói là ý gì bất quá hắn rất nhanh thì biết bởi vì phía sau con lửa bắt đầu phun lửa phong vũ sinh cái mông hỏa một trận kêu rên tốc độ hào tới cực hạn hai cánh tay còn không ngừng vỗ trên mông h ỏ a diễm nhưng là tốc độ chỉ cần một chậm lại lập tức cái kêu hỏa liền đốt trên ngông chậm nữa cả người hắn đều sẽ trở thành nướng thịt mặt trời chiều ngã về tây bờ sông bên bờ một bóng người thê lương kêu rên chạy như bay đạp cắt m à qua một đầu con lửa lư phun hỏa ở phía sau một đường vui chơi điên cuồng đ u ổ i theo cái gì đã trôi qua không phải thanh xuân là tịch mịch con lửa c ạ c c ạ c cạc tiếng cười dọc theo bờ sông truyền lại nhanh nhanh vốn lư u đại tướng quân muốn sử dụng ba phần thế lực lư u đại tướng quân hương phấn không thôi bất quá không đợi lư u hộ pháp đại tướng quân ba phần thế lực sử dụng chạy trước chạy trước phong vũ sinh đột nhiên ngã trên mặt đất con lửa dừng lại đi qua xem xét người này miệng sủi bập mép trứng mắt chen chân vào không núp ních đại tiên hắn chết con lửa chính đuổi theo vui vẻ vui chơi chạy phóng hỏa thời điểm ra hỏa này nằm thi thừa như là chạy chết ta còn không có dùng sức đây hắn liền ngã xuống không chết chạy choáng mà thôi đạo nhân ánh mắt nhìn lướt qua không thế nào lợi hại nha c ò n dám thổi thiên hạ đệ nhị khinh công con lửa khịt múi coi thường đuổi theo đuổi theo nơi xa giang đỉnh quận quận thành đã gần ngay trước mắt nội thành đại đạo tung h à n h đỉnh đài lâu các kéo dài không dứt hoàn toàn không phải lúc trước cùng châu thành có thể so sánh giờ phút này mặt trời đã lặn nội thành không ít người nhà thắp sáng đèn dầu nhất là lâm giang hai bên bờ con lửa cắn phong vũ sinh cổ áo chân đạp hòa diễm tại trong bóng tối nhảy lên một cái giống như truy đuổi tinh thần đi võ đạp gió bên trong đạo nhân từ chỗ cao hướng về phía dưới nhìn tới tất cả thu hết vào mắt giang đình quận mắt sáng nhất chính là cái kia xuyên qua trong thành dậy sóng nước sông cùng đại giang hai bên bờ nơi bơm hoa trên mặt sông còn có cái này họa thuyền lâu phẳng điểm tràn ngập đèn lồng xuyên sông mà qua đó là vô số phong lưu vận cùng son phân hương mấy chục trượng không trung hàn phong l ệ n h thấu xương thổi đến vừa mới kiệt lực trong mê ngủ phong vũ sinh c ũ n g tỉnh mở mắt ra bắt đầu từ vô tận không trung quan sát toàn bộ giang đình hắn chưa từng có từ loại này góc độ nhìn qua toàn bộ giang đình quận đẹp để cho người ta loa mắt ta tại bay chương ba mươi mốt giang đình đêm tiểu thuyết ta chỉ n g h ĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió con lửa chân đạp lưu t ì n h một đường vượt qua tầng tầng phong cát cuối cùng rơi vào một đầu hẻm nhỏ bên trong phong vũ sinh bang một lần ngã tại trên mặt đất vung lên một chỗ bụi bặm ngõ nhỏ bên ngoài răng đèn kết hoa chiên trống vang trời phảng phất cái gì thịnh đại buổi lễ long trọng ngày hội vừa mới bắt đầu đường phố chính phía trên bóng người trùng trùng điệp điệp sĩ tử thục nữ tôi tớ người bán hàng rong thân hảo quan lại đều đi ra đây chính là cùng châu thành cùng địa phương khác khó có thể nhìn thấy cảnh tượng khi trời tối bốn phía chính là cấm đi lại ban đêm nửa cái bóng người cũng không phong vũ sinh nằm d ạ p trên mặt đất giả chết giống như vẫn còn ở hôn mê trên thực tế tâm tư lại ở bốn phía linh xảo lỗ thai đã nghe được tứ phương tiếng gió đám người dày đặc địa phương tính toán ra tốt nhất trốn chạy lộ tuyến thân là một m vị tuyệt đỉnh khinh công cao thủ sông sáo giang hồ cơ bản nhất một loại kỹ năng chính là thai nghe bắt phương dù là không mở to mắt đều có thể phán đoán mình là trong thành nơi nào ngoài thành bên trái là đại giang c u ồ n c u ộ n phía trước là hoàn toàn mờ mịt hắn không có địa phương chạy đến nơi này trong thành hắn hướng trong đám người vừa chui thần tiên này lợi hại hơn nữa cũng không thể phóng hỏa đem người toàn bộ thiêu chết ta bất quá lúc này đạo nhân đột nhiên p h t tay một đầu thanh sắc long ảnh từ trong tay háo gào thét mà ra hạn tại phong vũ sinh trên người đánh lên một cái ân ký chính là cái kia thanh long hộ pháp kiếm t r ậ n in phong vũ sinh cũng cảm giác giống như bị bàn ủi nóng một lần lập tức băng đừng đừng đừng tỉnh tỉnh tại hạ đã tỉnh đã tỉnh phong vũ sinh đưa tay liên tục đong đưa bất quá đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình nhiều hơn một đầu t ì n h xảo long văn phát ấn đạo nhân vẫn không nói gì cái này con lửa liền dương dương đắc ý phá lên cười phảng phất đắc ý của mình tác phẩm rốt cuộc đến tán thành x à o c h á ma đầu nhìn rõ ràng đây là đại tiên thiên phạt ấn chúng ấn này tuy ý ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển chỉ cần dám làm sảng làm bậy truyền vào đại tiên trong thai cũng khó thoát khỏi cái chết con lửa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi hư hư hai tiếng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hóa thành cho t à n chết không có chỗ t r ô n phong vũ sinh con ngươi khẽ nhúc đ í c h lộ ra một tia đau lòng thần sắc gian hoạt con lửa đối với loại này xảo trá chi đồ tâm tư phảng phất hiểu rõ vô cùng liếc t h ấ y xuyên con lửa tiến lên dán lao trường mặt lửa thấp giọng cười r a n ó i ngươi chớ không phải là muốn đem cái này thiên phạt thần ấn hủy đi à. vẫn là muốn lại hung ác một chút nắm tay chặt đợi đến cái này phong vũ sinh mặt lộ kinh hãi con lửa đ ố n g nhiên ngẩng đầu cười lớn khẳng k h ắ c vô dụng thứ này đánh vào ngươi tam hồn thất phách phía trên ngươi đem tay chặt cũng vẫn còn ở ngươi có bản lánh đem chính mình hồn phách cũng cho cắt bỏ c ặ c c ặ c c ặ c c ặ c nào có nào có phong vũ sinh chê cười suy nghĩ lần nữa nhất c h u y ệ n một lần này nối liền thần sắc đều không có nhưng là con lửa vẫn như cũ đem hắn nội tâm nhìn thấu ngươi cho r ằ n g vật này là giả dùng để d o a ngươi cơ hội chỉ có một lần thử xem liền mất đời ngươi ngươi ngươi phong vũ sinh nhìn xem cái này con lửa sắc mặt trắng bệnh thật giống như nhìn thấy cái gì mê hoặc nhân tâm vực ngoại thiên ma đồng dạng bất quá cái này phong vũ sinh bị ép vào tuyệt địa ngược lại tức giận đầu lâu hả ra một phát rất có một loại hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng khí khái ta phong vũ sinh chính là sinh ra ở một cái ngày gió mưa cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua đi ra chỗ lẫn chính là muốn giảng nghĩa khí giang hồ nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đã rớt xuống ở trong tay các ngươi là phong mỗ tài nghệ không bằng người muốn chém giết muốn d ố t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nghĩ tới đây phong vũ sinh ngửa đầu nhìn lên trời xa xa nước sông dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi không trở lại đàn chủ huynh đệ ta đi trước từng bước nội tâm lại nghĩ đến ta đều đã lộ ra đàn chủ tin tức trọng yếu như vậy còn biểu hiện r a dạng này hào khí khí khái dựa theo quy củ giang hồ cùng lẽ thường bước kế tiếp đối phương nên đi xuống đỡ dậy ta sau đó cảm thán đích thực tráng sĩ thai về sau cùng trung trí hướng mình lại thuận nước đẩy thuyền cũng không tính là bán đứng huynh đệ cùng làm phản đồ về sau hành tẩu giang hồ còn có thể tăng thêm mấy phần truyền kỳ ôi ôi ôi nha nha muốn chết nghe xong giá hỏa này như vậy ngạch khí lư hộ pháp đại tướng quân càng hăng hái đại tiên ta xem cái này xảo trá ma đầu ngu xuẩn mất khôn không bằng đem hắn thần hồn rút ra giáng chức tại cửu u phía dưới t h ủ cái kia luyện ngục liệt hỏa thiêu đốt đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh đạo nhân gật đầu một cái xác thực nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác các hạ có như thế giang hồ khí khái hiên ngang hào hùng bần đạo cũng không phải là cái gì người không nói phải trái liền đáp ứng ngươi lư hộ pháp liền từ ngươi t i ễ n hắn đi xuống đi lư hộ pháp đại tướng quân tuân lệ nghe lời này một cái phong vũ sinh thiếu chút nữa thì trực tiếp sợ kẹ ra quần cái kia danh x ư n g thiết thối thủy thượng phiêu hai chân giờ phút này mềm ba phải mở dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất một cái đầu đập đến trên mặt đất làm sao cũng không nhắc lên nổi đại tiên tha mạng lư gia ra, ra tha mạng a phong mỗ sai rồi đạo nhân trong lời nói lòng tràn đầy cảm thán đạo hưu cái này lại cần gì như thế đầy bụng nghĩa khí giang hồ đây một thân cao thủ khí khái đây b ầ n đạo cũng là thật tâm muốn thành toàn n g ư ờ i phần này hào hùng a phong vũ sinh khóc lóc thảm thiết quỳ trên mặt đất cũng không dám lại ở nơi này có thể nhìn thấu lòng người lư u ma đầu nhảo bột mì thiện tâm đen không trần đại tiên trước mặt ngang ngạnh ta thành thật khai báo tại hạ phong vũ sinh là ngũ thần giáo độc thần đản hộ pháp Thủ đ nguyên chủ chi mệ, đến đây mật thiết chú mệnh, thiết hành mật đến n đây t ý u của ngươi.、Đạo、nhân gật Đạo đ ầ một một một động tinh tế kể lệ. Ngõ nhỏ bên ngoài người ta tấp trăng tròn treo cái, con cao. ngoài đi sinh ngoài người khu kể hướng nghe phong nhỏ nhân nhìn đầu u đến, đạo bên bên、like、Ngõ bên ngập, ngẩn lên, vòng n g lửa lệ. xa xa về vũ lai hôm nay nguyên tiêu tết hoa đăng cái này đại đạo chính là dọc theo bờ sông trên bờ mang theo đủ loại hoa đăng trong thành trên sông còn có không ít hoa thuyền giờ phút này nơi xa đột nhiên thả lên pháo hoa sáng lạng pháo hoa s ô n g lên chân trời tản ra làm xong một đoá lớn hoa nhìn qua vùng ven sông hai bên bờ hoa đang chiếu sao trời phá o hoa nối liền mây trời gây nên vô số nam nam nữ nữ nhảy cấm hoan hô phá o hoa qua đi trong nước lại truyền tới động tĩnh chỉ thấy một tòa màu đỏ lớn hoa đang nở rộ con mang đem trong nước chiếu thông thấu triệt sáng lên đó là đèn cánh tản ra lộ ra bên trong một cái kim thiềm kim thiềm mở miệng khói mù nồng nặc tràn ra bao phủ tại giữa lòng sông giống như tiên cảnh phong vũ sinh chỉ cái kia hoa đăng nói ra không trần tử đại tiên cái kia lòng sông chính là độc thần đèn hàng năm nguyên tiêu hội đèn lồng ngũ thần giáo liền sẽ lấy ra các đàn hoa đăng tuyên dương ngũ thần đồng thời cũng tuyển nhận nhân thủ tín đồ mặt khác đăng thần đàn thả ở nơi nào ta không biết bất quá độc thần đàn độc thần đèn năm nay chính là để ở chỗ này ai nếu là có thể tiếp cận chiếc đèn này sờ đến trong đèn kim thiểm liền có thể gia nhập ngũ thần giáo độc thần đàn phong vũ sinh thoại âm vừa dứt liền nhìn thấy có không ít người từ trên bờ xuất phát có người nương tựa theo một chiếc thuyền con vượt sông mạ qua có người bay vọt lên chân đạp hoành g i a n g khóa sát còn có cao nhân trực tiếp lội nước đi nước sông không thể không quá đầu gối phong vũ sinh giới thiệu bất quá muốn lấy được chiếc đèn này không chỉ có muốn tuyệt cao khinh công còn muốn am hiểu độc thuật thường nhân khẽ rửa gần liền trực tiếp bị mê choáng độc thần đàn chính là thông qua phương pháp này chọn lựa những cái kia khinh công tốt hơn nữa biết một chút độc thuật người trong giang hồ thu làm môn hạ đây là độc thần đàn độc môn mê hồn khói nghe nói là từ độc thần trên người đề luyện ra căn cứ phân lượng đến khống chế không chỉ có có thể mê choáng người còn có thể khống chế người khác khảo vấn người khác trung giả sẽ đem mình tất cả bí mật nói hết ra có đủ loại rượu dụng độc thần đàn chính là dựa vào này thành lập nên ngũ thần giáo tình báo đàn khống chế đại lượng mật thám hơn nữa trải rộng đại chu các nơi Chương 32, Hoa Đăng Lễ còn có trên bờ liên miên tiếng hoan bờ hô. đạo ủ l o i phồn h a mỹ c ả nhân không h giống n gian tựa như cung điện trên trời. Quả nhiên xuống điện trời. nhiên núi như trên tựa Quả mô ộ t trên thanh tịnh chuyến mặc cũng nhã, nhưng là nhân gian phồn hoa khói h vẫn đáng núi gian là lũ là lửa, là giá, dù k n giống nhau trải nghiệm.、Đạo、nhân g trải mô Đạo phỏng không hề để ý thuận miệng hỏi ngũ thần giáo giang châu một cái bản thổ tông giáo thế lực nó muốn độc thần đàn lớn như vậy tổ chức tình báo làm cái gì phong vũ sinh thận trọng nói ra ta chỉ là từ độc thần đàn bên trong nghe nói một chút tin tức chúng ta thu thập tình báo đại đa số cũng là muốn đưa đến vương phủ đi lên độc thần đàn thậm chí còn có đầu này thông hướng vương phủ mật đạo bất quá ta cũng không biết ở nơi nào phong vũ sinh mặc dù gia nhập độc thần đàn không lâu nhưng là dù sao cũng là một vị hộ pháp biết đến đồ vật còn là không ít các nơi môn phái chiếm cứ một phương tiểu môn tiểu phái bất quá cầm giữ một phương thương đạo vọng tộc đại phái thậm chí có thể khống chế một phương khu vực giống như thổ hoàng đế đồng dạng triều đình đã sớm đối người trong giang hồ bất mãn cho nên thành lập võ nghi tư thu nhận chúng á c lộ giang ồ hồ hồ, hồ cao chèn lực. c giang giang giang thủ, thế phó h lấy người giang hồ đối phó người giang hồ, dần dần đối ép giang hồ thế lực. Chúng ta ngũ thần giáo mặc dù ỉ vào phương diện cùng thái tổ quan hệ và đích thân sắc phong huyền chu hỏa đức chân quân chiếu thư tại giang châu cắm d ễ nhiều năm chẳng qua hiện nay những cái này tình cảm sớm đã hao hết ngược lại bởi vì thế lực khổng lồ trở thành triều đình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cho nên tại giang châu mới cùng vị vương gia này hợp tác vương gia cần ngũ thần giáo thế lực ngũ thần giáo thì cần muốn vương gia đến đứng vững triều đình áp lực vương phủ đạo nhân xuống núi không bao lâu sau đối với cái này đại chu kỳ thật cũng không phải là quen thuộc phong vũ sinh cũng không suy nghĩ nhiều từ lúc trước đạo tin tức nhìn lại vị này có thể là tiền triều thời kỳ liền lên núi đoàn tu thẳng đến gần nhất mới xuống núi lao quái vượt trong nháy mắt chính là thay đổi triều đại cảnh còn người mất xuống núi không biết hôm nay sự tình cũng thuộc về lẽ thường phong vũ sinh liền nói rõ chi tiết đến là kiến vương phủ kiến vương là ta đại chu thánh thượng đệ tứ tử bất quá thái tử là hoàng t r ư ở n g tử nền tảng lập quốc đã l ở những hoàng tử khác tự nhiên đều bị phân đất phong hầu đến các nơi kiến vương có phần bị sủng ái bị giam giữ lại ở giang châu đạo nhân gật đầu một cái thoạt nhìn cái này ngũ thần giáo thế lực s ắ c thực khổng lồ bên trên có hoàng đế sắc phong đại nghĩa cùng kiến vương phủ bên trong có một đám giang hồ cao thủ dưới có cắm d ệ ở giang châu gần trăm năm vô số tín đồ bất quá đạo nhân lần này đến là hàng phục cái kia ngũ thần giáo còn lại bốn cái yêu nghiệt Cái cũng giáo này ngũ thần giáo cũng là dựa về à này này là o giáo cho những nghiệt nghiệt người vì tế ngũ thần nhiên tán còn cũng giang đường tình, thường nhân chứ hồ cái được. cái có quá mới đi, lại, miễu i yêu xây Yêu lấy xuất một tế tự bất bỏ, l vì sự sẽ dù n không thành có có thể giải quyết, giải tựu. Về phần mặt khác vương hầu tướng lĩnh giang hồ sự t ì n h cùng bản thân không quan hệ cao tiện cũng lười đi chú ý người bây giờ hồi độc thần đàn làm bộ tất cả bình thường nói cho bọn hắn b ẩ n đạo đang ở chạy đến giang châu trên đường ngươi biết được tin tức vội vàng chạy đến hồi báo sau đó t r a một chút độc thần đàn độc thần đến cùng ở nơi nào nếu như có thể điều tra ra ngũ thần giáo mặt khác tam thần tung tích đương nhiên tốt hơn nếu là làm được tốt chuyện chỗ này ta liền giải trên người ngươi thiên phạt tấn phong vũ sinh liên tục gật đầu đại tiên yên tâm phong mỗi nhất định làm thỏa đáng quay người rời đi vừa mới chuyển qua góc phố phong vũ sinh liền cả người dán tại trên tường người đều giống như hư thoát đồng dạng đối mặt cái này một người một lừa hộ pháp áp lực trực tiếp kém chút đem hắn đệ sập co quắp ngồi trên mặt đất lại cũng không có mảy may phong độ bị dạng này thần tiên cho để mắt tới ta thần giáo thoạt nhìn là bà ngoại chết tể một cậu không cứu vẫn là nghĩ biện pháp cứu mình à. nhìn rõ ràng cục diện cũng làm ra lựa chọn phong vũ sinh vô vô đốt ra mấy cái lô lớn có chút gió lùa áo ngoài bảy phần quẫn bách ba phần tiêu sái nên ngang đi ra lúc tuổi còn trẻ chúng ta đều cho là mình là gió về sau mới phát giác chúng ta đều là thảo biểu tình đắng chắt về sau sau đó lại cấp tốc đổi lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng khuôn mặt tươi cười ở đâu ra nhiều như vậy hào khí vân thiên vô địch thiên hạ đại hiệp ta loại này theo gió đung đưa thảo mới thật sự là giang hồ khách ra nhảy lên bên trên mái hiên biến mất trong bóng tối Giác lửa dọc theo phồn hoa bờ sông một đường đi một đường nhìn ven đường đều có người bán hàng rong la lên đồ chơi làm bằng đường a n vặt con r ố i hoa đang chở một chút không thiếu gì cả ven đường còn có đủ loại gánh xiếc múa sư múa rồng trong lơ đãng hai ba canh giờ liền đi qua đạo nhân cũng không có cái gì muốn mua đi đến vừa ra bốn phía đều là sân khấu kịch hát h í kịch địa phương đột nhiên đụng phải một đám tản đi biển người có trông thấy được không quả nhiên là hồng nguyên nữ hiệp một vị nhìn qua hẳn là mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên cùng tư thuộc đồng bạn chen chút chung một chỗ kích động không thôi ta liền nói lần này nguyên tiêu hội đèn lồng hồng nguyên nữ hiệp khẳng định đến giang châu a mập mạp thiếu niên nữa ngực không sai không chỉ có mang đến mới nhất tân tác còn có m u a dối a ngươi xem không có ngày hôm nay hồng nguyên nữ hiệp m u a dối tiên nữ nước mắt một vị mang theo thị nữ cùng gia đình thiếu nữ nhìn qua hốc mắt đỏ bừng phảng phất là bởi vì lấy m u a dối cảm động đến rơi lệ trước mặt đụng tới người quen liền không nhịn được nói lên lần này hội đèn lồng hồng nguyên nữ hiệp cũng tới ta vậy mà không biết ngay ở phía trước bất quá lập tức phải tán ngươi không thấy được thật sự là quá cảm động thật nhiều người khóc quần áo đều ầm ướt tán đi biển người nhìn qua không ít người vẫn chưa thỏa mãn không ngừng nói đến vừa mới múa dối chi tiết còn có vị kia đại danh đỉnh đỉnh hồng nguyên nữ hiệp cao tiện r ắ t l ừ a tử đứng ở dưới đài thời điểm trên đài múa dối đã kết thúc danh dương giang nam địa phương hồng nguyên nữ hiệp chính lên đài mang theo một đám bạn gái tại thu dọn đồ đạc đường g i a o nhìn qua hồng quang đợi mặt lần này múa dối rất thành công nhà chính phía dưới ngồi đầy khóc như mưa ta đây c ố sự biên quá tốt rồi múa dối biểu hiện sức kéo mười phần quả nhiên ta hồng nguyên nữ hiệp xuất thủ nhất định đều là đại tác ôm tinh xảo nhân ngẫu c h i m đắm trong thành công vui sướng bên trong xoay người đột nhiên s ứ n g sở ở phía dưới tán đi đám người bên trong đường g i a o giống như thấy được một cái dắt l ử a từ đạo nhân thân ảnh đường g i a o toàn thân một cái giật mình lại ngưng thần nhìn sang thời điểm lại phát hiện người đã không thấy không tốt đường g i a o cảm thấy mình quá kiêu căng lúc này mới sẽ nhớ lên lúc trước đụng phải đạo nhân kia giống như nói mục đích cũng là g i a n g đỉnh vội vàng thu thập b á i biệt cùng nhau múa dối bạn gái mang lên nón nhỏ trên lưng hòn gỗ một đường giống như làm tặc đồng dạng cuốn bảy tám con phố mới về đến mình thọ khôn có ba hang bên trong một q u ậ n đường g i a o đừng nhìn trên người mặc bình thường nhưng lại là một đỉnh một có tiền nhìn xem cái này biệt thự mặc dù không lớn nhưng là tinh xảo trang nhã hơn nữa còn là tại tấc đất tấc vàng thần đức phường giá cả có thể so với kinh thành xa hoa nhất khu vực hô thận trọng đẩy cửa ra thận trọng chen vào then cửa h ồ n g nguyên nữ hiệp lúc này mới thở phào một hơi bất quá quay đầu lại liền thấy mười lăm cái kia treo cao mặt trăng hình chiếu phía dưới một đạo nhân chính đưa lưng về mình đứng ở nhà mình dưới đại thụ ba h n g nguyên nữ hiệp rất không có cốt khí quy xuống đầu dạp xuống đất cái mông nô lên l á o cao chắp tay trước ngực chữ r ô i ra đại tiên tham mạng h ồ n g nguyên lần sau cũng không dám nữa về sau tất nhiên hối cải để làm người mới một lần nữa làm người đạo nhân quay người xoay người bần đạo đi ngang qua nơi đây lời còn chưa nói hết mặt gián tại trên tấm đá hồng nguyên lập tức nói ra ngôi nhà này sau này sẽ là đại tiên nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu đạo nhân mỉm cười gật đầu b ầ n đạo sao lại tham nghiệm ngươi tòa nhà này đợi đến du lịch thiên hạ tự sẽ quy ẩn trong núi chỉ là đạo quan đông đông đông đông lời nói vẫn như cũ chưa nói xong cây mặt q u ỷ dưới đất hồng nguyên nữ hiệp phủ phục tiến lên hai tay đụng tới một tấm ngân phiếu đây là ba trăm lượng tiền nhang đèn tiểu nữ tử nghiệp chướng nặng nghề thần ghét quỷ vứt bỏ còn xin đại tiên giúp ta đốt cho đạo tôn giúp tiểu nữ t ử góp nhặt công đức có thể là cái này h ồ n g nguyên quá mức thức thời làm không trần đại tiên nửa ngày không nói nên lời một lúc lâu sau mới nhìn nhìn trong tay ngân phiếu ung dung nói ra thế nhưng là bần đạo nghe thấy người nào đó dựa vào bán một chút ấu h ế không chịu nổi bịa đặt sinh sự sách kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc tiền a đường giao toàn thân lắc một cái trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ may mắn ta đã sớm chuẩn bị a bằng không lần này đích thực khó giữ được cái mạng nhỏ này đường giao lập tức tiến lên đưa ra một tấm danh sách đường giao về sau cũng không dám nữa ta biết đại tiên chướng mắt những vật này xem trọng là tích thiện đông đức khuyên bảo tiểu nữ tử hướng thiện cho nên đến giang châu về sau liền đã sắp xếp xong xuôi loại kia ô huế không chịu nổi bịa đặt sinh sự chi thư chỗ tiền kiếm được đều sẽ cứu tế cùng phát cháo các nơi trôi giạt khắp nơi bách tính thay đại tiên tích lũy công đức đây là mua sắm lương thực và các nơi tờ đơn đại tiên mời xem Tiểu nữ tử một nữ chương á i tử cũng k ô n g dám l u đ ạ h chút n n lập tức có chút kẹt, cuối cùng chỉ có thể ba mươi ba độc thần giang đình quận tây thị cũng là giang châu lớn nhất p h i ê n trợ trời còn chưa sáng tây thị cửa ra vào liền xếp đầy đến từ trời nam biển bắc thương đội chờ đợi khai trương tây thị p h ư ờ n g ngoài cửa xe ngựa chất đầy cả một đầu đường phố đến từ các quốc gia đủ loại kỳ chân dị bảo hương liệu đồ sứ vật hiếm có đều tụ tập ở đây chờ đợi giao dịch cùng lúc đó độc thần đàn sơn thần đàn cũng đều thiết lập ở tây thị tây thị có đến từ các nơi thương đội trời nam biển bắc tin tức độc thần đàn cần dựa vào nơi đây đến thu thập tình báo càng cần hơn dựa vào nơi đây đến đem độc thần đàn dưới cờ đại chu các nơi mật thám t r ì n h hợp lại mà sơn thần đàn là bản thân liền là ngũ thần giáo túi tiền tây thị hơn phân nửa chính là ở sơn thần đàn k h ô n g chế phía dưới tăng thêm ngày xưa đại hà đường sông đầu này hoàng kim thủy đạo cũng từ hà thần đàn k h ô n g chế sơn thần đàn liền như là tây hải cự kình đồng dạng liên tục không ngừng cắn nuốt đến từ các phe tài phú sau đó cổ thần đàn lại thông qua những tài phú này xây dựng một cái mạng lưới quan hệ to lớn tạo thành cái này chiếm cứ giang c h â u con vật khổng lồ sơn thần đàn độc thần đàn hà thần đàn cổ thần đàn tứ đàn thật giống như một vòng tiếp một vòng bốn cái phụ tùng giống như một chiếc xe ngựa bốn cái bánh xe tổng đàn là cao cao tại thượng điều hành tất cả bây giờ hà thần đàn không có thủy đạo mất đi không chế tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhưng là thời gian lâu dài liền rất có thể sụp đổ tới toàn cục người ngã ngựa đổ cho nên hà thần đàn toàn quân bị diệt Cho ngũ thần giáo mặt khác vài hũ chấn thần hũ giáo ngũ động là tương đối lớn. mặt vài đối là phong vũ sinh gõ một nhà thương hội cửa đi vào cuốn vài vòng xuyên qua tầng tầng thủ vệ cùng c h ạ m gác ngầm mới ở phía sau một tòa trong hành lang gặp được vừa mới đứng dậy độc thần đàn đàn chủ độc thần đàn đàn chủ là cái có chút ưu ám trung niên người cao gầy để lấy dâu ca chê cặp mắt không giống thường nhân hơi mang theo lục xác khiến người ta cảm thấy phá lệ làm người ta sợ hãi phong vũ sinh vừa vào cửa liền xin đợi ở một bên đợi đến đàn chủ dọn chỗ thời điểm mới mở miệng đàn chủ may mắn không có nhục sứ mệnh cái kia kiếm tiên không trần tử đã hướng về giang đình đến đây hôm nay hẳn là sẽ đến giang đình ta phát hiện về sau sớm chạy về thông báo độc thân đàn đàn chủ nắm lên một bên thị nữ bưng lấy trong hộp hai cái c h â u tử bàn lên một đường đi theo kiếm kia tiên không trần tử không có phát hiện ngươi phong vũ sinh lập tức biểu hiện ra một bộ thẳng thắn cương nghị bộ dáng phảng phất không tiếp thụ được loại này vũ n h ụ đương nhiên Ta phong vũ sinh trên giang hồ dành xương thiết thối thủy thượng phiêu, khinh công tuyệt thế, còn có cái kia tinh xảo ngụy trang chi thuật, thiên hạ còn không ai có thể phát hiện ta. phiêu, giang dành xương khinh công còn ngụy còn không hiện cái kia chi ai hồ hạ có có xảo đưa â y ngày này là làng những không trần trên tử tại làng trên xóm d ớ i tiêu diệt toàn bộ quá trình chi tiết, từng giờ sinh hành hạ thần trình phút Phong đàn toàn toàn động, còn từng từng bên trên. đều đ bộ bộ có bị quá ký ở vũ ư lên cắt giảm qua bộ phận sổ độc thần đàn đàn chủ lập tức để cho người ta tiếp tới lật ra nhìn một chút thậm chí ngay cả ngươi đều không phát hiện được cái kia thoạt nhìn thần tiên này dành tiếng làm không được cũng bất quá chỉ là mạnh một chút đạo nhân đàn chủ hài lòng gật đầu một cái thoạt nhìn mình cái này mới chiêu mộ hộ pháp cũng không tệ lắm mặc dù không có cái gì đầu góc chỉ có một ít tiểu thông minh nhưng là ngón khinh công này cùng thuật ngụy trang vẫn là rất lợi hại nhất là đối với mình ra lệnh không bất chụp hoàn thành độ trung thành vẫn phải có về sau có thể đại dụng phong vũ sinh liên tục gật đầu lấy lòng độc thần đàn đàn chủ trên đời này nào có cái gì thần tiên đều là một chút không thấy qua việc đ ờ i phàm phu tục tử đem một chút giả thần giả quỷ thủ đoạn coi là tiên thuật theo ta t h ấ y đến cái kia không trần tử cũng bất quá chỉ là hiểu một chút dị thuật yêu đạo mà thôi phong vũ sinh khịt mũi coi thường lại đem chủ đề câu chuyện trong lúc lơ đang chuyển đến trên đời này có thần tiên hay không phía trên không chỉ có thấp xuống độc thần đàn đàn chủ trong suy nghĩ kiếm tiên không trần tử mức độ nguy hiểm cũng ám chỉ ngũ thần giáo n ă m thần quả nhiên độc thần đàn đàn chủ nghiêm túc lên hắn sát mặt ngưng trọng nghiêm túc nói thẳng gian dậy đừng vội hồ ngôn loạn ngữ n g ư ơ i thân là ta ngũ thần giáo hộ pháp chẳng lẽ không biết ta ngũ thần giáo huyền chu hỏa đức chân quân liền là chân chính thần tiên mặt khác tứ thần cũng là từ huyền chu hỏa đức chân quân điểm hóa thần chi phong vũ sinh phảng phất lúc này mới nhớ tới nhà mình n ă m thần liền vội vàng đứng lên hành lễ thuộc hạ không lựa lời nói còn xin đàn chủ tha tội độc thần đàn đàn chủ giơ tay lên bất quá cũng không trách ngươi ngươi gia nhập ta ngũ thần giáo thời gian còn thiếu không biết ta ngũ thần giáo mạnh chân quân thần thông còn đại phảng phất cũng cảm thấy vậy thời điểm hỏa h ầ u cũng kém không nhiều đủ độc thần đàn đàn chủ hướng về phía phong vũ sinh nói ra vũ sinh ngươi cũng làm ta độc thần đàn hộ pháp lâu như vậy rồi cũng là thời điểm để ngươi nhìn ta ngũ thần giáo chân chính nội tình thuận tiện giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi theo ta đi theo độc thần đàn đàn chủ đi tại hậu viện một chỗ trong giếng cơi dây treo cổ mà xuống thông qua một đạo cửa ngầm đúng với sau cửa ngầm thủ vệ mật lệnh liền một đường hướng về phía dưới đi càng chạy càng cảm giác kinh hãi như vậy tứ thông bắt đạt thầm nói phảng phất liên tiếp đến giang đình quận từng cái phương thị đi đại khái gần nửa canh giờ mới dừng lại đây là một cái cửa sắt lần nữa đúng rồi ám hiệu mới có thể đi vào trước mắt sáng tỏ thông suốt là một tòa giống như phía dưới thành đồng dạng to lớn trống rỗng từng đầu xiềng xích từ thiên rủ xuống treo hỏa đèn đem lòng đất chiếu sáng phía trước càng là có không ít ngũ thần giáo đệ tử đem từ trên xuống dưới thông đạo cửa mở ra đem đến từ trên mặt đất các đàn người tiếp dẫn xuống tới thân làm một tên tinh thông truy tung cùng khinh công cao thủ đối với phương hướng cảm giác vẫn là rất mạnh tăng thêm trong trí nhớ giang đình quận từng cái phường thị đều ghi tạc trong đầu hắn ẩn ẩn cảm thấy mình phía trên này hẳn là nguyên đức phường nói lên nguyên đức phường toàn bộ giang đình quận đều lập tức sẽ liên tưởng tới một cái địa phương kiến vương phủ đây chẳng lẽ là kiến vương phủ phía dưới đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng nơi xa vang nhất chính là âm thanh này nghe xong liền biết trung ương một tòa khác đào rông trống rỗ số lớn thợ rèn đang ở khí thế ngất trời lao động phong vũ sinh đã liên tưởng ra bọn họ đang luyện chế lao binh thương mâu thiết giáp bàn đạp phong vũ sinh tò mò nhìn lại độc t h ầ n đàn đàn chủ lập tức nói ra vậy không phải chúng ta đàn địa phương không muốn nhìn lung tung nơi này cũng tất cả cũng nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài độc t h ầ n đàn đàn chủ bước vào tòa này chống rông bên trong một đám đệ tử nhao nhao đến đây b à i kiến độc t h ầ n đàn đàn chủ cũng không có để ý trực tiếp từ quỳ xuống làm xong một mảnh đệ tử trước người đi qua tòa này độc t r ú c độc thần đàn trong lòng đất trống rông bên trong chia cắt làm xong nguyên một đám tiểu không gian từng cái tất cả bảy lấy số lớn giá sách đặt vào đến từ đại chu các nơi tình báo mỗi một chỗ đều có một mình tiến hành chỉnh lý cuối cùng đi đến phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo rộng mười mấy thước thâm sau dưới vực sâu khói mù l ợ n lờ tràn ngập đến chung quanh khắp nơi đều là phảng phất tiên cảnh lấy chính là chúng ta độc thần đàn nơi quan trọng nhất độc thần vị trí trong miệng ngậm lấy viên thuốc này mới có thể tiếp cận độc thần độc thần đàn đàn chủ lúc này lấy ra một cái bình xứ hai người một người ngược lại một hạt ngậm trong miệng mới dám tiến lên hoa、wow. đột nhiên kêu gào một tiếng thậm chí cảm giác mặt đất cũng bắt đầu chấn động phong vũ sinh nghe thanh âm lập tức liền cảm giác toàn thân như nhũ ra thật giống như thời đại viễn cổ h â n tộc đối mặt những cái kia không cách nào chống cự tồn tại ký ức cùng sợ hãi giờ khác này từ trong huyết mạch tuân r a phụ xuống đến náo hải không tốt lui đến độc thần ăn thời điểm Độc những người này trần chuồng người kêu khóc kêu thảm ùy trên mặt đất bò mang theo thiết diện người vung vẩy lên roi thật giống như xua đuổi lấy dê bò xúc sinh đồng dạng đem những người này hướng về vực sâu một bên kia chạy tới không muốn không、muốn. một u ố n m vị nữ tử gần sát mê vụ bên trong muốn chạy bị vài roi tử tắt lăn trên mặt đất van xin các ngươi thả chúng ta một vị nam tử quỳ xuống cầu xin tha thứ đập đến đầu đầy làm á u ta sai rồi ta về sau cũng không dám lại cùng ngũ thần giáo đối nghịch ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì đều được vung tha chúng ta nhà hải tử a ta nhảy xuống liền tốt một trung niên phụ nhân ôm hai cái thiếu niên khóc nước mũi chảy ngang muốn đi lên ôm người mặt s ắ t chân bị một cước đạp miệng phun màu tươi hoa cô một tiếng dị thú quái khiếu mê vụ cấp tốc bành trướng những cái này người mặt sắt có chút nóng nảy vội vã đem những người kia đẩy tới vực sâu a xương khói kêu bao phủ phía dưới mỗi rơi xuống một người liền nhìn thấy từ dưới vực sâu r ỗ i ra một cái bóng hình bóng đ ả o qua người đã không thấy tăm hơi sau đó truyền ra một tiếng thỏa mãn cổ tiếng đó là độc thần đầu lưới trong n g á y mắt phía trên những cái kia nam nam nữ nữ bị ăn không còn một ngống nối liền xương cốt đều không nhả nhìn xem cái này dọa người t h ả g trạng phong vũ sinh không khỏi liên tục nuốt nước miếng lưng mồ hôi lạnh liên tục độc t h â n đàn đàn chủ lại tập mãi thành thói quen người linh tính đủ nhất yêu nhục thân cường hành chỉ có lấy nhóm người linh tính làm tế lại có yêu vật bình thường mạnh hoành thân thể mới có thể thành thần bằng không thời đại thượng cổ những cái kia vương triều vì sao nhiều lần người sinh tế tự không ngừng độc t h â n ăn no rồi cái kia tràn ngập x ư ơ n g mù cũng thu hẹp trở về chìm vào vực sâu dưới đáy độc thần đàn đàn chủ mới mang theo phong vũ sinh tiến lên phong vũ sinh lúc này mới nhìn thấy phía dưới đó là quái vật gì đây là một cái giống như nhà nhỏ b à tầng đồng dạng lớn nhỏ kim t h i ể m toàn thân tản ra màu trắng hơi khói chỉ có thể nhìn thấy bộ phận thân thể giờ phút này quái vật mở mắt nhìn thoáng qua phong vũ sinh phong vũ sinh trong nháy mắt cảm giác toàn thân như nhũ ra kém chút không từ trên vực sâu rơi xuống còn tốt độc thần đem hắn để lại tốt rồi độc thần đã nhớ kỹ khí tức của ngươi nhiệm vụ của ngươi chính là xem trọng cái kia không trần tử đạo nhân này không phải là cái dễ chê ơ gần nhất chúng ta ngũ thần giáo có đại sự không nên làm náo động nếu là hắn chỉ là từ giang đình đi ngang qua chúng ta liền phục cái mềm đem cái này ôn thần đưa tiễn nếu là quả thật muốn đối ta thần giáo làm loạn mà nói vạn bất đắc di thời điểm chúng ta cần ngươi dẫn độc thần chỉ dẫn lộ tuyến giết hắn phong vũ sinh vội vàng quỳ một chân trên đất thuộc hạ tất nhiên làm được thỏa đáng muôn lần chương ế t k chối、tử. Độc thần tử. đàn đàn ba mươi n c bốn sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực thân đức phượng đường trạch không trần từ đại tiên đọc sách đến trưa buổi chiều xuân phong thổi có chút t h ủ rũ liền tại nội viện dưới đ ỉ n h trên ghế dài nghỉ ngơi nơi hẻo lánh trên đầu tường t o á t ra một cái đầu nhỏ con mắt lén lén lút lút nhìn xuống phía dưới lấy trông thấy trên ghế dài giống như người trong bức họa một dạng bên mặt lại sợ hãi rụt đầu một cái phảng phất sợ bị đạo nhân này phát hiện ánh mắt nhìn xung quanh rốt cục thấy được góc tường phía dưới nằm con lửa đường dao lập tức con mắt nhanh như chấp đi lòng vòng, che miệng nở nụ cười cái này đại tiên lạnh lẽo cô quảng cực kỳ rất không dễ tiếp xúc đường giao liền mở ra lối riêng đánh lên cái này lưu hộ pháp đại tướng quân chủ ý dù sao thật vất vả đụng phải thần tiên phải nắm lấy cơ hội a nếu là có thể học cái một chiêu nửa thức tiên thuật về sau hành tẩu giang hồ đây còn không phải là n g h ê n ngang mà đi hồng nguyên nữ hiệp phảng phất đã thấy tay trái mình khống chế lôi điện tay phải biển lửa ngút trời đứng trên bầu trời dưới chân quần ma túi đầu c h ẳ n g cảnh đây còn không phải là muốn đi đâu lấy tài liệu liền đi cái đó lấy tài liệu danh môn chính phái mặc ta vào ma quật huyết hải mặc ta sông nghĩ viết thoại bản cổ ai liền viết thoại bản cho người nào đó cái gì trực tiếp nội tình cùng vật liệu ta tìm không thấy lập tức cái này con lửa liền cắn câu lư hộ pháp đại tướng quân ngửi thấy rượu thịt mùi thơm chỗ nào chịu được câu dẫn trong khoảnh khắc liền bị đường giao thu mua đường giao một đôi mắt to bên trong tràn đầy kế hoạch thành công vui sướng lư ra ra tới tới, tới. ăn nhiều một chút lư đại tướng quân ăn đến miệng đầy chảy mỡ không tệ không tệ ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử rất thượng đạo hé miệng bầu rượu kia bên trong rượu ngon giống như thác nước đảo lưu đồng dạng rơi vào lư trong miệng con lừa lắc đầu rượu này còn kém chút mùi vị so ra kém cùng châu túy tiên ngưỡng a đường giao lập tức tiến lên lư gia gia an tâm chớ vội thiên hương lâu tiểu nhị sau đó liền sẽ đem giang đình nổi danh nhất rượu ngon nam phong xuân đưa tới còn muốn cái gì lư gia gia ngài cứ việc nói con lửa liên tiếp ăn ba bản từ thiên hương lâu định tiệt rượu uống một chỗ bình mới say khước nói ngươi nha đầu phiến tử này phi thường tốt vốn lư hộ pháp đại tướng quân coi trọng ngươi ngày sau nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói đường g i a o trận cả mắt lên bận rộn đến trưa bạc đã móc sạch chẳng phải chờ giờ khắc này sao đường g i a o nhéo nhéo trống rông túi tiền chu miệng nói ra lư gia gia ngài và đại tiên đều là thần tiên trên trời đúng không biết rõ chúng ta p h ả m nhân có bao nhiêu khổ à. chúng ta những cái này tiểu nữ tử hành tẩu giang hồ đến cỡ nào nguy hiểm thời thời khắc khắc đều có người xấu nhìn chằm chằm chúng ta ta mỗi lần đi ra ngoài đều phải dịch dùng trang điểm đi trên đường đều là cẩn thận từng ly từng tí lư ra ra có thể hay không dạy một chút ta ngươi cái kia thần hỏa tiên thuật ta nếu là sẽ về sau liền lại cũng không sợ những cái kia ma đầu đắc đồ lư đại tướng quân lư đầu nối liền bày không nên không nên đó là thần thông há lại ngươi cái này p h ạ m nhân có thể học được có chút thất vọng đường giao vắt hết góc lần nữa đưa ra yêu cầu hoặc là dạy ta biết bay pháp thuật ta ta nếu là biết bay mà nói về sau ai cũng bắt không được ta đường giao vô đ u ổ i cảm thấy mình ý tưởng này hay lắm lư đại tướng quân nhìn một chút đường giao h ừ h ừ hai tiếng phảng phất cảm thấy như thế tiểu thuật không đáng giá nhắc tới muốn bay còn không dễ dàng ta chỗ này thì có một môn thê vân túng thuật miễn là ngươi chân trái giẫm chân phải chân phải giẫm chân trái tốc độ rất nhanh mà nói liền có thể bay lên bất quá pháp thuật này cực kỳ cần tư chất ngươi thiên tư thường thường đừng suy nghĩ đường giao thất lạc đến cực điểm cuối cùng nghĩ tới thiên ngoại phi tiên một kiếm nếu là học được một kiếm này tung hoành giang hồ làm cái kiếm tiên cũng không tệ a vẫn như cũng chịu khổ lư tướng quân cự tuyệt đó là lao ra độc môn kiếm thuật không thể tùy tiện truyền ra ngoài bất quá lư hộ pháp đại tướng quân cũng không phải loại kia vắt chảy ra nước lư ăn nhiều đồ như vậy dù sao cũng phải có chút biểu thị ai nhìn ngươi tâm thành căn này thần hào liền tặng cho ngươi đem hắn may vá làm xong hộ thân p h ủ đeo tại trên người ngày đêm thành kính cầu nguyện vốn lư hộ pháp đại tướng quân chỉ cần thành tâm ngày sau đụng tới thai ách có thể bảo vệ ngươi một mạng bất qua nhớ lấy nếu là không thành tâm cái này hộ thân p h ủ liền mất linh bạc như là nước chạy tiêu xài vào con lửa cái bụng mà cái này con lửa là giọt nước không l ọ t đem cái này viên đạn bọc đường vỏ bọc đường liếm lấy sạch sẽ đạn t h á o cho ý nguyên trả trở về đường dao cầm căn này lư lông cái mũi đều sắp tức i ê n một lần này xem như đem cái này gian xảo lư bản chất nhìn thấu thấu lúc này cách thật xa một thanh âm từ nội viện truyền vào đường dao trong lỗ thai dọa đường dao lưng một mực cho là mình tiểu động tác bị phơi bày không biết vì sao đường dao tổng cảm giác mình chỉ cần đụng một cái bên trên cái này không trần tử đại tiên thì có một cỗ sợ hãi rụt rè khí chất xuống tới thật giống như con chuột đụng phải mèo m ở dạng đợi lát nữa cửa sau sẽ có người tới gõ cửa người đi nên hắn một lần sau đó mang đến gặp ta đường giao đi tới cửa sau mở cửa hướng ra ngoài xem xét nửa cái bóng người cũng không không có người a lại nói đại tiên lại không có đi ra ngoài cũng không có ai đưa tin làm sao biết sẽ có người tới bất quá vừa mới khép cửa lại phương xa m ã i hiên một cái bóng vọt lên mấy lần liền rơi vào trước cửa bóng người này lén lén lút lút nhìn hai bên một chút sợ có người phát hiện hành tung của mình thận trọng nắm chặt vòng đồng trên cửa gõ vài cái lên cửa vừa mới tại độc thần đàn biểu hiện trung tâm phát thể độc một bộ trung thành tuyệt đối phong vũ sinh trong nháy mắt liền đi tới thân đức phượng biến thành không trần đại tiên môn phía dưới trung thực chó săn còn tới thật đường giao nghe được tiếng đập cửa mở ra xem ngoài cửa thật sự có cá nhân đến lập tức khiếp sợ không thôi người này còn chưa tới đại tiên liền đã biết cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần cơ diệu toán đường giao lần nữa cảm thấy không trần t ử đại tiên sâu không lường được có dạng này pháp thuật thiên hạ còn có ai có thể địch nổi cái này bấm ngón tay tính toán không trần t ử đại tiên một thân rộng thùng thình đ ạ o bảo một tay cầm một quyển sách tà dương nửa chiếu vào trên người phảng phất giống như âm dương phân chia vừa vào cửa phong vũ sinh liền không kịp chờ đợi tiến lên hô to một bộ phảng phất cùng độc thần đàn không đội trời trung bộ dáng cắn răng n g h i ế n lợi nói ra đại tiên a độc thần đàn đám người kia lương tâm đích thực hỏng thấu tuyệt đối không thể buông tha bọn họ a ba nguyên bản phong vũ sinh đối phản bội độc thần đàn còn có một chút như vậy hay náy chuyến g i a giang hồ chỉ sợ người người kêu đánh bây giờ tuy nhiên lại cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên xoay người biến đổi biến thành khổ tâm ẩn núp nằm gai nếm mật cuối cùng lật ngược thai họa thương sinh ngũ thần giáo chính diện nhân vật cái thế hào hiệp về sau trên giang hồ truyền đi ai còn dám không gọi hắn một tiếng phong vũ sinh phong đại hiệp trong lúc nhất thời phong vũ sinh đột nhiên cảm thấy mình trở thành danh chấn giang hồ người người kính ngưỡng hào hiệp đã không xa hành tẩu giang hồ không có vượt bậc thiên hạ vô địch thủ võ công có cái kia hảo khí vân thiên danh khí cũng là bước vào đỉnh phong vũ liếng không nghĩ tới hôm qua bên trong còn dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi không trở lại phong vũ sinh hôm nay tới biến thành quyết tâm đi theo mình làm bộ dáng đạo nhân lông mày gảy nhẹ nghiêm túc thêm vài phần nhìn xem phong vũ sinh phảng phất tại phán đoán hắn nói tới là thật là giả nói rõ một chút phong vũ sinh liền đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói ra hết nhất là cái kia độc thần trong này phẫn nộ có hơn phân nửa là thật hắn mặc dù không tính là cái gì chính phái giang hồ khách nhưng lại cũng không có làm qua bậc này chuyện ác lấy người sống nuôi nâng quái vật như vậy suy nghĩ một chút kia trường cảnh liền làm ngực của phong vũ sinh bốc lên đạo nhân nhắm mắt trầm ngâm một hồi liền nói ra vần đạo ngày mai chuẩn bị một mình đi bơi sông cha liên quan tới độc thần đàn hoa đang cùng độc thần đàn dưới cờ sở thuộc thuyền hoa hơn nữa còn là một thân một mình xuất hành không có mang tọa kỵ phong vũ thanh đầu nhất chuyện lập tức minh bạch không trần tử đại tiên ý tứ tiểu nhân minh bạch ta t lập ứ cao bố tri n đáng. bài thỏa a c tiện đã động liền nhìn cái kia ngũ thần giáo có dám hay không động bất quá bất luận đối phương như thế nào xuất thủ cao tiện nếu biết lai lịch của đối phương tự nhiên đều có kế hoạch tốt rồi ứng đối bất đồng duy nhất là cao tiện trước đó còn chưa không xác định có phải hay không hẳn là đem cái này ngũ thần giáo triệt để diệt trừ nhổ tận gốc mà giờ khắc này lại đã hạ quyết tâm độc thân đàn tổng đà độc thần đàn đàn chủ trong tay thưởng thức hạt trâu một cái đập vào trên mặt bàn trực tiếp theo vào trong bàn cái gì hắn m ỏ tới chúng ta nguyên tiêu tết hoa đ ă n g độc thần đèn cùng chúng ta thuyền hoa nơi đó đây là muốn đến t r a chúng ta độc thần đàn ngọn n g u ồ n hắn đây là muốn làm gì cho là chúng ta là bùn n ặ n cái này lỗ mũi trâu cho thể diện mà không cần đây là muốn chết nắm lấy chúng ta không thả a độc thần đàn mặc dù giận mắng nhưng lại nhưng trong lòng có chút hoảng bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không giống nhau hà thần là ở ngoài thành hơn nữa không có bất kỳ trợ lực một lần này thế nhưng là ở mình sân nhà vẫn suy nghĩ không có ý định trên sông còn là địa b à n của chúng ta một lần này ta muốn để cái này lỗ mùi trâu chết không có chỗ t r ô n phong vũ sinh còn ý đồ đào ra tổng đàn manh mối có muốn hay không báo cáo tổng đàn giáo chủ một bên kia độc thần đàn đàn chủ lắc đầu ha ha ha người còn không biết ta ngũ thần giáo tình huống giáo chủ là nhân vật bậc nào thần tiên một dạng tồn tại từ trước đến nay sẽ không quản bậc này việc nhỏ ngay cả kiến vương phủ một bên kia kiến vương muốn gặp giáo chủ cũng không có dễ dàng như vậy nếu không phải là xem ở kiến vương lấy ra năm đó vật kia về mặt tình cảm hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì phải phảng phất dính đến bí mật gì không phải phong vũ sinh nên biết độc thần đàn đàn chủ lập tức im lặng không có nói ra độc thần đàn đàn chủ còn có mặt khác một câu không nói ra đừng nhìn ngũ thần giáo gọi là ngũ thần giáo trừ bỏ huyền chu hỏa đức chân quân kỳ thật mặt khác tứ thần chỉ là giáo chủ tùy ý điểm hóa đi ra đồ chơi ngay cả không bằng cả con chó chó còn có thể ngày ngày gặp được chủ tử một mặt bọn họ chỉ có thể nói là một kiện công cụ cho nên bọn họ ngày bình thường chỉ có tiếp từ phía trên giáo chủ phát tới ra lệnh phần nhưng ngay cả thấy giáo chủ một mặt tư cách đều không có bất quá dạng n à y xuống tới ngày bình thường các đàn đàn chủ tự chủ tính cũng phi thường lớn tất cả mọi sự vụ cơ bản không cần báo cáo toàn bộ đều có thể tự mình xử lý chỉ cần đúng hạn hoàn thành tổng đàn phát đến nhiệm vụ không phạm sai lầm để lọt liền có thể chỉ là bọn hắn lực lượng bản thân liền dựa vào tại năm thần dạng này quái vật bên trên căn bản không có khả năng chạy trốn tổng đàn giáo chủ k h ô n g chế suy nghĩ một chút ánh sáng mình độc thần đàn một v ò xuất động hắn cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm suy nghĩ một chút đường đường ngân hoa cung hủy diệt suy nghĩ một chút hà thần cái chết độc thần đàn đàn chủ cảm thấy hẳn là đi sơn thần đàn một chuyến hai đàn cộng đồng xuất thủ sư tử vỗ thọ còn đem hết toàn lực một lần này nhất định phải đạo nhân kia chết không có chỗ trôn đừng tưởng rằng nắm giữ một chút dị thuật liền vô địch thiên hạ chương ba mươi lăm tuyệt đối không thể lên giọng i á n g chiều tại chân trời lôi ra một mảnh vân g sáng thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu gọi là ánh bình minh không ra khỏi cửa g i á n g chiều được ngàn dặm gần nhất thoạt nhìn cũng đều là ngày nắng cao tiện thay đổi đạo bạo mặc vào một bộ trường s a m màu trắng hướng về phía gương đồng nhìn chung quanh hoa sơn hà càn khôn quạt vừa mở ra cẩm tú sơn hà đều ở trong tay ân cao tiện hài lòng gật đầu một cái quả nhiên cái kia ngân hoa công tử bàn về tiêu sái khí độ cùng b ồ n đại tiên còn cách tám đầu đường phố đ â y cái này sơn hà cẩm tú quạt chỉ có tại b ồ n đại tiên trong tay mới có loại kia chỉ điểm giang sơn thoải mái vân lâu hỏa phẳng là giang đình hai bên bờ khá là nổi danh một chỗ thanh lâu cũng là không nhiều vài tòa mở ở trên sông thanh lâu nghe nói cao ba tầng dài mấy mười m trên đỉnh sơn lấy hoàng sơn thuyền trụ điêu lương vẽ phượng ban đêm cả thuyền đèn đuốc sáng lên đẹp không sao tả xiết ban đêm có thể một bên bơi sông ngắm trăng một bên ngâm thi tắc đối còn có mỹ nhân như họa rượu ngon như t ư ờ n g có phần bị văn nhân nhã sĩ yêu thích chỉ là muốn lên thuyền nhất định phải sớm một ngày bắt đầu hẹn trước hơn nữa còn cần người địa phương người bảo đảm khá là chú ý lui tới nếu không phải là cử nhân sĩ tử thì chính là quan to h i ể n quý bất quá chiếc thuyền này bên ngoài là một tòa thanh lâu trên thực tế là độc thần đàn dùng để tại giang châu thu thập tình báo thu nạp thế lực cùng ám sát treo giải thưởng trọng yếu chỗ cái này cũng là vì cái gì độc thần đàn đàn chủ vừa nghe đến không trần tử muốn đi t r a cái địa phương này thời điểm khiếp sợ như vậy trên thuyền nữ tử bị chia làm mấy loại loại thứ nhất huấn luyện thành tinh thông cầm kỳ thư họa giỏi ca múa nữ tử ngày bình thường bồi những sĩ tử kia quan nhân ngâm thi tắc đối uống rượu đánh đàn từ đó tại đối thoại của bọn họ cùng trong lúc lơ đãng trong bóng tối thu thập tình báo một loại khác thì là tinh thông mị hoặc thuật phòng the ký nữ phối hợp lên trên độc thần đàn r a mê hồn hương để giang châu những quyền quý kia cùng nhân vật trọng yếu bất chi bất giác lâm vào khống chế bên trong có bí mật gì một mạch đều thổ lộ thậm chí lâu dài bị độc thần đàn khống chế cuối cùng một loại chính là tinh thông ám sát chi thuật sát thủ giang đình là ngũ thần giáo cùng độc thần đàn đại bản g doanh vân lâu họa phản g phía trên sát thủ tự nhiên là độc thần đàn lợi hại nhất sát thủ tụ tập ở này tại giang châu một dãy thế lực ngầm bên trong độc thần đàn sát thủ một lần làm cho người nghe tin đã sợ mất、mật. lần trước độc thần đèn chính là từ vân lâu họa phản g thả ra cao tiện một lần này chính là đi nơi đây chờ lấy cái kia độc thần từ sâu trong lòng đất leo ra sau đó trực tiếp gãy cái này ngũ thần giáo gốc d ễ bằng không cao tiện đến lúc đó coi như rết tới lòng đất phía dưới tiếp nhận những quái vật này nhìn trong lòng đất vừa chui sau đó chui vào sông lớn bên trong cao tiện còn muốn tìm tới bọn chúng coi như muôn vàn khó khăn đông đông đông bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thanh e m gấp rút mà cẩn thận từng ly từng tí cơ cờ, cờ ý tờ tt cửa mình mở ra liền nhìn thấy đường dao lén lén lút lút khiến cho tựa như là mật thám tại chắp đầu một dạng cấp tốc vào cửa sau đó thăm dò nhìn hai bên một chút s a u ngoài cửa nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại đi tới l ầ u hai cao tiện chính ăn mặc một bộ trường sam màu trắng ở trước cửa sổ viết cái gì đại tiên đây là vân lâu họa phản g bảng hiệu cầm cái này liền có thể tiến vào đường dao lặng lẽ mễ mễ tiến lên thận trọng từ trong ngực lấy ra một khối bảng hiệu bỏ lên bàn đường giao vô độ ra vẻ kín đáo tựa như không trần tử đại tiên người tâm phúc đồng dạng gần s á t không trần tử bên h a i nhỏ giọng nói ra hơn nữa thân phận ta cũng làm xong là từ nơi khác đến một cái sĩ tử cũng họ cao người khác làm sao cũng cha không được ngài trên đầu đường giao tự đắc ý tràn đầy nhìn ta một chút an bài cỡ nào chú đáo đem đại tiên tâm ý suy đoán được bao nhiêu xâm nhập đã giữ đại tiên thanh danh lại hoàn thành đại tiên giao cho ta nhiệm vụ đúng rồi còn có càng quan trọng hơn một sự kiện yên tâm đi đại tiên ngài đi đi dạo thanh lâu chuyện này ta sẽ nát vụn tại trong bụng đánh chết ta cũng sẽ không nói ra đâu không trần tử đại tiên bút lông trong tay một trận chữ đột nhiên viết lệch ra hắn đột nhiên rất muốn gọi ngay bây giờ chết nàng bùn đại tiên cải trang vi hành xâm nhập ma quật trừ ma giảm yêu như vậy đủ để danh truyền sử sách bị ngàn năm truyền sướng cố sự bị ngữ như vậy một làm làm sao cảm giác liền thành không thể sách diễm tình trong thoại bản nội dung cầm lấy đặt lên bàn đ i ề u khắc lấy tranh mỹ nữ bảng hiệu cao tiện đột nhiên phát hiện mình chưa từng có đi qua loại địa phương này rất có thể sẽ xuất làm trò cười cho thiên hạ hơn nữa cũng xác thực cần một người đưa cho chính mình ngăn tại phía trước hấp dẫn những cái kia oong bướm không trần tử nghiêm túc đánh giá đường giao từ trên xuống dưới nhìn qua một lần đột nhiên nghĩ tới lấy ra hỏa thoại bản bên trong cũng không ít loại kia đi dạo thanh lâu c h ẳ n g cảnh có thể viết như thế sinh động như thật đem bên trong môn đạo ám ngữ quy củ thậm chí quy tắc ngầm đều sờ rõ ràng đó cũng không phải là bằng vào tưởng tượng có thể làm được đường nữ hiệp đi qua vân lâu họa phản g sao đường giao khoát tay áo vân lâu họa phản g không đi qua bởi vì bên t r o n g c h a tương đối nghiêm ta đi vào dễ dàng lộ tẩy không trần tử nghe được ý ở ngoài lời kia liền là đi qua mặt khác thanh lâu rồi đường giao ngại ngùng xấu hổ bưng bít che mặt lắc lắc tay phảng phất còn có chút xấu hổ chính là lấy tài liệu thời điểm đi qua mấy lần như vậy không trần tử có chút hiếu kỳ bọn họ có thể để ngươi đi vào đường giao rõ ràng nói chỉ cần có tiền đương nhiên có thể khiến cho đi vào những cái này thanh lâu có đặc thù sẽ trải qua một hạng mục chính là khách quen nam tử có thể mang nữ tử vào xem thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ bất quá ta đều là một người dịch dung thay đổi trang phục đi ban đầu có mấy lần để lộ bị người đuổi đi ngươi đây là đi bao nhiêu lần bất quá thoạt nhìn ra hỏa này hẳn là đáng tin cậy không trần tử có thể thay quần áo khác tối nay ngươi cũng cùng đi vân lâu hỏa phảng đường giao lập tức cả người đều cứng lại rồi trong lòng đã tuân ra vô số dấu chấm hỏi đại tiên đây là mời mình đi thanh lâu đường giao trước kinh s a u vui